mươi 68 Buổi chiều Nguyễn Minh Nhan cùng thường lưu tới giống nhau Tiến đến Minh Quang Viện tìm Sơn trưởng học bổ túc Chờ nàng xuyên qua thật dài đình viện Đi vào muôn hồng nghìn tía buồn hoa sau Vào trong đình học gió Phát hiện Sơn trưởng chính ngồi ngay ngắn Ở một trường trường ăn trước Bàn thượng bày một cái bản cờ cùng hắc bạch quân cờ Nguyễn Minh Nhan Sơn trưởng phải cho nàng bổ cờ vây khóa Nguyễn Minh Nhan Ta cờ nghệ đã lạ đến làm sơn trưởng đều nhìn không được nông nỗi sao. Nhận thấy được nàng đã đến, chính suy ngẫm ván cờ sơn trưởng ngẩng đầu chiều nàng nhìn lại, cười nói, tới như thế nào xử ở nơi đó. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan đi qua, ở trước mặt hắn ngồi xuống. Hôm nay muốn học cờ sao? Nguyễn Minh Nhan mở miệng nói. Sơn trưởng ánh mắt nhìn nàng, nói, như thế nào? Không nghĩ học. Nguyễn Minh Nhan không có trực tiếp trả lời hắn có nghĩ học, mà là nói, Triệu sư tỷ vẫn luôn ở dạy ta chơi cờ. Nghe vậy Sơn Trưởng gật đầu nói, triệu sắt kỳ đạo đích sắc không tồi. Cùng với nói nàng thiện kỳ đạo không bằng nói nàng thiện như lược, triệu sắt ở thơ viết văn trường, hoa nghệ cầm nhạc thượng toàn bất quá là phù với mặt ngoài, cờ lễ cùng cưới ngựa bắn cung lại là cực kỳ tinh thông. Bất quá ngươi cùng nàng học, lại là học không thông. Sơn Trưởng nói thẳng không cố kỵ nói. Nguyễn Minh An, ta cảm thấy ta với ai học đều học không thông. Nguyễn Minh Nhan đã là đối kỳ đạo tuyệt vọng. Sơn trưởng nhìn nàng hề vải thân sắc, đột nhiên nói, ngươi cũng biết cờ viện cùng ngươi đối chiến cờ ngẫu nhiên là người phương nào sở luyện. Không sai đâu, Nguyễn Minh Nhan này hơn phân nửa tháng tới vẫn luôn ở cờ hòa ngẫu nhiên chơi cờ đối chiến. Cờ ngẫu nhiên chính là chuyên môn luyện chế ra tới có nhất định cơ nghệ trình độ cơ quan người gỗ. Nói cách khác Nguyễn Minh Nhan này nửa tháng vẫn luôn ở cùng máy móc đối chiến, kết quả nàng còn thua. Bất tài. Đúng là tại hạ. Sơn trưởng khoe khoang khiêm tốn nói. Nguyễn Minh an Nàng cảm thấy Sơn trưởng cái này bức trang hảo, bất tải. Tại hạ. Mệnh hắn nói được ra. Không hổ là nuôi sống nửa cái thoại bản giới nam nhân. Thật đúng là bình dị gần vui không cái giá. Ở chung lâu rồi, Nguyễn Minh Nhan mới biết được cái này bên ngoài bị tôn sùng là nho môn ẩn thánh bị thiên hạ nho tu tôn sùng đầy đủ. Ở tu giới đức cao vọng trọng bạch lộc thư viện Sơn trưởng. Kỳ thật là cái phi thường tùy tính tùy ý người. Cái này làm cho Nguyễn Minh Nhan không khỏi mà nhớ tới ở tu giới lưu truyền rộng rãi sơn trưởng tuổi trẻ thời điểm sự tích. Những cái đó trương dương tùy ý, phong lưu không kềm chế được hoang đường chuyện văn thơ cho tới nay đều là làm thiên hạ tu sĩ bán tín bán nghi. Đặc biệt là rất nhiều nho môn tu sĩ không thừa nhận, cho rằng đây là bôi nhọ, là chửi bới bọn họ ẩn thánh đại nho. Đã từng Nguyễn Minh Nhan cũng là bất tận tin, hiện tại nàng tin. Nàng cảm thấy lấy Sơn Trưởng tính tình làm ra những cái đó tại thế nhân xem ra là hoang đường không kèm chế được sự tình cũng không kỳ quái. Sơn Trưởng là cái thập phần khai sáng người, hắn bác học cơ chí lại khai sáng chống trải, cũng không cổ hủ câu nệ với lễ giáo. Mặc dù là đối với chính mình học sinh, Sơn Trưởng như cũng là không cái giá, bình dị gần gũi thân thiết nho nhã. Hơn nữa bởi vì quá mức thân thiết, trực tiếp làm cho lời cợt nhả hết bài này đến bài khác. người này yêu nhất trêu đùa học sinh tao lão nhân hư thật sự cờ ngẫu nhiên sẽ đơn giản kia một bộ chỉ cần nắm giữ nó kia một bộ phản chế trở về cũng không khó sơn trưởng cười ngâm ngâm nói mà nó sẽ kia một bộ lại là ai giáo nó đâu nguyễn minh nhan là ngươi là ngươi chính là ngươi nguyễn minh nhan lập tức đã hiểu hắn ngụ ý không chút do dự nói thỉnh sơn trưởng dạy ta nghe vậy sơn trưởng nhướng mày Ngươi chủ ý này thay đổi nhưng thật ra mau. Đệ tử niên thiếu vô tri không biết Sơn trưởng tri bác học như núi cao lồng lộng biển rộng vô biên, nếu có mạo phạm còn thỉnh Sơn trưởng thứ lỗi. Nguyễn Minh Nhan lập tức chịu thua nói, nàng ngẩn mặt ánh mắt thành khẩn lại nghiêm túc nhìn hắn. Sơn trưởng lòng dạ rộng lớn, đại nhân đại lượng, nhất định sẽ không cùng tiểu nhân so đo đi. Sơn trưởng, ngươi nhưng thật ra ra mặt đủ hậu a. Sơn trưởng ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng một cái. Ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi càng sâu không lường được. Nguyễn Minh Nhan làm bộ nghe không hiểu hắn nói, chỉ mắt trông mong nhìn hắn, vậy ngươi có dạy ta. Thua một lần chép sách một lần. Sơn trưởng nhìn nàng nói. Nguyễn Minh Nhan cắn chặt răng, đáp ứng rồi, hảo. Nàng trong lòng thầm hận, kịch bản kịch bản đều là kịch bản. Này nhất định là vì bức bách nàng dốc lòng cầu học câm như quỷ kế. Nguyễn Minh Nhan đi theo Sơn trưởng học cờ. Sơn trưởng không hổ là chuyên nghiệp dốc lòng dạy học, hắn thâm nhập thiền xuất, giam ba câu liền đem Nguyễn Minh Nhan phía trước sở nghi hoặc không hiểu cấp giảng thông, hơn nữa còn cực kỳ am hiểu đào hố hạ bộ, Nguyễn Minh Nhan bị hắn hố nhiều dùng huyết cùng nước mắt thảm thống giáo hấn nhớ kỹ hắn kịch bản, tiếp theo liền sẽ không bị lừa. Vài lần xuống dưới, Nguyễn Minh Nhan thế nhưng thật cảm thấy chính mình cờ nghệ tiến bộ. Nàng kích động đều phải nước mắt chảy xuống, kỳ thật nàng vẫn là có thể lại cứu giúp một chút sao. Triệu sắt biết Nguyễn Minh Nhan ở cùng Sơn Trưởng học cơ lúc sau, ánh mắt cổ quái nhìn nàng một cái, sau đó sảng khoái nói, tự nhiên Sơn Trưởng nguyện ý giáo ngươi, vậy ngươi liền đi cùng Sơn Trưởng học đi. Dứt lời, nàng lại cười một cái, ta cũng không cần đầu chọc. Đầu chọc cái này từ vẫn là nàng cùng Nguyễn Minh Nhan học, nhưng thật ra thực mau đi học đến nỗi dùng. Nguyễn Minh An, ngươi này phó giống như ném xuống tay lại nhẹ nhàng thở ra biểu tình. bởi vì đi theo sơn trưởng học chơi cờ nguyễn minh nhan cờ nghệ đại trướng làm nàng tin tưởng tràn đầy đơn giản đình rất mỗi ngày tiến đến cờ viện khảo thí tìm ngược ngày khóa chuyên tâm đi theo sơn trưởng học cờ chuẩn bị đến lúc đó một kích tất thắng nàng liên tiếp vải thiên không đi cờ viện khảo thí nhưng thật ra đem cờ viện viện trưởng đưa tới nguyễn minh nhan từ minh quang viện trở về xa xa mà liền thấy đứng ở nàng ngoài phòng một bộ sám trắng trường bảo cờ viện viện trưởng thấy hắn Nguyễn Minh Nhan trong lòng tức khắc nghi hoặc, nàng nhanh hơn bước chân đến gần, lý viện trưởng. Nghe tiếng, cờ viện viện trưởng ngẩng đầu ánh mắt nhìn nàng, trên mặt lộ ra tươi cười, đã trở lại. Ân. Nguyễn Minh Nhan đáp, viện trưởng nếu là không ngại, không bằng đi vào làm học sinh cho ngài phao hồ trà. Cờ viện viện trưởng vây vây tay nói, không cần, ta liền tới cùng ngươi nói nói mấy câu liền đi, không chậm trễ ngươi thời gian. Dứt lời, hắn nhìn về phía Nguyễn Minh Nhan. Sắp mặt trần chờ hạ, sau đó hỏi, ta thấy người này đó thời gian vẫn chưa tiến đến cờ viện, chính là từ bỏ kỳ đạo. Nghe vậy Nguyễn Minh Nhan trong lòng kinh ngạc, nàng không nghĩ tới cờ viện cờ viện thế nhưng sẽ vì như vậy điểm việc nhỏ tiến đến, cô ý chạy tới tìm nàng do hỏi, ta cho rằng tiền sinh đều thích thông minh có thiên phú học sinh. Hào nửa ngày lúc sau, Nguyễn Minh Nhan nói, đích xác, cờ viện viện trưởng không phủ nhận điểm này. Nhưng là đại gia cũng đều thích chăm chỉ hiếu học học sinh Hắn nhìn Nguyễn Minh Nhan Thở dài nói Nếu là một cái hiếu học lại cần cù học sinh Bởi vì vây với thiên tư do đó từ bỏ kia thật sự là làm người đau lòng tiếc hận sự tình Ta cũng chần trừ do dự hồi lâu Hay không nên tiến đến này một chuyến Nhưng là cuối cùng ta tới Cơ viện viện trưởng nhìn Nguyễn Minh Nhan nói ngươi muốn hay không lại kiên trì hạ Nguyễn Minh Nhan ánh mắt nhìn hắn hồi lâu Thấy hắn thần sắc thành khẩn thiệt tình khuyên nàng, không khỏi mà khẽ cười nói, viện trưởng hiểu lầm, ta vẫn chưa từ bỏ, ta chỉ là ở khảo trước đột kích học bổ túc, chuẩn bị lần sau một kích tất thắng. Cơ viện viện trưởng. Đó là có điểm khó, cờ viện viện trưởng nhớ tới Nguyễn Minh Nhan kia đánh trận nào thua trận đó chiến tích, không khỏi trên mặt đất hiện lên do dự chi sắc, không biết có phải hay không hẳn là khuyên căn nàng. Ta gần nhất vẫn luôn ở cùng Sơn trưởng học tập kỳ đạo, Cho nên tạm thời không đi cờ viện bên kia, ta tưởng chờ có năm chắc lại đi cờ viện khảo thí. Nguyễn Minh Nhan nói, cờ viện viện trưởng. Nghe vậy, cờ viện viện trưởng lập tức đem chính mình nguyên bản tính toán dò hỏi Nguyễn Minh Nhan có nguyện ý hay không tùy hắn học cờ nói cấp nuốt trở vào. Hắn cũng là do dự đã lâu mới hạ quyết tâm thu Nguyễn Minh Nhan vì đệ tử, giáo nàng kỳ đạo. Nguyễn Minh Nhan ở kỳ đạo Thượng Thiên Tư thật sự kém cỏi, nếu là trước kia hắn tuyệt không sẽ suy xét loại người này. Nhưng là Nguyễn Minh Nhan ở kỳ đạo thượng chân thành cùng kiên trì đả động hắn, làm hắn nổi lên tích tài chi tâm, như hắn đối Nguyễn Minh Nhan theo như lời, thiên tư ngộ tính, cố nhiên quan trọng, nhưng là nếu là một cái dốc lòng cầu học ôm ấp cầu học chi mộng học sinh bởi vì vây với thiên tư không thể không từ bỏ kia thật sự là nhân gian ăn năn. Mà giống như vậy ăn năn, cơ viện viện trưởng gặp qua nghe qua quá nhiều, đúng là bởi vì quá nhiều. Cho nên hắn mới có thể đối mặt Nguyễn Minh Nhan sinh ra tích tài chi tâm, muốn kéo nàng một phen. Nếu là có thể kiên trì đi xuống, có lẽ tương lai sẽ có chuyển cơ, sẽ thay đổi đứa nhỏ này cả đời. Kết quả không nghĩ tới, nàng thế nhưng được Sơn Trưởng coi trọng, làm Sơn Trưởng tự mình giáo nàng. Đảo cũng là nàng may mắn, là nàng tạo hóa, cờ viện viện trưởng trong lòng cảm khái nói, hắn đối với Nguyễn Minh Nhan không khỏi mà lộ ra mỉm cười, nói. này thật sự là thật tốt quá, ngươi cần phải đi theo sơn trưởng hảo hảo học. Cơ viện viện trưởng cố gắng nàng nói, sơn trưởng tự mình dạy người cơ hội nhưng không nhiều lắm. Nguyễn Minh Nhan nhìn trên mặt hắn thần sắc, sau đó gật đầu nói, ân, ta sẽ. Cơ viện viện trưởng không khỏi mà cười, này thật sự là quá tốt. Hắn một bên cười, một bên chậm rãi dạo bước đi trở về, trước khi đi còn không quên cố gắng Nguyễn Minh Nhan vài câu. Nguyễn Minh Nhan không hỏi hắn cái gì thật tốt quá. nàng trong lòng đối lão nhân này dựng thẳng lên tôn kính chi tâm lấy thành dạy học dụng tâm dục người cờ viện viện trưởng toàn tâm toàn ý vì học sinh suy nghĩ tính toán không buông tay bất luận cái gì một người đệ tử vô luận tốt xấu trở về cờ viện lúc sau cờ viện viện trưởng quen biết người hỏi hắn nói như thế nào kia hải tử đáp ứng rồi sao cờ viện viện trưởng lắc lắc đầu quả nhiên từ bỏ sao từ bỏ cũng hảo cũng không phải là sơn trưởng nhìn chúng nàng Thân thụ nàng kỳ đạo. Cơ viện viện trưởng cười ha hà nói. Sơn trưởng giáo nàng chơi cờ. Người nọ ngữ khi kinh ngạc nói, theo sau lại nói, ta sớm nói qua ngươi không cần như thế để bụng, đứa nhỏ này lại phi thật là ta thư viện đệ tử, nàng một cái thuộc sơn kiếm phái kiếm tu còn có thể yêu cầu ngươi một cái chơi cờ tới quan tâm. Cơ viện viện trưởng nói, lời nói không thể nói như vậy, chỉ cần nàng tưởng chơi cờ nguyện ý học cờ, kia đó là ta đồng đạo người trong. Đã là đồng đạo người trong, tiếc ở nàng có khó khăn là lúc tiện lợi vươn viện thủ. Giao hóa vô loại. Nguyễn Minh Nhan theo Sơn Trưởng học 10 ngày cơ nghệ, từ lúc bắt đầu thua đến mặt sau ngẫu nhiên thắng đến bây giờ thắng mặt chiếm đa số, Nguyễn Minh Nhan cảm thấy là thời điểm một lần nữa rời núi đi cờ viện khiêu chiến. Tại đây 10 ngày nội, Sơn Trưởng vẫn luôn dùng chính là cờ viện cờ ngẫu nhiên trình độ tới giáo Nguyễn Minh Nhan. Này liền tương đương với là một cái cấp thi đại học mệnh đề đặc cấp giáo viên cho nàng nhằm vào huấn luyện 10 ngày, hơn nữa là trực tiếp cầm thi đại học đề mục tới cấp nàng làm huấn luyện. Nguyễn Minh Nhan cảm thấy này nếu là còn không thể khảo quá, kia nàng liền tự sát đi để tránh tồn tại mất mặt. Ta tính toán ngày mai tiến đến cửa viện. Hôm nay khóa sau khi chấm dứt, Nguyễn Minh Nhan đối diện trước Sơn trưởng nói. Sơn trưởng chậm gì gì thu đánh cơ tử, cũng không ngẩng đầu lên nói. Nếu là không nghĩ bị đám kia tiểu tử mỗi ngày nhắc mãi, ngươi vẫn là đừng thua hảo. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy khó hiểu. Sơn trưởng ngừng đầu, ánh mắt nhìn nàng, cười khẽ một tiếng, đám kia nhãi danh thật vất vả tóm được một cơ hội ăn cẩu nhà giàu, cũng sẽ không cam tâm từ bỏ. Nguyễn Minh Nhan! Có ngươi nói mình như vậy là cẩu nhà giàu sao? Ngươi thoạt nhìn thực hiểu bộ dáng. Nguyễn Minh Nhan ngữ khí hồ nghi nói. Sơn trưởng nghe vậy chỉ cười không nói. Sau lại, Nguyễn Minh Nhan mới biết được Sơn Trưởng trước kia mới là ăn cẩu nhà giàu nhiều nhất người, nhất am hiểu hồ sư. Ngày mai cố lên. Sơn Trưởng đối cáo từ rời đi Nguyễn Minh Nhan nói một tiếng. Lần này khẳng định sẽ không thua nữa, tin ta. Nguyễn Minh Nhan lời thề son sắt nói. Ngày kế. Nguyễn Minh Nhan không biết nhiều ít hồi chiến cờ viện. Ta đi vào. Nàng hít sâu một hơi bước vào cờ viện. Triệu sát. Lưu dịch an cùng tần chỉ tất cả đều trình diện, nhìn theo nàng đi vào. Không khí trầm trọng lại túc mục Chờ nàng đi vào lúc sau. Nàng lần này có thể khảo quá sao. Sẽ không có việc gì đi. Lưu dịch an nhìn qua so Nguyễn Minh Nhan còn khẩn trương lo âu bất an. Tần chỉ cũng lanh sụ mặt, trầm giọng nói, nàng có thể lại đi khảo viện họa. Làm không hảo viện họa bảy chờ khảo thí đều so cờ viện nhất đẳng đều càng dễ dàng quá, đối Nguyễn Minh Nhan tới nói. Các người đối nàng có điểm tin tưởng hảo sao? Triệu sắc nghe này hai người ủ du nói, nhịn không được nói, liền tính đối nàng không tin tưởng, cũng đối sơn trưởng có điểm tin tưởng hảo sao? Sơn trưởng đều tự thân xuất mã, cấp Nguyễn Minh nhan bổ 10 ngày khóa, này muốn còn bất quá, kia sơn trưởng mặt mũi còn muốn hay không làm. Mọi người khẩn trương hề hề chờ ở cờ viện ngoại. Minh quan viện, bị phồn hoa cẩm thốc hoa đoàn vây quanh trong đình hồng gió. Một bộ nguyện bạch trường bảo sơn trưởng chậm di di phẩm một hồ trà, nâng lên đôi mắt ánh mắt nơi xa liếc mắt một cái, khỏe môi lộ ra một mặt cười. Cờ viện. Một canh giờ sau, Nguyễn Minh Nhan từ cờ viện đi ra. Chờ bên ngoài triệu sát, lư Dịch An cùng tần chỉ vội đón nhận đi, thế nào? lư Dịch An vội hỏi nói. Nguyễn Minh Nhan ngước mắt nhìn hắn một cái, vẫn chưa lập tức nói chuyện. Thấy nàng không đáp, lư Dịch An càng nóng nảy, ngươi nhưng thật ra mau nói a dối đầu là một đao xúc đầu là một đao ngươi này đao nhưng thật ra mau chặt bỏ tôi a quá bất quá một câu a nguyễn minh nhan trầm ngâm hồi lâu sau đó ngước mắt nhìn về phía trước mặt triệu Sắt nói triệu sư tỷ cũng biết nhà ai đường tốt nhất an hào nửa ngày lúc sau triệu Sắt cười nàng tươi cười nhẹ nhàng lại sung sướng thanh nhã hào phóng khuôn mặt thượng tươi cười minh diễm tuyệt luân quay đầu lại ta mang ngươi đi lư dịch an các nàng đang nói cái gì xuẩn Một bên tần chỉ nhìn hắn xuẩn dạng nhịn không được trào phúng nói. Họ tần, ngươi nói ai xuẩn đâu. Lưu dịch an nghe vậy tức khắc không làm, hướng về phía hắn cả giận nói. Tần chỉ nhìn hắn một cái, lười đến cùng hắn cái cọ, xoay người liền đi. Lưu dịch an. Cảm giác càng khí. Nguyễn Minh nhan thấy hắn còn chưa phản ứng lại đây, biết hắn là quan tâm sẽ bị loạn tám phần là đã quên nàng ngày đó nói qua cái gì, vì thế nhắc nhở hắn nói, Lưu sư Minh. Ngươi đã quên ta phía trước nói qua cái gì? Chờ ta khảo qua, liền thỉnh đại gia ăn đường A. Nguyễn Minh Nhan cười ngâm ngâm nói. Lư Dịch An, ta chỉ đưa ngươi là thuận miệng vừa nói A, cư nhiên là nghiêm túc sao? Lư Dịch An tức khắc cảm động nói, ta tưởng kia khẳng định sẽ là ta ăn qua tốt nhất ăn quả vật ngọt đường. Quá không dễ dàng. Lưu Dịch An liên tục nói, thật là quá không dễ dàng A. Nguyễn Minh Nhan cũng lòng có xúc động nói. Cũng không phải là sao. Cuối cùng là khổ tận cam lai. Triệu sắt cố gắng nàng nói. Chương 69 Rốt cuộc tích cóp đẩy một ngàn học phân. Ngày hôm sau Nguyễn Minh Nhan liền đi tảng thư lâu đem mê tung ám ảnh bước cấp đổi. Chờ nàng đem mê tung ám ảnh bức công pháp bắt được trong tay thời điểm. Nguyễn Minh Nhan trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ chính mình thật là quá khó khăn cảm khái. Trăm cây ngàn đắng. Đúng là bởi vì quá khó khăn. Cho nên Nguyễn Minh Nhan rất có một loại muốn đem mê tung ám ảnh bức công pháp tạp đến sơn trưởng trên mặt xúc động, hung hăng đánh hắn mặt, ngấm lại liền rất sảng. Dương mi thổ khí vui sướng cùng sảng khoái. Bất quá nàng cũng liền ở trong lòng ngấm lại mà thôi, thật làm nàng đi thực thi, nàng không cái kia gan. Kích động Hưng phấn qua đi, Nguyễn Minh Nhan mở ra mê tung ám ảnh bước công pháp, nhanh chóng đem toàn thiền công pháp cấp xem một thiên sau đó mặt nhanh chóng đen. Hào không biết xấu hổ. Nguyễn Minh Nhan ở trong lòng thầm mắng sơn trưởng người lao thành tinh, tao lão nhân hư thật sự, khó trách dám nói ra nói vậy, này căn bản chính là không, có sợ hãi, tàng thư lâu chân quý mê tung ám ảnh bước rõ ràng là tàn thiên, thiếu cuối cùng hai trang. Khó trách lư dịch An sẽ nói hắn như thế nào luyện đều luyện sẽ không, này nếu có thể luyện sẽ mới là lạ. Cho nên cuối cùng nàng vẫn là muốn đi cầu sơn trưởng giáo nàng. Nghĩ đến đây, Nguyễn Minh Nhan mặt càng đen, nàng thật vất vả mới giải thoát, mới vừa thoát ly ma chảo không bao lâu Cơ viện khảo thí thông qua lúc sau nguyễn minh nhan vốn tưởng rằng chính mình chạy ra sinh thiên từ đây trời cao biển rộng nhậm chinh bay không bao giờ dùng học bù kết quả khó trách ngày đó nàng nguyện chuyển hàm xúc cùng sơn trưởng tỏ vẻ mấy ngày nay quấy dày sơn trưởng học sinh hổ thẹn như thế vẫn luôn phiền toái sơn trưởng cũng đều không phải là kế lâu dài học sinh ngày sau vẫn là cùng các sư huynh sư tỷ giống nhau khóa thượng nỗ lực chăm học đi. Nói nhiều như vậy liền một cái ý tứ, ta không học bù. Sơn trưởng nghe vậy chỉ cười không nói, chỉ ánh mắt ý vị thâm trưởng nhìn nàng một cái, ngươi nếu là quyết định, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Ta cũng không miễn cưỡng người khác. Sơn trưởng tươi cười ôn hòa nho nha nói, Nguyễn Minh An, lời này chính ngươi tin. Hiện tại ngẫm lại, lúc ấy Sơn trưởng rõ ràng chính là cố ý. Hắn liệu định Nguyễn Minh Nhan nhất định sẽ lại đi tìm hắn. Nguyễn Minh Nhan xanh cả mặt, nàng có một loại sơn trưởng phảng phất là thảnh thơi thảnh thơi ngồi ở dưới tàng cây âm hiểm xảo trá thợ săn, chờ ngây ngốc con thỏ một đầu đụng phải đi, chui đầu vô lưới. Cái này làm cho nàng sắc mặt càng thêm khó coi, xanh tím biến thành màu đen. Nàng không nói hai lời, hắc mặt cầm này buồn mê tung ám ảnh bức công pháp xoay người rời đi. ngươi biết tàng thư lâu mê tung ám ảnh bức công pháp là tàn khuyết sao Nguyễn Minh Nhan hỏi Lưu Dịch Đan nói. Biết ta. Lưu Dịch Đan nhìn nàng, như cũng là kia phó thiên chân lại tùy tính miệng lưỡi. Tuy rằng ngay từ đầu Lưu Dịch Đan đổi mê tung ám ảnh bức công pháp thời điểm cũng không biết nó là tàn khuyết. Sau lại như thế nào luyện cũng luyện sẽ không đi tìm Sơn Trưởng thỉnh giáo thời điểm. Sơn Trưởng câu đầu tiên lên tiếng chính là, Ngươi biết ngươi trong tay này bổn mê tung ám ảnh bức công pháp không được đầy đủ sao? Cái gì? Lúc ấy Lưu Dịch Đan liền kinh ngạc. Cứ nhiên là không được đầy đủ sao. Khó trách ta luyện lâu như vậy đều sẽ không. Ngay sau đó hắn nhẹ nhàng thở ra, cười nói, này thật sự là quá tốt, không phải bởi vì ta quá bổn học không được, mà là công pháp có vấn đề a Lúc ấy Sơn Trưởng đã bị hắn thiên nhiên thanh kỳ mạch não cấp không nói gì, cuối cùng thế hắn bổ toàn công pháp. Biết ngươi không nói sớm. Nguyễn Minh Nhan nhìn vẻ mặt hoàn toàn không ý thức được vấn đề nơi lưu dịch an, đầy mặt không nói gì biểu tình nói. Lư Dịch Gian nghe vậy chớp chớp mắt xem nàng, nói, có cái gì quan hệ? Liên tính là Tàn Thiên nhưng là ngươi có thể đi tìm Sơn trường a, Sơn trưởng sẽ a? Chỉ cần có thể học được, có phải hay không Tàn Thiên liền không sao cả đi. Lư Dịch gan rũi tay gãi gãi đầu, nói, cho nên ngay từ đầu ta khiến cho ngươi đi tìm Sơn trưởng. Nguyễn Minh An. Vậy ngươi nhưng thật ra ngay từ đầu liền nói rõ ràng a. Nguyễn Minh Nhan trong lòng bất đắc dĩ lại vô lực lúc này thật là tài oan uổng nàng quay đầu nhìn về phía ngồi ở phía trước triệu sắt hỏi triệu sư tỷ cũng không biết sao nghe vậy triệu sắt ngẩng đầu nhìn nàng một cái ngay từ đầu ta đích xác không biết ngươi chừng nào thì nổi lên hoài nghi nguyễn minh nhan hỏi ngay từ đầu liền hoài nghi triệu sắt thản nhiên trả lời nguyễn minh nhan nghe vậy trầm mặc hào nửa ngày lúc sau nàng ngâng lên đôi mắt nhìn nàng Cho nên ngươi làm ta đi cấp sơn trưởng đưa bánh hoa quế, kỳ thật là vì thử hắn Là. Triệu sắc thừa nhận nói. Nguyễn Minh Nhan nghe xong không biết nên nói cái gì. Ngồi ở phía sau Lưu Dịch Đan nghe các nàng hai người này sờ không được đầu góc đối thoại, đầy mặt buồn bực chi sắc, các ngươi đang nói cái gì. Vô luận là Nguyễn Minh Nhan vẫn là Triệu sắt đều không có trả lời hắn Ngay từ đầu Nguyễn Minh Nhan vẫn chưa ý thức được có chỗ nào không đúng. Bởi vì nàng mới đến đối bạch lộc thư viện hiểu biết nhận chi không đủ, cho nên mới sẽ bị lưu dịch an cấp mang thiên căn bản không có nghĩ tới tảng thư lâu mê tung ám ảnh bức sẽ là tàn khuyết cái này khả năng tính. Bởi vì nếu là tàn khuyết nói, kia liền sẽ không có người đi đổi học nó, lui một bước nói liền tính là tàn khuyết lưu dịch đan sao có thể không đề cập tới. Hắn không đề cập tới chuyện này, Nguyễn Minh Nhan liền sẽ không đi tưởng. Nhưng là hiện giờ đã biết mê tung ám ảnh bức công pháp là tàn khuyết, kia rất nhiều phía trước Nguyễn Minh Nhan không có ý thức được sự tình lại đột nhiên phát hiện, tỉ như triệu sắt một ít hành động. Kỳ thật hiện tại ngẫm lại, triệu sắt làm nàng đi đưa bánh hoa quế hối lộ Sơn Trưởng làm hắn giáo nàng mê tung ám ảnh bức này chỉnh chuyện đều tràn ngập tao điểm. Sơn Trưởng lại như vậy hảo hối lộ sao? Thân là bạch lộc thư viện lớn nhất buôn, nếu đây là khoảng trò chơi, kia Sơn Trưởng chính là không thể công lược cốt chuyện nở cỡ cờ. Càng miễn bàn hối lộ phẩm vẫn là một hộp bánh hoa quế. Sơn trưởng là kẻ hèn một hộp giá rẻ bánh hoa quế là có thể thu phục nam nhân sao. Chứ phi nàng này cử là có khác thâm ý, nàng buồn ý đều không phải là là vì cái này. Như vậy trừ bỏ cái này còn sẽ là cái gì nguyên nhân đâu. Nguyễn Minh Nhan nghĩ nghĩ, đại khái đoán được nàng ý tưởng. Từ lúc bắt đầu, Lư Dịch An nhắc tới tàng thư lâu mê tung ám ảnh bức thời điểm, triệu sát hẳn là đã ý thức được không thích hợp. triệu sắt cùng nguyễn minh nhan hai người ở vừa rồi kia phiên đối thoại lúc sau đều lâm vào trầm mặc ai cũng không nói chuyện không khí có chút cổ quái lưu dịch gan biểu tình muốn nói lại thôi nhìn nhìn cái này lại nhìn nhìn cái kia tựa hồ tưởng khuyên giải các nàng lại không biết nên như thế nào mở miệng cuối cùng vẫn là nguyễn minh nhan nâng lên đôi mắt ánh mắt nhìn trước mặt triệu sắt đánh vỡ trầm mặc nói còn thỉnh triệu sư tỷ giải thích nghi hoặc nghe nàng lời nói triệu sắt trầm mặc một chút, nửa ngày lúc sau, nàng nâng lên đôi mắt nhìn trước mặt Nguyễn Minh An, cười khẽ một tiếng, nói: Nguyễn sư muội không phải đoán được sao? Ta đang nghe đến lư sư đệ ở tàng thư lâu đổi mê tung ám ảnh bức thời điểm, liền cảm thấy kỳ quái. năm đó làm cả tu giới sợ hãi, cuối cùng bị các đại môn phái liên thủ tiêu diệt lãnh hương lâu. này dùng để bồi dưỡng đứng đầu thích khách sát thủ ẩn nấp công pháp, vì sao sẽ ở thư viện? Lại vì sao sẽ bị đặt ở tàng thư lâu lầu ba như vậy công khai rõ ràng địa phương? Lại vì sao có thể cho phép thư viện đệ tử đổi học tập? Triệu sắc nói, như vậy công pháp nếu là không bị hủy nên bị giấu giếm lên. Cho nên lúc ấy ta liền hoài nghi trong đó không thích hợp. Sau lại nghe lư sư đệ nói hắn học không được đi tìm sơn trưởng tài học sẽ, ta liền suy đoán này công pháp có vấn đề, thư viện sẽ không đem sai giả công pháp đặt ở tàng thư lâu kia liền chỉ có một khả năng. Công pháp không được đầy đủ. Triệu sắt nói, này đều không phải là là cái gì khó có thể suy đoán sự tình. Triệu sắt có thể nghĩ đến, Nguyễn Minh Nhan cũng nên nghĩ đến, chỉ là nàng sơ tới bạch lộc thư viện đối bạch lộc thư viện không hiểu biết, chỉ cho rằng thư viện cùng mặt khác môn phái không giống nhau, tương đối mở ra lớn mật. Trọng điểm là, nàng xem lưu dịch an học xong mê tung ám ảnh bước, chỉ đương thư viện cho phép môn hạ đệ tử tu tập mê tung ám ảnh bước. Nhưng là kỳ thật cũng không phải như vậy. Này chỉ là ta suy đoán mà thôi. Triệu sắt tiếp tục nói, bởi vì là suy đoán vô pháp xác định cho nên ta vẫn chưa ở lúc ấy nói ra, sau lại ta đi tra xét, mới biết được tự mê tung ám ảnh bước đặt ở tàng thư lâu lúc sau chỉ có một người học xong đó. Lư dịch an. Không sai, chính là ngươi, Lư sư đệ. Triệu sắt nói. Nguyễn Minh nhan ánh mắt nhìn nàng, thầm nghĩ, những lời này là gạt người. Mới không phải bởi vì là suy đoán vô pháp xác định cho nên mới chưa nói, mà là nàng căn bản là đánh mặt khác chủ ý. Triệu sắt đối với Nguyễn Minh Nhan cười ngâm ngâm nói, thực xin lỗi sư muội, ta nếu là lúc ấy không có bởi vì cố kỵ nói thẳng ra tới thì tốt rồi. Nguyễn Minh Nhan Biết rõ nàng là đang nói dối, cũng chỉ có thể tha thứ nàng, không quan hệ, sư tỷ. Nguyễn Minh Nhan nói, chỉ là không cần thiết như vậy. Bằng hữu chi gian quan trọng nhất chính là thẳng thắn thành khẩn. Mặc dù là vì nàng hảo, rất nhiều hiểu lầm đều là bởi vì không thẳng thắn thành khẩn tạo thành. Nguyễn Minh Nhan ngẩng đầu, ánh mắt nhìn nàng, thần sắc nghiêm túc. Ngươi vì bằng hữu làm như vậy nhiều chuyện tình, nên nói cho nàng. Yên lặng trả giá không bị biết không bị lý giải cuối cùng thương tổn là hai người. Triệu sắc nghe vậy sửng sốt, theo sau thực mau che giấu trụ biểu tình, cười nói. Không nghĩ tới sư muội còn sẽ nói ra nói như vậy tới. Bên cạnh Lư Dịch An nghe những lời này, mới biết được đã xảy ra cái gì, hắn gãi gãi đầu nói, đều do ta ngay từ đầu không đem nói thanh. Nhưng là, hắn ánh mắt nhìn Triệu sư tỷ cùng Nguyễn sư muội, tổng cảm thấy sự tình giống như không giống các nàng nói đơn giản như vậy. Các nàng chi gian giống như đã xảy ra cái gì. Nguyễn Minh Nhan trong lòng thở dài, Triệu sắt nơi nào là giống nàng nói chỉ là suy đoán. nàng căn bản chính là ngay từ đầu liền xác nhận mê tung ám ảnh bức công pháp không được đầy đủ, cũng không biết bạch lộc thư viện là ra gì nguyên nhân đem này sách vở nên bị tiêu hủy hoặc là giấu giếm lên sát thủ thích khách tổ chức đứng đầu ẩn nấp công pháp cấp quang minh chính đại đặt ở tàng thư lâu, còn cho phép thư viện đệ tử tiến đến đổi nó. cho tới nay đổi cửa này công pháp người khẳng định không ngừng lưu dịch an, nhưng là học được chỉ có hắn một cái. Bởi vì lư dịch đan hắn phát hiện chính mình như thế nào đều học không được lúc sau cư nhiên chạy đi tìm sơn trưởng, mà sơn trưởng thật đúng là cho hắn bổ toàn công pháp, cho nên hắn học xong. Ở toàn bộ bạch lộc thư viện có thể làm được chuyện này chỉ có sơn trưởng, thay lời khác tới nói, muốn học mê tung ám ảnh bức công pháp chỉ có trải qua sơn trưởng đồng ý mới có thể học. Đây là một cái phụ gia che giấu điều kiện, trước tiêu đổi công pháp người không biết cũng không dám đi bởi vậy tìm kiếm sơn trưởng. Nhưng là Lưu Dịch An cái này một cây gân thiên chân ra hỏa, cái gì cũng không tưởng cũng chỉ là bởi vì học không được tìm lão sư như vậy đơn giản nguyên nhân đánh bậy đánh bạ thông quan rồi che giấu phụ ra điều kiện, vì thế được đến thông quan khen thưởng học xong mê tung ám ảnh bước. Mà triệu sắt từ Lưu Dịch An nói chung mơ hồ đoán được chân chính thông quan điều kiện, cho nên mới sẽ đưa ra làm Nguyễn Minh Nhan dùng bánh hoa quế đi hối lộ sơn trưởng kiến nghị, tên là hối lộ kỳ thật thử. Thử Sơn Trưởng hay không cho phép Nguyễn Minh Nhan đi tu tập mê tung ám ảnh bước? Nếu là Sơn Trưởng không cho phép, như vậy hắn ở biết Nguyễn Minh Nhan có cái này ý đồ thời điểm, liền sẽ đánh mất nàng ý niệm. Nhưng là Sơn Trưởng không có ngăn cản nàng, còn mở miệng đáp ứng nàng chỉ cần nàng bắt được mê tung ám ảnh bước công pháp sẽ dạy nàng. Lúc ấy Nguyễn Minh Nhan cho rằng Sơn Trưởng là cố ý khó xử nàng, kỳ thật không phải, Sơn Trưởng lúc ấy lời nói ý tứ thật sự chỉ chính là mặt chữ thượng ý tứ. hắn đáp ứng giáo Nguyễn Minh Nhan mê tung ám ảnh bước đương nhiên là có tiền đề, bởi vì Nguyễn Minh Nhan muốn học mê tung ám ảnh bức cần thiết muốn sơn trưởng cho nàng bổ toàn công pháp. Như vậy tưởng tượng, Nguyễn Minh Nhan, thạch trùy sơn trưởng chính là cố ý nhân cơ hội bức nàng học tập. Trình chuyện, triệu sắt cùng sơn trưởng đều môn thanh, chỉ có Nguyễn Minh Nhan một người ngây ngốc cái gì cũng không biết. Hiện tại ngẫm lại, Nguyễn Minh Nhan cảm thấy ở kia hai người trong mắt, chính mình đại khái chính là ngây ngốc đi. Triệu sắt nhìn Nguyễn Minh Nhan, đột nhiên nói, nếu ta ngay từ đầu đã nói lên nói, kia sư mội liền sẽ từ bỏ đi. Nguyễn Minh Nhan ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía nàng. Dù sao kém cỏi nhất kết quả đơn giản chính là như vậy, chi bằng dứt khoát cái gì đều không nói, làm sư mội ngươi đi thử thử. Triệu sắt nói, nàng nhìn Nguyễn Minh Nhan, ta tóm lại hy vọng là ngươi có thể như nguyện, lại sao lại mở miệng phá hư. Triệu sắt nhìn trước mặt chân thành thản nhiên người như nắng gắt Nguyễn Minh Nhan. Cùng với bên cạnh thiên chân ngay thẳng lưu dịch an, nghĩ thầm trên đời này cũng chỉ có các ngươi hai cái tâm vô khói mù người dám đi tìm sơn trưởng nói các ngươi muốn học mê tung ám ảnh bước. Những người khác là không biết tìm sơn trưởng là có thể đủ bổ toàn công pháp có thể học được mê tung ám ảnh bước sao. Đương nhiên biết, nhưng là bọn họ không đi tìm sơn trưởng. Bởi vì không dám a Mê tung ám ảnh bước là tu giới đứng đầu ẩn nấp công pháp chi nhất, người nào không tâm động. Mặc dù là triệu sắt đều tâm động, nhưng là triệu sắt đó là thuộc về không dám đi tìm sơn trường người, người sống ở thế ai có thể thật bằng phẳng quân tử. Có ánh mặt trời chỗ tất có âm u, ai đều có không thể cho ai biết một mặt. Triệu sư tỷ, Nguyễn Minh Nhan nhìn nàng, nói, ngươi so chính ngươi tưởng muốn càng tốt, ngươi đăng giá. Cho nên không cần tự coi nhẹ mình. Nguyễn Minh Nhan ngữ khí nghiêm túc nói, ngươi như vậy, ta sẽ thực không cao hứng. Triệu sắc nghe vậy ánh mắt nhìn nàng, hồi lâu lúc sau cười, ngươi này miệng nhưng thật ra lau mật giống nhau ngọn, khó trách có thể hống đến sơn trưởng đều thương ngươi. Nguyễn Minh Nhan Nguyễn Minh Nhan nghe xong nàng lời nói tức khắc muốn nhảy dựng lên, hắn đau ta. Phi kia tao lão nhân chỉ biết bước ta học tập, kịch bản ta học tập, hố ta học tập. Hắn trong mắt chỉ có học tập, học tập, học tập. Triệu sắc nhìn trên mặt nàng chợt biến sắc bi phẫn thần sắc, thiệt tình thực lòng nói. Sư mọi người đợi lát nữa vẫn là hống hống sơn trường đi, ít nhất hống đến hắn dạy ngươi công pháp lại nói. Nguyễn Minh An Không biết vì sao, nàng tổng cảm thấy triệu sư tỷ lời này nói. Mạc danh có một loại tuổi trẻ nữ sinh viên lừa gạt tính kế có tiền tuổi hạc lão nhân tài sản cảm giác, mà triệu sắt liền phảng phất là cùng nữ sinh viên cấu kết với nhau làm việc xấu, cho nàng bảy mưu tính kế. Nhân tình chương 70 Nguyễn Minh Nhan ở Nhân tình a không Ở triệu sắt cổ vũ dưới ánh mắt, dẫn theo một hộp triệu sắt trước tiên chuẩn bị tốt bánh hoa quế đi trước minh quang viện lửa gà sơn trường đi. Triệu sắt kia phiên lời nói uy lực thật sự là quá lớn, thế cho nên Nguyễn Minh nhan thấy bị phồn hoa vây quanh ngồi ngay ngắn ở trong đình hóng gió một bộ nguyệt bạch trường bảo sơn trường khi, ánh mắt đều có chút cho dạ. Đặc biệt là đương ngồi ngay ngắn ở trong đình hóng gió, dương dương tự đắc phẩm một hồ trà sơn trường ngước mắt, ánh mắt chậm gì gì chiều nàng xem ra khi Nguyễn Minh Nhan loại này nói không do nói bất tận trột dạ cảm nháy mắt đạt tới đỉnh, đột, đột nhiên cảm thấy chính mình hình như là cái lửa gạt thiên chân đơn thuần không dành thế sự bạch phú mị cha nam, lửa tài cái loại này, mà triệu sắt chính là đứng ở cha nam sau lưng cấp hắn bảy mưu tinh kế tâm cơ nữ. Sơn Trường rất có hứng thú nhìn Nguyễn Minh Nhan trên mặt trợt biến thần sắc, thấy nàng xử ở đỉnh ngoại bất động, hảo tâm mở miệng nhắc nhở nàng nói, lại không tiến vào thiên muốn đen. Nghe tiếng Nguyễn Minh Nhan ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh đầu sắt trời, thấy trời cao xanh thảm sáng ngời mặt trời trói trang treo cao, rõ ràng còn sớm đâu. Liên biết hắn hư thật sự, Nguyễn Minh Nhan chửi thẩm Sơn Trưởng một trận, sau đó hướng phía trước đến gần, vào đỉnh hong gió. Sơn Trưởng nhìn thoáng qua nàng trong tay dẫn theo điểm tâm hộp tươi cười hiệp xúc hỏi, lần này là quà nhập học. Nguyễn Minh Nhan Nàng cảm thấy hắn là ở châm chọc nàng sự tình lần trước, Nguyễn Minh Nhan mặt không đổi sắc nói. Không phải, là trà bánh. Qua nhập học nói, ta không phải bởi vì quá mức khắc khổ ưu tú cho nên toàn tránh cho sao. Nguyễn Minh nhan ra mặt dày nói. Khắc khổ, nàng không biết ngày đêm học tập, học bổ túc 2 tháng, điên cuồng khảo thí rốt cuộc ở khảo điên phía trước tích cốc đầy 1.000 học phân. ưu tú, từ một cái không đạt tiêu chuẩn học tra tiến bộ vì khảo đầy 1.000 học phân tốt đẹp học sinh, nàng chỉ tốn 2 tháng, này còn chưa đủ ưu tú sao. Sơn trưởng đối với nàng ra mặt dày xem thế là đủ rồi, lấy đến đây đi. Hắn nói, cái gì? Trà bánh. Sơn trưởng cười mắng, ta xem ngươi chính là tưởng gạt ta một hồ trà. Sơn trưởng hả có thể đem người tưởng như vậy hư? Nguyễn Minh Nhan lập tức phản bác nói, học sinh là hạ người như vậy sao? Sơn trưởng, ngươi là? Nguyễn Minh Nhan ngồi ở sơn trưởng trước mặt, nhìn hắn pha trà. Một bộ Nguyệt Bạch Trường bảo đoàn chính quân tử nho nhã ôn hòa Sơn trưởng, nấu khởi trà tới có khắc một phen ý nhị, đã thanh lại nhã thả Mỹ. Nàng trong đầu lỗi thời hiện lên khởi một câu, Mỹ nhân làm cái gì đều là Mỹ. Có lẽ người Mỹ tiệc trà càng hương đi, nàng nghĩ thầm. Hảo, thỉnh dùng. Sơn trưởng đem một ly bạch sứ ly trà xanh phóng đến ở Nguyễn Minh nhan trước mặt, cười ngâm ngâm mở miệng nói. Điểm tâm hộp bánh hoa quế sớm đã bị lấy ra. Bãi ở trà án thượng, Nguyễn Minh Nhan nâng trung trà lên phẩm một ngụm, sau đó bông, nàng mặt vô biểu tình nghĩ thầm, quả nhiên là sắc đẹp đối với mỹ vị là có thêm thành đi, sơn trưởng nơi này trà phá lệ hương đâu. Chỉ là lá trà nguyên nhân mà thôi. Sau lại thấy Nguyễn Minh Nhan thường xuyên mang theo nhà này điểm tâm đi sơn trưởng nơi đó cọ trà uống triệu sát, ở dò hỏi nàng nguyên nhân lúc sau, nghe thấy nàng như vậy nói, tức khắc chịu động hạ gương mặt, thanh âm bất đắc di nói. Sơn trưởng sử dụng lá trà là sinh trưởng ở tu giới tối cao vân vụ phong thượng một gốc cây thần trà sợ trưởng ra lá trà, toàn tu giới chỉ này một gốc cây. Mỗi năm chỉ có như vậy một chút lá trà, trừ bỏ sơn trưởng nơi này cũng cũng chỉ cùng kia vài vị thánh nhân hưởng dụng. Triệu sắc thầm nghĩ, này có thể không hảo uống sao? Dứt lời, nàng ánh mắt thật sâu mà nhìn trước mặt Nguyễn Minh nhan liếc mắt một cái, chỉ sợ chỉ có ngươi một người dám ở sơn trưởng nơi đó cỏ ăn có uống. Sơn trưởng trà hảo, may mắn đến hắn chiêu đãi tu sĩ cái nào không phải thụ sủng nhược kinh, cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Nhưng là bởi vì trà hảo uống, mỗi ngày đi, nghĩ biện pháp đi cỏ trà uống cũng liền Nguyễn Minh Nhan một cái, cũng mất công Sơn trưởng không đổi ngươi đi. Triệu sắt dứt lời thở dài một hơi, Sơn trưởng quá hào phóng. Xin cho ta nhắc nhở ngươi một câu, ta chỉ là đi cỏ uống không cỏ ăn, ăn chính là ta tự mang. Nguyễn Minh Nhan đặc biệt không biết xấu hổ nói. ta cũng không phải bạch uống hắn ta cho hắn mang theo điểm tâm đi a hắn ra uống ta cung ăn thực công bằng a triệu sắt công bằng cái giám a đoan trang tao nhã như triệu sắt đều bị nguyễn minh nhan này mặt dày vô sỉ nói cấp cả kinh nhịn không được mắng câu dơ sơn trưởng lá trà chính là tu giới chỉ này một gốc cây thần trà sở trường ra tới lá trà là ngươi kia giá trị mấy khối linh thạch điểm tâm có thể so sánh sao nguyễn minh nhan không biết chính là Nàng sở uống trà kêu thầm nghĩ trà, minh tâm mà thấy nói. Đó là từ tu giới chỉ này một gốc cây thần cây trà thượng sở thải lá trà sở chế, thượng cổ nho đạo một vị thánh nhân ở thần cây trà hạ ngộ đạo, đẩy ra mây mủ minh tâm mà thấy nói. Bởi vậy này cây thần cây trà, được xưng là thầm nghĩ thụ, nó mầm diệp sở chế thành lá trà liền bị xưng là thầm nghĩ trà, có khám phá mê chướng minh tâm thấy nói công hiệu. Mỗi năm cũng cũng chỉ đến như vậy một chút lá trà. Mặc dù là sơn trưởng cũng cũng chỉ được như vậy một chút, cũng không thể mỗi ngày đều uống, nhưng là Nguyễn Minh Nhan mỗi lần đi gặp hắn, phàm là hắn pha trà đó là dùng thầm nghị trà lá trà. Bất đồng với nho tu chú ý cùng lịch sự tao nhã, Nguyễn Minh Nhan làm nhật tử quá thật sự tháo kiếm tu, nàng không hiểu trà, cũng không biết sơn trưởng mỗi lần chiêu đãi nàng trà là cỡ nào chân quý bất phàm, nàng chỉ biết sơn trưởng trà phá lệ hương, là nàng uống qua tốt nhất uống trà. nhưng là Triệu sắt là biết thầm nghị trà chân quý bất phàm, nhưng là nàng vẫn chưa nói cho Nguyễn Minh Nhan. Sơn trưởng nếu dụng tâm nói trà chiêu đãi nàng, tất có hắn dụng ý, Sơn trưởng không nói nàng lại nhiều cái gì miệng đâu. Chờ Nguyễn Minh Nhan uống xong trà ăn điểm tâm lúc sau, liền chuẩn bị bắt đầu cùng Sơn trưởng nói cập chính sự, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Mỗi lần uống xong Sơn trưởng trà lúc sau tinh thần phá lệ hảo, linh đài thanh minh cả người vì này một nhẹ, tâm tình đều không khỏi mà hảo. Có lẽ là bởi vì đường phân khiến người vui sướng. Nô nàng nhìn trước mặt Sơn Trưởng, chính xác mở miệng nói, bánh hoa quê ăn ngon sao. Sơn Trưởng, cùng thượng một lần giống nhau như đúc mở đầu. Sơn Trưởng ý đồ tránh đi nàng kịch bản, nói, còn hành đi, miễn miễn cứng cứng, không bằng ta trả hạ uống. Không thể ăn ngươi cũng ăn. Nguyễn Minh nhan lệnh một khuôn mặt nói, lãnh khốc vô tình, thiên hạ không ăn không trả tiền công chưa. Đến ngươi trả giá đại giới thực hiện hứa hẹn lúc. Nàng ở thực hiện hứa hẹn bốn chữ thượng cắn trọng âm, sau đó đem một quyển bê tung ám ảnh bức công pháp phóng tới trên bàn trà, đẩy đến trước mặt hắn. Sơn trưởng nghe vậy cười, ngươi còn thật đúng là mang thủ. nay không phải mang thủ, ta chỉ là tới đòi nợ, thiếu tiền là phải trả lại. Nguyễn Minh nhan thanh âm lễ phép nói. Sơn trưởng lắc đầu bật cười, sau đó lấy ra hai trang giấy. Phóng tới trên bàn trà đẩy đến Nguyễn Minh Nhan trước mặt, cười mắng thanh, đòi nợ quỷ. Trả lại ngươi, nhìn xem có đủ hay không. Sơn trưởng nói, theo sau mặt lộ vẻ trầm ngâm, nếu là không đủ. Nếu là không đủ. Nguyễn Minh Nhan rối tay tiếp nhận này hai tờ giấy, nghe thấy hắn những lời này tức khắc hưng phấn lên, ánh mắt lóe quang nhìn hắn. Nếu là không đủ, ta đây chỉ có thể lại nợ. Sơn trưởng bằng phẳng nói. Nguyễn Minh Nhan. Nga. Nàng đầy mặt lệ nhạc, mệt nàng còn tâm sinh chờ mong hứng phấn, cho rằng sẽ có cái gì bán mình gán nợ tiết mục Sơn trưởng ánh mắt nhìn nàng, cười ngâm ngâm nói, ngươi tựa hồ ở chờ mong cái gì? Không có. Nguyễn Minh nhan thể thốt phủ nhận nói, này như thế nào có thể thừa nhận đâu? Đánh chết đều không thể thừa nhận. Nàng như thế nào có thể thừa nhận nàng muốn mượn này trả thù hắn, sai xử hắn, giống hắn phía trước nô dịch nàng giống nhau nô dịch hắn. nguyễn minh nhan nhìn sơn trưởng cấp tới kia hai tờ giấy phát hiện này hai trang giấy đều không phải là làm mê tung ám ảnh bước ban đầu thiếu kia hai trang mà là sơn trưởng sửa chữa qua đi từ mê tung ám ảnh bước lợi mở đầu tự chưa viết đây là một quyển chuyên dụng với ẩn nấp ám sát công pháp trọng ở ẩn nấp hơi thở thân ảnh cùng đánh lén ám sát nhưng là sơn trưởng cấp ra cuối cùng hai trang giấy rõ ràng là làm này bộ công pháp biến thành ẩn nấp hơi thở cùng tăng tốc sửa càng thích hợp phòng ngự cùng công kích Từ sửa đổi kết quả tới xem, so với nguyên bản công pháp càng thích hợp Nguyễn Minh Nhan, Nguyễn Minh Nhan phi thích khách sát thủ, không cần đánh lén ám sát, sơn trưởng sửa đổi lúc sau công pháp phù hợp nàng kiếm đạo, phối hợp nàng kiếm pháp, có thể làm nàng công kích càng mau càng xảo quyệt, đem hơi thở ẩn nấp lại đem tốc độ đề cao đến mức tận cùng, liền có thể làm người vô pháp bắt giữ nàng xuất kiếm góc độ, nhanh chóng di động có thể làm nàng từ bất luận cái gì phương vị công kích làm người. Khó lòng phòng bị. Đặt tới không chỗ không ở chi hư cảnh. Tuy không phải nguyên bản công pháp, nhưng là sửa đổi càng thích hợp Nguyễn Minh Nhan. Hơn nữa vừa thấy chính là nhằm vào Nguyễn Minh Nhan tình huống cố ý sửa chữa. Nguyễn Minh Nhan nhìn này khinh phiêu phiêu hai trang giấy, môi hơi hơi động hạ, cải biến công pháp. Đặc biệt vẫn là phù hợp người nào đó công pháp, tuyệt phi là trong thời gian ngắn có thể làm được. Đặc biệt là Nguyễn Minh Nhan vừa mới đến Bạch Lộc Thư viện không đến ba tháng. Sơn trưởng liền có thể nhằm vào tình huống của nàng sửa chữa ra phù hợp nàng công pháp. Sơn trưởng so nàng suy nghĩ còn phải đối nàng càng thêm đệ bụng. Nguyễn Minh Nhan mím môi, nâng lên đôi mắt nhìn hắn. Cảm ơn. Nghe vậy, Sơn trưởng cười khẽ một tiếng. Cái này chủ nợ thật là hào phóng, còn đối trả tiền nói lời cảm tạ. Nguyễn Minh An ta hoài nghi hắn ở chào phúng ta. Lần sau đừng mang bánh hoa quế tới, luôn ăn giống nhau dễ dàng nhị. Nhà này bánh đậu xanh cùng đậu ve bánh cũng đều không tồi. Ở Nguyễn Minh Nhan rời đi khi, Sơn Trưởng đột nhiên nói. Nguyễn Minh Nhan, ngươi còn tính toán ăn ta a cũng không sợ lại thiếu nợ. Nguyễn Minh Nhan sau khi rời khỏi, nàng đi gặp Lư Dịch An, đối Lư Dịch An nói, Sơn Trưởng cho ngươi bổ toàn mê tung ám ảnh bức công pháp, nhưng cho ta đánh giá. Nghe vậy, Lư Dịch An chớp chớp mắt nhìn nàng, sau đó nói, có thể a Hắn đem thu hồi ở tùy thân túi chữ vật kia hai trang trang giấy giao cho Nguyễn Minh Nhan. Nguyễn Minh Nhan tiếp nhận vừa thấy, quả nhiên, lưu Dịch An công pháp cũng là sơn trưởng sửa chữa quá. lưu Dịch An công pháp ở ẩn nấp rất nhiều thiên với Chạy trốn. Xem ra sơn trưởng cũng là lo lắng lưu Dịch An sẽ bị người đánh chết đâu. Nguyễn Minh Nhan trong lòng như thế cảm khái nói, sau đó đem này hai trang giấy trả lại cho lưu Dịch An. Lư Dịch An tiếp nhận một lần nữa thu hồi. Sau đó nâng lên đôi mắt ánh mắt tò mò nhìn nàng, hỏi, sư muội chính là phát hiện cái gì? Cũng không xem như phát hiện cái gì đi. Nguyễn Minh Nhăn nói, ngươi có biết, Sơn Trưởng cho chúng ta mê tung ám ảnh bức công pháp không chỉ là bổ toàn đơn giản như vậy, hắn nhằm vào chúng ta mỗi người đặc tính đối công pháp làm ra sửa chữa, khiến cho nó càng thêm thích hợp chúng ta. Lưu Dịch Đan nghe vậy kinh ngạc nói, thì ra là thế. Hắn trời sinh tính đơn giản. Một lòng nhào vào vẽ tranh một đạo thượng, cũng không quan tâm ngoại vật ngoại sự, không để bụng liền không thèm để ý. Bất quá nếu là Sơn Trưởng nói, hắn sẽ làm này đó cũng không kỳ quái. Lưu dịch ta nói, hắn đối với Nguyễn Minh nhàn cười nói, Nguyễn Sư mội sơ tới cũng không biết, Sơn Trưởng là người tốt. Là người rất tốt. Hắn cường điệu nói, giống ta người như vậy, Sơn Trưởng đều nhận lấy, hơn nữa không có đem ta trục xuất thư viện. Không ngừng là ta, tần chỉ. Ngay cả triệu sư tỷ cũng là giống nhau. Lưu Dịch Đan nói, chúng ta những người này, ly kinh phản đạo, là không bị bình thường thế tục tiếp thu. mươi 71 Nguyễn Minh Nhan nghe xong Lưu Dịch Đan lời nói tức khắc ngần ra, nhưng là Lưu Dịch Đan lại không có tưởng tiếp tục nói tiếp ý tứ, mà là nói, ta muốn đi cùng Tống Sư huynh uống rượu, Nguyễn Sư muội muốn một đạo tới sao? Không được. Nguyễn Minh Nhan lắc đầu nói, chờ Lưu Dịch An sau khi rời khỏi. Nguyễn Minh Nhan thần sắc trầm tư đứng lặng ở kia hồi lâu, sau đó xoay người rời đi. Ngày kế, Nguyễn Sư mỗi buổi chiều muốn cùng ta một đạo xuống núi đi trong thành đi dạo sao. Sớm khóa sau khi chấm dứt, triệu sắc cười ngâm ngâm hỏi Nguyễn Minh Nhan nói. Toàn thôn hy vọng Nguyễn Minh Nhan không phụ sự mong đợi của mọi người thông qua cờ viện nhất đảng khảo thí, cho bạch lộc thư viện hạ trí viện quảng đại các đệ tử ăn cẩu nhà giàu cơ hội. Sơn trưởng định rồi buổi tối bạch lộc bên trong thành lớn nhất tốt nhất thực lâu, bày mấy bàn bàn tiệc. Buổi chiều chúng ta có thể xuống núi, ở trong thành đi dạo, vãng chút lại đi thực vị lâu. Triệu sắt tiếp tục nói. Nguyễn Minh Nhan nghe xong gật đầu nói, cũng hảo, ta vừa lúc có chút đồ vật muốn mua. Vậy như vậy ước định hảo. Triệu sắt nói. Buổi chiều, Nguyễn Minh Nhan từ sơn trưởng nơi đó học bù trở về, liền cùng triệu sắt một đạo xuống núi đi. Bạch Lộc bên trong thành Nguyễn Minh Nhan cùng triệu sắt vừa tiến vào Bạch Lộc thành, tức khắc liền cảm nhận được nhân khí cùng phồn hoa, người đi đường lui tới chen vai thích cánh, khắp nơi đều có cửa hàng trà lâu quán rượu Bạch Lộc thành cần phải so ẩn với núi rừng gian quặng, cu é Bạch Lộc thư viện muốn náo nhiệt nhiều. Một chút từ núi sâu rừng ra tới rồi phồn hoa ẩm ý bên trong thành, Nguyễn Minh Nhan đốn sinh một cổ bừng tỉnh cách một thế hệ cảm giác. cái loại này phảng phất từ trong nhà lao bị thả ra tự do này thông khí làm nàng không khỏi địa tâm sinh vài phần nhảy nhót thế nhưng cũng cảm thấy có chút chờ mong cùng hưng phấn đâu khó trách thuyết thư viện ở thành lập rời xa ồn ào náo động thế tục núi rừng ở như vậy náo nhiệt phồn hoa thành trì sao có thể tĩnh đến hạ tâm tới học tập nguyễn minh nhan thầm nghĩ sớm bị bên ngoài nơi phồn hoa câu đi rồi hồn nào có tâm tư niệm thư nguyễn minh nhan quay đầu đối với triệu sắc nói sư tỷ Này trong thành nhà ai đường phô đường ăn ngon. Không đổi. Triệu sắc nói, nàng khỏe môi hơi hơi dơ lên lộ ra một cái tươi cười. Chúng ta đi trước xem Mỹ nhân đồ. Nguyễn Minh An Mỹ nhân họa. Triệu sắc đề cập Mỹ nhân họa, Nguyễn Minh Nhan chỉ có thể nghĩ đến một cái. Sư tỷ ngươi nói nên không phải là Nguyễn Minh Nhan ngữ khí kinh nghi nói. Triệu sắc quay đầu nhìn nàng, ở nàng gian nan dưới ánh mắt mỉm cười gật đầu. Không sai. đúng là sư mọi ngươi suy nghĩ cái kia mỹ nhân đồ hảo nửa ngày lúc sau nguyễn minh nhan mới đúng lý hợp tình mặt dày vô sỉ, nói chân nhân liền ở ngươi trước mặt ngươi còn đi nhìn cái gì mỹ nhân đồ đâu triệu sắt bị nàng lời này làm cho tức cười cười không thể ngưỡng hảo nửa ngày lúc sau mới ngừng cười đối với nguyễn minh nhan xua xua tay nói sư mọi ngươi đừng luôn chọc tác cười lư sư đệ này phó mỹ nhân đồ ở trong thành trên vách đã bảo tồn 3 tháng có thừa Hiện giờ đều nói hắn này phó Mỹ nhân đồ hoặc là sẽ vinh tổn trở thành bạch lộc thành danh họa một cảnh. Như thế nổi danh, ta tất nhiên là muốn tiến đến chiêm ngưỡng thưởng thức một phen. Triệu sắt nói, đương nhiên, nếu không có này họa chung Mỹ nhân chính là Nguyễn Minh An, nàng sẽ không như vậy hứng thú tăng vọt. Triệu sắt một thân, bản chất liền không yêu phong hoa tuyết nguyệt đối cẩm cùng họa cũng không bao lớn hứng thú. Nhưng là, hiện giờ không giống nhau. Bởi vì kia được hưởng nổi danh Mỹ nhân đồ chung, sở họa sĩ si chính là nàng để ý thích người, cho nên này họa cũng liền bất đồng lên. Nguyễn Minh nhan nghe xong nàng lời nói tức khắc kinh ngạc, cái gì? Kia họa còn sẽ vĩnh tồn. Nàng cho rằng bạch lộc tường thành trên vách họa sẽ vẫn luôn đổi mới đi xuống, tựa như phía trước lưu dịch gan hủy diệt tần chỉ tuấn mã đồ giống nhau, sớm muộn gì sẽ có người hủy diệt lưu dịch gan Mỹ nhân đồ thay hắn tân tác. Hiện tại ngươi nói cho ta này phó Mỹ nhân đồ có khả năng vĩnh tồn đi xuống, trở thành bạch lộc thành danh họa. Nguyễn Minh Nhan đã kinh lại tủng, nàng một chút đều không nghĩ trở thành tu giới danh họa Mỹ nhân hảo sao. Nàng là một cái rửa kiếm mà sống kiếm tu, ngươi gặp qua cái nào kiếm tu là dựa vào mặt nổi danh sao. Chỉ là ngấm lại liền hảo xỉ, Ngấm lại nếu là về sau đừng kiếm tu gặp được đối thủ, nhân gia vừa nghe hắn tên, lập tức liền kinh hô, nguyên lai là ngươi. mà đến thiên nàng, nhân gia vừa thấy mặt nàng, lập tức kinh diễm, là ngươi, nguyễn minh an, chỉ là ngâm lại liền hảo hít thở không thông. nguyễn minh Nhan chưa bao giờ sẽ xem nhẹ một cái bàn tay to truyền bá lực cùng lực ảnh hưởng, lưu dịch gan mắt thấy là muốn ở họa đạo thượng phong thần thành thánh nhân vật, đại hắn ngày sau thành đại lao lúc sau, hắn họa chỉ biết càng thêm truyền kỳ, bị người sở nói chuyện say xưa, tôn sùng là danh tác. đến lúc đó. Nguyễn Minh Nhan làm hắn tác phẩm tiêu biểu Mỹ nhân đổ Mỹ nhân, chỉ biết bị đinh ở Mỹ nhân trụ thượng đừng nghi xuống dưới, đừng xem nhẹ nhân loại đối với Mỹ theo đuổi, cùng nhiệt cùng với vô cùng vô tận tưởng tượng. Có lẽ nàng cũng không có như vậy Mỹ, nhưng là ở Mỹ nhân đổ nàng đó là Mỹ, là Mỹ cực hạn, là vô cùng vô tận Mỹ, là nhân loại phụ gia cấp Mỹ rất nhiều tưởng tượng. Này đó là họa, là họa chi đạo ý. Họa là nhân loại vô cùng vô tận ảo tưởng. là tâm chi cụ hiện. Không được, nàng không thể làm kia trương Mỹ nhân đồ truyền lưu đi xuống. Nguyễn Minh Nhan ánh mắt hơi trầm xuống, hạ quyết tâm. Cuối cùng, Nguyễn Minh Nhan vẫn là bồi triệu sắt đi nhìn Mỹ nhân đồ. Các nàng đến lúc đó, Mỹ nhân đồ trước đã vây quanh không ít người, hoặc là ánh mắt kinh diễm, hoặc là mặt lộ vẻ si mê, hoặc là đẩy mặt kinh ngạc cảm thán. Đứng lặng ở Mỹ nhân đồ trước trầm chạp không chịu rời đi, phảng phất xí đốc. Triệu sắt chỉ xa xa mà nhìn thoáng qua, liền xoay người rời đi. Này liền đi rồi sao? Nguyễn Minh Nhan thấy nàng chỉ nhìn thoáng qua liền rời đi, kỳ quái nói. Như thế liền vậy là đủ rồi. Triệu sắt đối với nàng cười nói, chân nhân ở phía trước, cần gì phải nhìn vật nhớ người. Nguyễn Minh Nhan. Lời này ý tứ tuy rằng không sai, nhưng là nghe như thế nào cảm giác là lạ. Phía trước có ra đường phô kẹo là bạch lộc thành bán tốt nhất. Triệu sắt đối Nguyễn Minh Nhan nói, đi thôi. Ân. Nguyễn Minh Nhan đáp ứng nói, ở phía trước đi đường lót đường thượng, triệu sắt nói, sư muội cũng không cần quá mức để ý, những người đó xem chỉ là mỹ nhân trên bản vẽ mỹ nhân mà thôi. họa người trong rốt cuộc chỉ là họa chung hư hảo, mỗi người chứng kiến suy nghĩ không giống nhau, mặc dù là cùng bức họa bất đồng người thấy cũng là bất đồng. Đây là đang oan ủi nàng. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy, nói, đa tạ sư tỷ. bất quá không cần lo lắng điểm này ta đã sớm biết nhận thức nàng người xác dễ như trở bàn tay liền có thể nhận ra mỹ nhân đồ cái kia mỹ nhân cùng nàng quan hệ phỉ thiển nhưng là không quen biết nàng người có lẽ chỉ biết cảm thấy quen mắt mà thôi thậm chí có chút liền quen mắt đều sẽ không cảm thấy hoàn toàn sẽ không đem chân nhân cùng họa chung mỹ nhân nghĩ đến một khối đi chính như nàng tiến đến bạch lộc thành ngày đầu tiên sở gặp được cái kia người qua đường bất quá như vậy họa lưu trữ Rốt cuộc sẽ cho người thêm phiền toái. Nguyễn Minh Nhăn nói. Triệu sắc nghe vậy tức khắc tới hương thú. Nga. Sư mội ngươi muốn làm cái gì? Sư mội này rõ ràng một bộ muốn làm sự bộ dáng. Trải qua này mấy tháng ở chung, triệu sắc nào còn có thể không biết vị này? Nguyễn Sư mội trên mặt nhìn đại khí ổn trọng. Minh Quang Đoan Trang. Kỳ thật là cái gan lớn không cố kỵ. Là cái ưu tú kiếm tu. Kiếm tu ưu điểm là cái gì? Không túng chính là làm. Nguyễn Minh Nhan nâng lên đôi mắt, một đôi mắt ba quang liễm diễm, ánh mắt lưu chuyển gian tràn đầy rào hoạn, sư tỷ cảm thấy ta đi lau kia Mỹ nhân đồ thay ta đại tác phẩm như thế nào. Ngươi có thể thử xem. Triệu sắc ngữ khí cổ vũ nói, ngươi lại nỗ lực nỗ lực, nói không chừng được không. Nô. No. Nguyễn Minh Nhan nghiêm túc tự hỏi cái này khả năng tính. Trước mắt Lư Dịch An còn không biết Nguyễn Minh Nhan đã nhớ thương muốn thay thế được hắn kia phó làm hắn lấy làm tự hào Mỹ nhân đồ. Hắn này sẽ chính lôi kéo lãnh sụ mặt tần chỉ dạo thi họa cửa hàng đầu. Tần chỉ tuy rằng mặt vô biểu tình thần sắc lạnh nhạt, lại không có tránh thoát lưu dịch đan kéo hắn ở thi họa một cái phố duyên phố dạo đi xuống. Nguyễn Minh nhan cùng triệu sắt đi kia ra toàn bạch lộc thành bán tốt nhất đường phô, mua 10 cân đường. Bởi vì thấy duyên phố điểm tâm phô bán thật nhiều nhìn qua thực mê người ăn ngon điểm tâm, nàng còn hứng thú bừng bừng mua không ít điểm tâm. Mua xong kẹo lúc sau, còn có một ít thời gian. không bằng đi thi họa phố nhìn xem triệu sắt đề nghị nói nguyễn minh nhan nghe vậy nghĩ nghĩ sau đó nói hảo vì thế hai người lại đi vòng đi thi họa phố sư tỷ biết nơi nào có bán thoại bản sao nguyễn minh nhan hỏi triệu sắt nghe vậy nói sư muội muốn mua thoại bản ân cả ngày niệm thư tu hành quái không thú vị mua mấy quyển thoại bản trở về thời gian nhàn hạ nhưng tống cổ hạ thời gian nguyễn minh nhan nói Người theo ta tới. Triệu sắc nghe xong nói. Sau đó Nguyễn Minh Nhan liền nhìn nàng quen cửa quen mẻo mang theo nàng xuyên qua mấy cái phố, vào một cái quảng cu é ngõ nhỏ, ở ngõ nhỏ cuối thế nhưng mở ra một nhà nho nhỏ, nhỏ cũ nát hiệu sách. Y Nguyễn Minh Nhan thấy này gian che giấu như thế sâu dễ dàng tìm không được cũ nát tiểu hiệu sách, tức khắc kinh ngạc một chút. Cái này làm cho nàng không cấm nhớ tới năm đó thuộc Sơn kiếm phái vị kia sư tỷ mang theo nàng đi kia ra truyền bán các loại nghiêm đánh cấm bùn không hợp pháp thư cửa hàng phô. ân Chính là nửa cái hiệu sách tất cả đều là Sơn trưởng không hài hòa vợ hiệu sách, sau lại tiệm sách kia bị phong. Nhìn nhà này rách nát phẳng phất đỉnh đầu treo biển số nhà đều phải rơi xuống dấu ở không muốn người biết hẻm nhỏ hiệu sách, Nguyễn Minh nhan trong lòng không khỏi mà hiện lên khởi nào đó suy đoán. Cái này làm cho nàng tầm tình tức khắc có chút vi diệu, ở thuộc sơn kiếm phái địa bản có như vậy hiệu sách không kỳ quái, nhưng là đây là bạch lộc thành A, là bạch lộc thư viện quê quán A, cư nhiên còn có như vậy hiệu sách. Không bị niêm phong sao. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều đâu. Ở đi vào hiệu sách phía trước, Nguyễn Minh Nhan như thế an ủi chính mình nói, có lẽ nhà này hiệu sách không bán sơn trưởng tiểu vợ đâu, rốt cuộc là ở bạch lộc thành không ai dám bán sơn trưởng vợ đi. Mới là lạ, Nguyễn Minh Nhan vừa đi tiến hiệu sách, liền thấy chiếm cứ nửa cái hiệu sách bị chính đại quang minh bày ra tới ở bên ngoài sơn trưởng các loại vợ, còn có thật nhiều thực không hài hòa cái loại này. Bị phát hiện một giây phải bị niêm phong đóng cửa cái loại này. Nguyễn Minh Nhan, các ngươi bạch lộc thành người sao lại thế này. Đỉnh đầu sơn trưởng ẩn thánh vợ cũng dám bày ra tới bán. Nay liền như là ở hoàng thành phía dưới phạm tội, không sợ bị trảo sao. Hiện tại Nguyễn Minh Nhan cũng không biết, tu giới hơn phân nửa sơn trưởng vợ bao gồm tiểu hoàng buồn ở bên trong, toàn xuất từ nho môn những cái đó tu sĩ tay, rốt cuộc nho môn nhân văn hóa trình độ cao, viết lên thoại bản ngày càng một vạn tự không mang theo thủy. Hành văn cốt chuyện treo lên đánh liên can người chờ, bán tốt nhất sơn trưởng vợ tuyệt đại đa số đều là xuất từ nho môn nhân tay, hơn nữa tu giới hơn phân nửa vợ bao gồm nhưng không giới hạn trong sơn trưởng. Đều là từ Bạch Lộc Thành truyền lưu đi ra ngoài. Bạch Lộc Thành mới là thoại bản ra đời đạo thứ nhất tuyến A. Hiệu sách lao bản vừa thấy triệu sắt tiến vào, tức khắc cười ngâm ngâm đón đi lên. Đối với triệu sắt nói, hương ngôn tiên sinh ngươi hôm nay chính là mang theo tân vợ tới. Lần trước vợ bán nhưng hảo, cũng không đủ cầu, hảo những người này đều chờ tiên sinh tân tác. Nguyễn Minh an Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan đột nhiên quay đầu, ánh mắt khó có thể tin nhìn bên cạnh triệu sắt. Chỉ thấy triệu sắc thần sắc bất biến, như cũng là kia phó thanh nhã hào phóng thần sắc đối với hiệu sách lao bản nói, ngày gần đây cũng không tân tác, ta hôm nay chỉ là mang theo sư mọi tiến đến mua thư. Hiệu sách lao bản nghe vậy tức khắc vẻ mặt thất vọng chi sắc, sau đó thúc giục triệu sắc nói, tiên sinh muốn chăm chỉ viết thư à, hiện giờ mọi người đều đang chờ ngài tân tác đâu, ngươi thượng bổn viết sơn trưởng phiếu miểu phong sẽ viên thật đại sư hai người luận đạo đấu pháp, vân thuộc tiên tử hồng tụ thêm hương. đại gia nhưng đều thích thực đâu nguyễn minh an nghe đến đó nguyễn minh nhan đã không nghĩ lại nghe đi xuống nàng tao, nàng nhịn không được bảo câu thô khẩu trăm triệu không nghĩ tới lớn nhất đại lão liền ẩn núp tại bên người triệu sư tỷ cư nhiên là hư ngôn tiên sinh a cái kia viết sơn trưởng tiểu vợ nhất nổi danh đại lao chi nhất ta hơn nữa vẫn là diễm bùn cái loại này a mười tám tuổi dưới xin miễn xem xét triệu sắc nghe hiệu sách lão bản lời nói Mặt không đổi sắc nói, sách mới có ý tưởng, đang ở cấu tứ giữa, đại viết ra tới tất lập tức đưa tới. Hiệu sách lão bản vừa nghe nàng nói sách mới có ý tưởng, lập tức truy vừa nói, tiên sinh, sách mới tính toán viết cớ gì sự. Sơn trưởng cùng tân thu nữ học sinh chuyện xưa. Triệu sắc nói, Nguyễn Minh An. Hiệu sách lão bản nghe vậy tức khắc đầy mặt thất vọng, loại này chuyện xưa tràn lan không ngừng, tất cả đều là xem hương diễm bác gia vị vì bán điểm. sớm đã trở thành tâm lưu, ta viết đến không giống nhau. Triệu sắt ngữ khí nhẹ nhàng bâng cơ lại mười phần khí phách nói. Nghe vậy, hiệu sách lao bản tức khắc thâm chấp nhận, mặt mày tùng triển khai tới cười nói, hương ngôn tiên sinh tử cùng những cái đó bất nhập lưu tác giả không giống nhau. Nguyễn Minh An, nàng đã nghe không nổi nữa. cố tình kia hiệu sách lao bản thúc giục xong Triệu sắt đổi mới lúc sau, quay đầu cười ngâm ngâm đối với Nguyễn Minh Nhan ân cần nói, ngài chính là muốn mua thoại bản. Là, Nguyễn Minh Nhan nói, ta đây đề cử này mấy quyển, này buồn, này buồn còn có này buồn, đều là gần nhất bán tốt nhất. Hiệu sách lão bản lấy ra mấy quyển thoại bản phóng tới Nguyễn Minh Nhan trước mặt, nói. Nguyễn Minh Nhan nhìn thoáng qua, trên mặt biểu tình thiếu chút nữa không banh trụ, Lão bản đề cử kia mấy quyển tất cả đều là sơn trưởng tiểu hoàn buồn. Thứ thư danh liền phi thường lớn mật cái loại này. Hiệu sách lão bản thấy nàng biểu tình không đúng lắm. Cho rằng nàng không thích này mấy quyển, là đâu, này này mấy quyển là quá mức bảo thủ, kia ngài xem xem này mấy quyển, này buồn còn có này buồn. Hắn lại lấy ra so với trước càng thêm lớn mật phóng đãng vợ phóng tới Nguyễn Minh Nhan trước mặt. Nguyễn Minh Nhan, mau phóng ta đi ra ngoài. nay không phải đi nhà trẻ xe, ta còn chỉ là cái bảo bảo A. Nguyễn Minh Nhan cảm thấy chính mình tam quan lung lay sắp đổ, nàng thân hình đều nhịn không được lay động vài cái. Ngựa khí gian nan nói, có hay không bảo thủ điểm thư? Thà thanh tu. Nguyễn Minh Nhan nói. Phụt. Nàng lời này vừa ra, tức khác hiệu sách chuyển ra tới một trận cười khẽ. Nguyễn Minh Nhan quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từ hiệu sách bên trong chui ra tới một cái thân xuyên tùng màu xanh lá trưởng bảo thanh niên. Hắn nhìn Nguyễn Minh Nhan cười nói, muốn nhìn bảo thủ điểm thoại bản, nhưng không nên đến nơi đây tới. Nguyễn Minh Nhan. Người ai? Thanh niên nhìn về phía Nguyễn Minh Nhan phía sau Triệu Sắt, kêu một câu: "Triệu sư muội." Triệu Sắt đối với hắn lẫm đảm nói: "Cao sư huynh." Nguyễn Minh Nhan. Hai người quan hệ giống như thật không tốt bộ dáng. Chương 72. Vị này Cao sư huynh vẫn chưa để ý Triệu Sắt mặt lạnh, hắn cùng Triệu Sắt chào hỏi lúc sau liền quay đầu nhìn về phía bên cạnh Nguyễn Minh Nhan, cười nói: "Này hai quyển sách ta cảm thấy không tồi, đề cử cho ngươi." dứt lời hắn đi lên trước đem hai bổn thoại bản phóng tới nguyễn minh nhan trước mặt sau đó hướng phía trước rời đi nguyễn minh nhan túi đầu nhìn mắt hắn đặt ở trước mặt hai bổn thoại bản tức khắc sắc mặt đột biến cao sư huynh để cử cho nàng thoại bản bịa mặt thình lình viết từ hôn sau ta thành quá bạch tông thái thượng trưởng lão thu đồ đệ sau ta cường cưới thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nguyễn minh an đây là có chuyện gì vì cái gì này hai bổn thoại bản sẽ xuất hiện ở chỗ này không nên a Trên thế giới này hẳn là chỉ có nàng một người biết này hai bổn thoại bản A, không, không đối. Cẩn thận ngẫm lại, trừ bỏ nàng còn có một người khác biết này hai buồn thoại bản, nhưng là. Không có khả năng là hắn, như thế nào sẽ là hắn? Hắn làm như vậy, đồ cái gì đâu? Nguyễn Minh nhan ánh mắt nhìn này hai bổn thoại bản, mày thật sâu nhăn lại. Suy nghĩ cái gì đâu? Triệu sắc nhìn nàng sắc mặt hỏi. Nguyễn Minh nhan phục hồi tinh thần lại, nói. Không có gì. Nàng dối tay cầm lấy này hai bổn thoại bản, nhanh chóng lật xem, ta chỉ là tò mò, này hai bổn thoại bản là ai viết. Mặt trên không phải viết tên sao. Triệu sắt nói, ta nhìn xem, tác giả. Quá bạch tông thái thượng trưởng lão. Lúc này, hiệu sách lão bản lại toát ra tới, này hai quyển sách tuy rằng là phía trước cũng không danh khí tân nhân sở làm, nhưng là có thể nói cực kỳ ngoan mục Ngày gần đây tới ở tu giới chính là bán chạy không thôi. Bị chịu truy phủng. Nguyễn Minh Nhan nghe xong tức khắc khỏe miệng vừa kéo, cực kỳ ngoan mục. Bị chịu truy phủng. Bán chạy không thôi nàng tin, nhưng là cực kỳ ngoan mục, bị chịu truy phủng. Nguyễn Minh Nhan nhanh chóng phiên đến thư cuối cùng, không sai, là nàng phía trước viết cái kêu báo xã kết cục, không cải biến. Cho nên, bị chịu truy phủng. Hiệu sách lao bản nhìn nàng hành động, cũng chịu hạ khỏe miệng, thầm nghĩa vị này như thế nào như vậy thuần thủng. trực tiếp liền phiên kết cục cuối cùng, nhìn dáng vẻ là cái hiểu. Vừa thấy chính là bị những cái đó vô lương hố cha lạn đuôi tác giả hố quá. Hiệu sách lao bản ôn tồn giải thích nói, tuy rằng này hai quyển sách kết cục có chút một lời khó nói hết, nhưng là tì vết không che được ánh ngọc, này nội dung quá trình thật sự xuất sắc, thư trung viết một ít tu hành hiểu được cùng phương pháp cùng kiếm đạo chân ý đều là cao thâm được không. Nhị vị có điều không biết, này hai bổn thoại bản ở kiếm tu trung bị chịu tôn sùng bọn họ cho rằng này nhất định là cái kiếm đạo cao thủ sở kiếm đạo tạo nghệ cao thâm không ít kiếm tu đều đem này hai bổn thoại bản coi như là tu hành lục tới xem xét thậm chí còn có kiếm tu bởi vậy ngộ đạo khám bách bình cảnh hiệu sách lão bản nói nguyễn minh an tuy rằng nàng lúc trước viết thư thời điểm thật là đem nàng nhiều năm tu hành hiểu được cùng đối kiếm đạo chân ý lý giải viết vào thư trung Ngay cả vào mặt thăng cấp cốt chuyện nội dung cũng này đây nàng ở quá bạch tông thân thân trải qua vì nguyên hình, nhưng như vậy cũng quá mức đi. Lúc trước ở quá bạch tông nhưng chưa từng từng có người lấy này hai buồn thoại bản coi như tu hành chỉ nam tới xem, nghĩ đến đây Nguyễn Minh nhàn tức khắc xửng xuất hạ, quá bạch tông nơi thế giới kia là hư hảo, chính là thái hư hảo cảnh sở cấu tạo ra tới hư hảo thế giới, bên trong mỗi người đều là giả dối cũng không tồn tại. Bọn họ tự nhiên không thể nào thể ngộ Nguyễn Minh Nhan ở thoại bản chung viết những cái đó tu hành hiểu được cùng kiếm đạo chân ý, bọn họ nguyên bản chỉ là trước đó giả thiết. Hảo hư hảo nhân vật mà thôi. Nhưng là thế giới này tu giả không giống nhau, bọn họ chung không thiếu xuất sắc ưu tu thậm chí thiên tư chắc tuyệt xuất thân đại phái đệ tử. Nguyễn Minh Nhan Thiên Phú cùng nàng tầm mắt cùng với tu hành ở tu giới đều là đứng đầu nhất lưu. Nàng nhiều năm tu hành hiểu được cùng đối kiếm đạo chân ý lý giải đều có này độc đáo phi phạm chỗ, người khác từ giữa tự nhưng được lợi phi phạm, rất nhiều khó hiểu hoang mang cũng bởi vậy bế tắc giải khai. Cho nên tuy rằng Nguyễn Minh Nhan kết cục cuối cùng hố cha, nhưng lại như cũ bị chịu tôn sùng, tu sĩ vốn là cùng tầm thường phạm nhân không giống nhau. Khổ tu tu sĩ nhìn chúng Nguyễn Minh Nhan ở trong sách viết những cái đó tu hành hiểu được, đối bọn họ được lợi không ít. Kiếm tu nhìn chúng nàng ở trong sách viết kiếm đạo chân ý, yêu thích cầu huyết cốt truyện tu sĩ thích nàng kêu cầu huyết cốt truyện, đến nỗi kết cục Cũng không có gì người để ý đâu, chỉ cần sảng quá là được. Ở điểm này, tu sĩ có thể nói là tương đương tiêu sái đâu. Tóm lại, biết chính mình ở hư hào tiểu thế giới nhàn hạ sở cầu huyết thoại bản ở tu giới xuất bản phát hành, còn thực được hoan nên, Nguyễn Minh nhan tâm tình thập phần vi diệu thả một lời khó nói hết. Cuối cùng nàng vẫn là bỏ tiền mua này hai bổn thoại bản, nói như thế nào đâu. Nay tốt xấu là nàng lần đầu tiên xuất bản thư, mua hai bổn trở về làm kỷ niệm đi. Rời đi nhà này rất có bị niêm phong nguy hiểm cũ nát hiệu sách lúc sau. Triệu sắt đối với Nguyễn Minh Nhàn xin lỗi nói, không nghĩ tới Nguyễn Sư Mội không thích này đó. Thật cũng không phải không thích. Nguyễn Minh Nhàn nói, trước kia nàng còn rất thích, rốt cuộc quý loạn ăn rất ngon a. Nhưng là ta hiện tại không dám nhìn. Ta sợ nhìn về sau vô pháp đối mặt sơn trưởng gương mặt kia. Nàng vẻ mặt đau kịch liệt biểu tình nói, rốt cuộc nàng hiện tại mỗi ngày ở sơn trưởng Mỹ mắt phía dưới lắc lư, mỗi ngày trừ bỏ thượng hắn khóa ở ngoài còn muốn đi thượng hắn một chọi một phụ đạo khóa đâu. Nàng sợ hãi nhìn lúc sau, về sau vừa nhìn thấy sơn trưởng gương mặt kia, hiện lên chính là cái gì không đứng đắn đồ vật, nhất định sẽ chết. Sẽ trở thành tử vong. Triệu sắc nghe vậy cứng họng, Sư mỗi người quá thật sự. Chỉ là xem cái tiểu vợ mà thôi, xem xong đã vượt qua, đi thận không đi tâm. Nếu chỉ là muốn tiếng phổ thông buồn, không bằng đi thi họa phố nơi đó đi." Triệu Sắt nói. Sau đó nàng liền mang theo Nguyễn Minh Nhan đi bán đứng đắn thoại bản thi họa phố. Trên đường, Nguyễn Minh Nhan tò mò hỏi, "Sư tỷ vì sao sẽ đi viết thoại bản đâu? Hoàn toàn không thấy ra tới đâu?" Như vậy thanh nhã đoan trang vừa thấy chính là cái người đứng đắn sư tỷ cư nhiên sẽ viết thoại bản. Vẫn là viết diễn buồn. Bởi vì trước kia mới ra tới thời điểm nghèo, vì mưu sinh đành phải viết thoại bản, ta không thông họa tắc cũng không có mặt khác mưu sinh thủ đoạn, viết thoại bản đảo thành đơn giản nhất tới tiền phương pháp. Triệu sát nói, Nguyễn Minh Nhan nghe vậy kinh ngạc, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là bởi vì như thế giản dị nguyên nhân, nhưng là. Triệu sư tỷ nhìn một thân phong hoa khí độ căn bản không giống sẽ là thiếu tiền người. nàng kia thân khí độ phong hoa tuyệt phi gia đình bình dân dưỡng đến ra tới nàng không khỏi mà nhớ tới ngày ấy lư dịch an lời nói mày hơi hơi nhăn lại nguyễn minh nhan nhìn thoáng qua bên cạnh thần sắc nhàn nhạt chút nào không ngại chính mình mới vừa rồi theo như lời triệu sát cuối cùng cái gì cũng chưa hỏi hiện tại triệu sư tỷ có thể thản nhiên nói ra này đó nói vậy đã không thèm để ý những cái đó qua đi nàng cần gì phải lại hỏi nhiều có đôi khi bảo trì trầm mặc cũng là một loại săn sóc. Nguyễn Minh Nhan cùng triệu sư tỷ đi thi hỏa phố. Các nàng ở thi họa phố gặp đồng dạng ở dạo thi họa cửa hàng Lưu Dịch Dan cùng Tần Chỉ. Hảo, hào xào A, triệu sư tỷ, Nguyễn sư muội. Lưu Dịch Dan thấy các nàng hai người, biểu tình có chút trột dạ chào hỏi nói. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn này phó trột dạ không dám nhìn nàng ánh mắt do dự bộ dáng, tức khắc meo lại đôi mắt, có vấn đề. A, ta nhớ tới ta đột nhiên có việc. liền đi trước một bước, lưu dịch an thấy nguyễn minh nhan biểu tình không đúng, tức khắc lôi kéo bên cạnh tần chỉ liền phải chạy. tần chỉ vẫn đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm trước mặt trang giấy bất động, hắn đang ở trầm tư cái loại này giấy vẽ càng tốt. bên cạnh thi họa chủ tiệm chính nhiệt tình bốn phía đối với một vị khách nhân đề cử nói, đây chính là chúng ta lưu dịch an lưu đại gia tân tác mỹ nhân đồ, họa chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, ngài nhìn một cái, này dung tư minh quang. này khí độ phong hoa làm người tự biết xấu hổ. Lư dịch An nghe lão bản nói bốc nói phét ca ngợi, hắn tức khắc trước mắt tối sầm, chỉ cảm thấy mạng ta xong rồi, hắn cũng không dám đi xem trước mặt Nguyễn sư muội cùng triệu sư tỷ biểu tình. Hiện giờ hắn cũng không dám chạy, hai chân như rót chỉ, một cử động nhỏ cũng không dám. Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, kia khách nhân ngữ khí nghi hoặc nói, đúng vậy. nay họa trung mỹ nhân không phải người khác đúng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân thuộc sơn kiếm phái nguyễn chân nhân hiệu sách lao bảng ngữ khí tôn sùng nói nguyễn chân nhân ngút trời kỳ tài trời sinh kiếm cốt bị toái tinh kiếm tiên phá lệ thu làm quan môn đệ tử 10 năm trước thương sơn kiếm đạo đại hội nhất minh kinh nhân đoạt giải nhất thắng được nhất cử vinh đăng thiếu anh bảng 10 năm sau thẩm gia danh kiếm đại hội đoạt giải nhất thắng được đoạt tu giới đệ nhất mỹ nhân bội kiếm nguyệt ảnh kiếm dung tư có một không hai thiên hạ Đăng Mỹ Nhân bảng đệ nhất, bị bầu thành tu giới đệ nhất Mỹ Nhân. Lúc sau càng là ở vân tiêu cung Mỹ Nhân sẽ đoạt được vô thượng cơ duyên, bị vân tiêu cung tôn sùng là tòa thượng tân, càng là đến vân tiêu cung thần tuyết lệnh bài. Nhưng mệnh vân tiêu cung nhận lời nàng bất luận cái gì một việc hiệu sách lao bản nói, ngày xưa tiến đến phó vân tiêu cung Mỹ Nhân sẽ các đại môn phái nữ tu đều đến lớn lao cơ duyên, không ít người càng là trở về lúc sau trực tiếp đột phá tiến giai. thậm chí còn có tân chức vì nguyên anh đại tu. Độc Nguyễn chân Nhân một người bị vân tiêu cung tôn sùng là tòa thượng tân, đến kia vô thượng cơ duyên, có thể thấy được này lợi hại. Nàng tuy tuổi tác không lớn, hiện giờ chưa hơn trăm tuổi, lại là tu giới trẻ tuổi trúng gió đầu nhất thịnh những cái đó nhân vật chi nhất, thiên phú tâm tính cơ duyên thậm chí liền dung mạo đều là đứng đầu. Hiệu sách lao bản ngữ khí tiện diễm nói, Nguyễn Minh An, nàng cảm thấy nàng cũng nghe không nổi nữa, như vậy nghe người khác thổi phồng cái nàng tổng cảm thấy quái cảm thấy thẹn nàng quay đầu đối với bên cạnh nghe thẳng mắt lư dịch đang nói lư sư minh không phải muốn nói đi sao kia đi thôi sau đó đoàn người liền rời đi thi họa cửa hàng thay đổi một nhà nguyên lai sư mọi người lợi hại như vậy a lư dịch đan ngữ khí kinh ngạc cảm thán nói bất quá là người khác thổi phồng mà thôi không thể coi là thật nguyễn minh nhan không lắm để ý nói Lưu Dịch An chớp chớp mắt nói, sư muội ý tứ là những cái đó đều là giả. Sự tình đều là thật, nhưng là cũng không có bọn họ nói như vậy lợi hại, liền tỉ như cái kia thiên hạ đệ nhất Mỹ nhân danh hiệu, hư thử. Nguyễn Minh Nhan nói, dưới bầu trời này Mỹ nhân dữ dội nhiều, mà ống cao thấp mỗi người mỗi vẻ, các có các Mỹ, sao có thể nói ai là đệ nhất hay là đệ nhị, Mỹ vô cao thấp chi phần, mọi người trong lòng các có đệ nhất Mỹ nhân. Lưu dịch đan nghe vậy ngô một tiếng không nói chuyện. Hào nửa ngày lúc sau, hắn mới nói nói, sư muội thật là ta hiện giờ gặp được quá đẹp nhất người, người khác cũng chưa người Mỹ. Nguyễn Minh Nhan không lắm để ý nói, ngươi cũng nói chỉ là trước mắt cũng, ngày sau chờ ngươi gặp được càng Mỹ liền không phải. Lư dịch đan loại này chủ nghĩa lãng mạn hòa ra, hắn đẹp nhất chỉ là dưới ngòi bút đẹp nhất, hắn đẹp nhất vĩnh viễn là tiếp theo bức họa. Mà Nguyễn Minh Nhan là hắn trước mắt đẹp nhất mới nhất một trường Mỹ Nhân Đồ. Từ 3 tháng trước vẽ Nguyễn Minh Nhan kia trường Mỹ Nhân Đồ lúc sau, hắn liền lại chưa viết họa quá Mỹ Nhân Đồ. Nhưng này chỉ là tạm thời, lưu dịch gan tổng hội gặp được tiếp theo cái làm hắn động tâm viết tân Mỹ Nhân. Bọn họ thay đổi một khác thư nhà họa cửa hàng, Nguyễn Minh Nhan phát hiện nhà này hiệu sách cũng bày rất nhiều sơn trưởng thoại bản, bất quá đều là đứng đắn mở, giảng là sơn trưởng sự tích, viết hắn những cái đó truyền kỳ. Công tích vĩ đại. Xem ra bạch lộc thành người thật thực kính yêu tôn kính bọn họ Sơn Trường đâu. Nguyễn Minh nhan trong lòng cảm khái nói. Sau đó bỏ tiền mua mấy quyển mới nhất nhất đứng đầu. Nhập ra tùy tục. Liêu biểu kính ý lưu dịch An nói bọn họ đều xem qua Sơn trưởng vợ đâu. Các loại đều xem qua. Thứ thi họa phố ra tới lúc sau. Sắc trời đã ảm đạm đi xuống. Thời điểm không sai biệt lắm. Chúng ta đi thực vị lâu đi. Triệu sắc nói. Sau đó đoàn người đi trước thực vị lâu Bọn họ đến lúc đó Thực vị lâu lầu 2 đã tới rồi Không ít bạch lộc thư viện đệ tử Sơn trưởng tài đại khí thô Bao hạ toàn bộ thực vị lâu nhị tầng Nguyễn Minh Nhan nghe thấy quá Thực vị lâu đại danh Sơn trưởng cư nhiên có thể bao hạ toàn bộ lầu 2 Không khỏi mà bị hắn thổ hào Tài đại khí thô cấp ghen ghét hâm mộ hận Rốt cuộc bọn họ kiếm tu nhất quá là, Không giàu có Nguyễn Minh Nhan bọn họ đến lúc đó sớm đến bạch lộc thư viện các đệ tử sôi nổi mở miệng cười nói các ngươi như thế nào tới như vậy vãn phạt rượu tam ly mọi người ồn ào ngáo muốn phạt bọn họ rượu không có biện pháp nguyễn minh nhàn đoàn người đành phải mỗi người phạt tam ly rượu chờ một bộ nguyệt bạch trường bào sơn trưởng từ dưới lầu đi lên thời điểm thấy đúng là nguyễn minh nhàn đám người bị bạch lộc thư viện đệ tử thay phiên trúc rượu tuy nói tu sĩ si không say rượu nhưng là cũng kinh không được như vậy uống a thận chịu không nổi a Nguyễn Minh Nhan cảm thấy nàng vẫn là cái bảo bảo, phải hảo hảo bảo hộ nàng thận. Cho nên vừa nhìn thấy Sơn Trưởng đi lên, nàng đôi mắt tức khắc sáng ngời, phảng phất thấy được cứu tinh. Đối với Sơn Trưởng chính là cao giọng gọi to, ngươi đã tới trưởng, tự phạt Tam Ly đi. Tức khắc mãn chẳng an tĩnh. Nay đàn bạch lộc thư viện đệ tử ánh mắt biểu tình vi diệu mà phức tạp nhìn thoáng qua cao kêu muốn phạt Sơn Trưởng Tam Ly diệu Nguyễn Minh Nhan, ánh mắt kia. phảng phất đang xem dũng sĩ. Vẫn là không sợ sinh tử khẳng khái chịu chết cái loại này dũng sĩ. Sau đó, bọn họ một đám bông chén rượu, dường như không có việc gì, làm bộ cái gì đều không có phát sinh xoay người nhìn về phía trước đi lên tới sân trưởng, đôi tay quy quy củ củ đặt ở đầu gối, an tĩnh ngoan ngoãn. sơn trưởng liếc bọn họ liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía trước Nguyễn Minh An, cười khẽ một tiếng, khóe môi ngậm thú vị nghiền ngẫm tươi cười, phạt ta tam ly. mươi 73 Nguyễn Minh Nhan nhìn Sơn Trưởng trên mặt càng thêm ôn hòa tươi cười, trong lòng tức khắc liền có chút túng, nhưng là các nàng kiếm tu như thế nào có thể túng đâu. Túng còn làm cái gì kiếm tu đâu. Cho nên Nguyễn Minh Nhan ngạnh khẩu khí, nói, không phải học sinh muốn phạt người, mà là Sơn Trưởng đã tới trưởng, đương phạt. Nghe vậy, Sơn Trưởng trên mặt tươi cười càng sâu, nga. Nguyễn Minh Nhan, vừa thấy đến hắn này biểu tình nghe hắn này ngữ khí. Nguyễn Minh Nhan trong lòng liền có dự cảm bất hảo, mỗi lần Sơn Trưởng hắn hố người chính là bộ dáng này. Sơn Trưởng châm ngâm một lát, sau đó ngước mắt đảo qua đang ngồi này đàn bạch lộc thư viện đệ tử, hỏi, chúng ta có thể từng có ước định thời gian, khi nào đến? Không có, không có. Chúng ta cùng sư mội đùa giỡn đâu. Nay đàn bạch lộc thư viện đệ tử điên cuồng lắc đầu phủ nhận, câu sinh dục không thể nói không cường. Nguyễn Minh An, Tiên đồ Các ngươi phạt ta rượu thời điểm dũng khí đi đâu đâu? Một đám tung hóa. Sơn trưởng quay đầu đối với Nguyễn Minh Nhan cười ngâm ngâm nói, nếu không ước định thời gian, kia đâu ra đến chế vừa nói. Nguyễn Minh Nhan. Sơn trưởng nhìn nàng trầm mặc, ôn nu săn sóc cho nàng đệ bậc thang nói, cũng thế, nếu ngươi thật sự tưởng phạt ta uống rượu, cũng không phải không thể. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan tức khắc ánh mắt cảnh giác nhìn hắn, ngươi muốn làm gì? Sơn trưởng trở về nàng một cái vô tội ánh mắt, ta cái gì cũng không muốn làm. Quỷ tài tin ngươi. Không cần. Nàng lập tức cự tuyệt nói, là ta hiểu lầm. Sơn trưởng đại nhân đại lượng, còn thỉnh không cần cùng ta so đo. Nguyễn Minh Nhan kiên quyết không cho hắn hạ bộ cơ hội, người này quán sẽ hố người. Này không thể được. Sơn trưởng cười ngâm ngâm nói, học sinh đã tưởng thỉnh tiên sinh uống rượu, tiên sinh lại như thế nào có thể cô phụ học sinh một phen tâm ý đâu. vậy ngươi thỉnh uống rượu ở chỗ này ngài thỉnh tự tiện nguyễn minh nhan nhìn hắn nói nhưng là đối với học sinh không thể quá dung túng cương triều không khác phù sát. sơn trưởng lại ngữ khí thâm trầm nói nguyễn minh nhan hào khó làm nguyễn minh nhan mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm hắn ngươi rốt cuộc muốn thế nào thấy nàng tươi đẹp đoàn chính thanh nhã khuôn mặt nháy mắt lánh nếu tủ lạnh sơn trưởng chuyển biến tốt liền thu ôn tồn nói cho nên ta suy nghĩ cái không tồi chủ ý Còn thỉnh nói rõ nguyễn minh nhan ánh mắt nhìn chằm chằm hắn trầm giọng nói không bằng cùng ngươi đánh cờ tam cục thua một ván phạt một chén rượu như thế nào sơn trưởng cười ngâm ngâm nói đã có thể thỏa mãn ngươi tâm nguyện lại có thể rèn luyện ngươi cờ nghệ nhất tiễn xong điêu đẹp cả đôi đảng sơn trưởng lời này vừa ra tức khắc mãn chàng chết giống nhau yên tĩnh đang ngồi bạch lộc thư viện các đệ tử đồng thời thở hốc vì kinh ngạc Hảo Tàn Nhẫn. Sơn trưởng Hảo Tàn Nhẫn, đây là cố ý khó xử Nguyễn Sư muội đi. Nguyễn Minh An. Ta liền biết. Gia hỏa này chính là cố ý tới làm khó dễ nàng. Thấy tình thế không ổn, mặt khắc bạch lộc thư viện đệ tử sôi nổi mở miệng hòa giải nói. Sơn trưởng ngài nói như vậy liền không đúng rồi. Thật muốn làm ngươi cùng Nguyễn Sư muội hạ tam cục bàn cờ. Chúng ta đây còn ăn không ăn cơm. Chính là a, đến lúc đó sợ là người ta tiểu lầu đều đóng cửa. các ngươi này ván cờ còn không có hạ xong bọn học sinh cũng chết đói sơn trưởng nghe vậy tức khắc cười nói sao có thể bị đói các ngươi được rồi đều đi uống rượu đi không cần cố kỵ ta thấy thế chúng bạch lộc thư viện đệ tử đốn tùng một hơi sơn trưởng không so đo này liền hảo có bạch lộc thư viện đệ tử đối nguyễn minh nhan thấp giọng nói ngươi thả đi cấp sơn trưởng nói vài câu lời hay hống hống hắn sơn trưởng tốt nhất hống sẽ không cùng ngươi tức giận nguyễn minh nhan nghe vậy mục vô biểu tình liếc mắt nhìn hắn ngữ khí bình đạm vô phập phồng nói sư huynh hảo ý lòng ta lãnh bạch lộc thư viện đệ tử sơn trưởng không sinh khí sư muội nhưng thật ra sinh khí cũng là sơn trưởng kia cũng thật đủ ý xấu cố ý trêu đùa sư muội biết rõ sư muội cờ nghệ kém còn đậu nàng sư muội không bực mới là lạ bất quá sư muội mới vừa rồi ánh mắt kia cũng thật hăng hái vị này bạch lộc thư viện đệ tử thầm nghĩ Lại lánh lại lệ, bị nàng xem một cái người đều phải hít thở không thông, không hổ là kiếm tu. Đúng rồi, sư mội chính là kiếm tu, một cái có thể đánh hắn hai cái, nào luôn được đến hắn tới nhọc lòng, ngẫm lại sư muội kia chiến lược, kia lánh mạnh tính tình, tóm lại có hại không phải là nàng. Ai? Vị này bạch lộc thư viện đệ tử trong lòng thở dài, nhà mình sơn trưởng người mỹ thiện tâm tính tình hảo, liền một chút không rất thích lãng, nhưng kính lãng, xem đi. Lật xe. quản không được, quản không được, hắn trong lòng ám đạo, như vậy lao không đứng đắn Sơn Trưởng dứt khoát bị sư muội đánh chết tính. Như thế nghĩ, hắn cũng đơn giản mặc kệ, quay đầu cùng mặt khác các sư huynh đệ uống rượu đi. Sơn Trưởng thấy Nguyễn Minh nhan thật là có khí kình, chẳng những không bực trên mặt tươi cười ngược lại càng sâu, hắn nhớ tới chính mình đã từng dưỡng quá một con ly miêu, chỉ có uy chín kia so với ai khác đều cảnh giác rảo hoạt tiểu ly miêu mới có thể cho phép ngươi tới gần. vươn móng vuốt cào người vài cái. tuy rằng miêu chảo tử cào người có điểm đau, bất quá đây cũng là thân cận, như vậy tưởng đảo cũng cảm thấy đau cũng đang đến. li miêu loại này sinh vật chính là như vậy, lại lánh lại ngạo không để ý tới người, nhưng là lăn lộn lên kia cổ làm lũng kính cũng là làm người vô pháp ngăn cản. chính là tính tình đại, chọc giận không hảo hống. sơn trưởng trên mặt cười ngâm ngâm, trong lòng tính toán nên như thế nào hống này chỉ tức giận tiểu li miêu. thật bực. Triệu sắt thấy Nguyễn Minh Nhan lãnh sụ mặt ngồi ở chỗ kia, để sát vào đệ thấp thanh âm khẽ cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không sinh khí đâu. Nguyễn Minh Nhan ngước mắt nhìn nàng một cái, như cũ vẫn là sát mặt lánh trầm, nói, lao ra hỏa kia quá phiền nhân, hiệp xúc thực, ta cùng hắn đoán hận chất chứa thật lâu sau, hôm nay cần thiết cho hắn biết, ta không phải bệnh miêu. Bệnh miêu. Triệu sắt nghe vậy sửng sốt, không hiểu nàng lời này ý tứ. Ngươi như thế nào liền cùng Sơn trưởng oán hận chất chứa thật lâu sau đâu Không biết còn tưởng rằng các ngươi bao lớn thủ Lao hổ không phát huy khi ta là bệnh miêu A Nguyễn Minh Nhan cả giận nói Triệu sắt Triệu sắt nâng lên đôi mắt Ánh mắt cẩn thận đoan trang chăm chú nhìn nàng khuôn mặt Thấy Nguyễn Minh Nhan sắc mặt tuy rằng không ngại trắng non không có đỏ ửng, Nhưng là trong mắt thần sắc đã có vài phần mê ly men say Này rõ ràng là uống say Nàng đột nhiên thò lại gần Đến gần rồi Nguyễn Minh nhan cổ, nhẹ ngửi vài cái. Sư tỷ ngươi ở làm gì? Nguyễn Minh nhan không rõ nguyên do nhìn đột nhiên nhào vào trong ngực cả người đều phảng phất dựa ở nàng trước ngực trong lòng ngực triệu sát, chớp chớp mắt nói. Quả nhiên. Triệu sát đứng dậy kéo ra cùng Nguyễn Minh nhan khoảng cách, ra tiếng hỏi, các ngươi ai điểm thiên nhật túy? Nàng lời này vừa ra, tức khắc mãn chẳng trông lại, mọi người hai mặt nhìn nhau, không rõ nguyên do. Không điểm A. Sơn trưởng ở ai dám điểm A? Làm cho Sơn trưởng mặt điểm thiên nhật túy, kia không phải tìm chết sao? Chính là, chính là A. Ngôi ở thượng bàn thủ vị Sơn trưởng nghe vậy tức khắc mặt lộ vẻ mỉm cười. Xem ra Sơn trưởng không ở thời điểm, các ngươi không thiếu điểm. Còn hành A, cũng liền ngẫu nhiên đỡ thèm. Bạch lộc thư viện các đệ tử nghe vậy theo bản năng trả lời. Nga. Đỡ thèm A, xem ra ngày thường thật là nghẹn các ngươi. sơn trưởng ngước mắt ánh mắt nhìn chằm chằm nhóm mỉm cười nói mọi người nháy mắt hoảng sợ có một đang ngồi bạch lộc thư viện đệ tử run rẩy ra tiếng nói ta vừa mới chút rượu thời điểm trễ giờ một hồ thiên nhật túy làm sao vậy triệu sư tỷ trễ giờ đương nhiên không phải trễ giờ kỳ thật chính là tưởng thừa dịp sơn trưởng còn chưa tới trộm điểm một hồ thiên nhật túy đỡ thèm uống xong rồi hủy thi diện tích không phải phát hiện không được Bình thường tầm thường rượu tự nhiên không làm gì được tu sĩ, nhưng là giống một ít rượu kính lợi hại linh tiểu cho dù là tu vi cao thâm tu sĩ cũng ngăn cản không được dễ dàng uống say, thiên nhật túy đó là trong đó một loại. Bạch lộc thư viện quản thúc môn hạ đệ tử, không được bọn họ uống rượu kính thâm hậu linh tiểu, để tránh bọn họ trầm mê rượu sống mơ mơ màng màng. Nhưng là mọi người đều là người trưởng thành, sao có thể quản được trụ, sau lưng trộm điểm cay rượu không ở số ít. Không nghĩ tới có người như vậy gan lớn dám ở sơn trưởng trong yến hội trộm điểm thiên nhật túy, thật sự cho rằng sẽ không bị phát hiện. Triệu sắt trong lòng thầm mắng một câu, ngu xuẩn. Sơn trưởng yến hội, hắn có thể không biết. Tính toán trướng môn thanh. Người điểm thiên nhật túy, bị Nguyễn Sư muội uống lên. Triệu sắt nước mắt mục vô biểu tình nhìn chầm chầm hắn liếc mắt một cái, sợ là mới vừa rồi chuốc rượu thời điểm ai lấy sai rồi, lầm đem thiên nhật túy rót cấp Nguyễn Sư muội Bờ giờ, xem Nguyễn Sư mội bộ dáng này, sợ là uống lên không ít, tia hồ thiên nhật tùy chỉ sợ hơn phân nửa đều vào Nguyễn Sư mội trong bụng. Nguyễn Minh nhan này sẽ phản ứng có chút hơi hơi chậm chạp người nửa tỉnh nửa say, nếu là có kinh nghiệm liền biết loại này thời điểm khó nhất triển. Bọn họ rõ ràng người đã say không lớn thanh tỉnh, lại càng không cho rằng chính mình say, cảm thấy nàng không có say thực thanh tỉnh xưa nay chưa từng có thanh tỉnh, nói chuyện làm việc lại phá lệ khó chơi, càng quái. cho nên triệu sắt hiện giờ cũng lần giác đau đầu ngày thường càng là tự chế người một khi say rượu càng là dễ dàng sai lầm về điểm này thiên nhật túy đệ tử nghe vậy tức khắc cũng trận tròn mắt này này sơn trưởng nghe xong ánh mắt liếc liếc mắt một cái buông xuống đầu an tĩnh ngoan ngoan ngồi ở triệu sắt bên cạnh nguyễn minh an nàng chính ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm trước mặt mâm xem ánh mắt phá lệ sáng ngời nghiêm túc phảng phất ở làm một chuyện lớn giống nhau đối chung quanh thanh âm động tĩnh ngoảnh mặt làm ngơ phảng phất đắm chìm ở thế giới của chính Minh Trung Hắn có từng gặp qua như vậy Nguyễn Minh An Tức khắc liền con khỏe môi, cười Uống say bộ dáng nhưng thật ra thông minh, khoái nhận người đau Khó trách khúc tinh hạ như vậy bảo bối nàng Đây là hắn học sinh, hắn cũng luyến tiếc làm nàng chịu khổ thương tâm Liền như phủng trong lòng bàn tay Minh Châu khái chạm vào liền rắc đau lòng Trở về lại thu thập ngươi Sơn trưởng ánh mắt hướng tới về điểm này thiên nhật túy gặp phải phiền toái đệ tử liếc đi, ngữ khí nhàn nhạt nói. Kia đệ tử nghe vậy tức khắc khóc không ra nước mắt, ai có thể nghĩ đến kia hồ thiên nhật túy sẽ bị Nguyễn Sư mội cấp lầm uống lên A. Cảnh cáo xong không bất lo học sinh lúc sau, sơn trưởng lại hướng tới bên cạnh kia bàn ngồi ngay ngắn Nguyễn Minh Nhan ra tiếng kêu lên, thanh âm ôn hòa, Minh Nhan. Nghe được có người kêu tên của mình, Nguyễn Minh Nhan ngẩng đầu nhìn lại. Một đôi đen nhánh sáng ngời đôi mắt thủy quang liễm diễm, sóng mắt lưu chuyển gian phảng phất có ánh sáng lưu động, nàng chấp chấp mắt phảng phất muốn đem phía trước kêu nàng người xem càng rõ ràng giống nhau, hảo nửa ngày lúc sau mới thấy rõ, là người à. Nàng kéo dài quá ngữ điệu, thanh âm lại mềm lại chậm, cán tự nhưng thật ra thực rõ ràng nói, sơn trưởng có gì chỉ giáo. Nếu là học tập nói, kia ngại nhưng câm miệng đi. Nguyễn Minh nhan lại mềm như bông kéo lớn lên ngữ điệu nói. Ta một chút đều không muốn nghe, không có gì hảo thuyết, có chính là câm miệng. Triệu sắt, Quả nhiên uống say. Bạch lộc thư viện các đệ tử. Nguyễn Sư Mội không hổ là kiếm tu, chuẩn cờ mở nở giờ. Ở đây chúng bạch lộc thư viện đệ tử bao gồm triệu sắt ở bên trong đều đồng thời buông xuống chiếc đũa, an tĩnh ngồi ở chỗ kia, không dám hé răng. Vị kia điểm thiên nhật túy đệ tử, đã tay run như si, mạng ta xong rồi. Sơn trưởng nghe vậy nhưng thật ra cười. Như vậy không yêu học tập A, chính là ngươi sư tôn chính là đưa ngươi tới học tập A. Ngươi như vậy nhưng không oan. Sơn trưởng lắc đầu thở dài nói. Ngô Nguyễn Minh nhan nghe vậy phảng phất lâm vào trầm tư bên trong, nàng nghiêm túc suy nghĩ hồi lâu, mới chậm gì gì nói, không đúng, ta sư tôn là để cho ta tới chơi đến. Sơn trưởng nghe vậy càng thêm thở dài, thật gờ. Này nhưng như thế nào cho phải? Hắn vẻ mặt lo lắng sốt ruột nói, vốn dĩ liền rất ngốc. Hiện tại càng nốc, xem nàng ánh mắt tràn ngập đối tiểu ngốc tử chịu mến. Chúng bạch lộc thư viện đệ tử. Sơn trưởng ngài như vậy, thật không sợ ngày mai sư mội tỉnh táo lại đánh ngài sao. Sư mội nàng chính là kiếm tu, trên tay nàng có kiếm, bọn họ kiếm tu đều thực bạo tính tình. Thực rõ ràng, sơn trưởng là tưởng thừa dịp Nguyễn Minh nha uống choáng váng lừa dối quẹt nàng. Sơn trưởng hướng về phía nàng vây vây tay, tươi cười ôn hòa dễ thân, nói, lại đây. Nghe tiếng, Nguyễn Minh Nhan chỉ mở to một đôi liệm diêm thủy quang đôi mắt nhìn hắn, ngồi ở chỗ kia bất động. Như thế nào? Liền tiên sinh nói đều không nghe xong, ngươi còn nhớ rõ tôn sư trọng đạo. Sơn trưởng nhìn nàng ân cần dạy dỗ nói, lời nói thâm thiế, muốn nghe lời nói. Nô! Nguyễn Minh Nhan nghe xong chớp chớp mắt, cảm thấy hắn nói tựa hồ có điểm đạo lý, liền chậm gì gì đứng dậy, chiều hắn đi qua đi. Ngồi đi! Sơn trưởng làm nàng ngồi ở nàng bên cạnh, ngự khí càng thêm hòa ái dễ gần, đường đâu? Cái gì đường? Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn, hỏi. Đứa nhỏ ngốc ngươi đã quên. Sơn trưởng trên mặt tươi cười văn nhã dễ thân, ngươi nói chờ ngươi cử viện khảo thí thông qua, mời ta ăn đường. Đang ngồi quảng đại bạch lộc thư viện các đệ tử. Nói vậy sư muội không nói như vậy quá, nàng nói chính là mời chúng ta, không phải thỉnh ngài. sơn trưởng ngươi không thể thừa dịp sư mỗi ngốc liền nhưng kính lửa dối dụ dỗ nàng ngày mai chờ sư muội tỉnh lại ngài sẽ bị đánh nguyễn minh nhan nghe xong lại chớp chớp mắt cẩn thận suy tư một phen giống như nàng xác nói như vậy quá không sai sau đó nàng chậm gì gì từ trong tay háo móc ra một viên đường dỗi tay để đi ra ngoài cấp thấy nàng hành động sơn trưởng tức khắc cười hắn phối hợp vươn tay nguyễn minh nhan buông ra tay Trong lòng bàn tay đắn đo bao vây ở vỏ bọc đường thơm ngọt kẹo cứ như vậy khinh phiêu phiêu rừng ở sơn trưởng to rộng mảnh khảnh trong lòng bàn tay. Thực ngọt. Nguyễn Minh Nhan đối với hắn chớp chớp mắt nói, ngươi có thể thử xem. Nghe vậy, sơn trưởng cười khẽ một tiếng, sau đó lột ra giấy gói kẹo phóng tới trong miệng, một cổ ngọt tư tư hương vị ở khoang miệng nháy mắt tràn ngập, là thực ngọt. Hắn cười khẽ nói, sau đó giống như vô tình không chút để ý nói, ngươi phía trước nói. Chờ ngươi thông qua cửa viện nhất đẳng khảo thí lúc sau liền phải đi tham gia nhị đẳng, tam đẳng, tứ đẳng khảo thí, vậy ngươi cần phải nỗ lực à? Ý dì à, Nguyễn Minh nhan phát ra một tiếng kỳ quái ngữ khí, ta nói rồi sao? Ngươi đã nói. Sơn trưởng chém đinh chặt sắt nói, ánh mắt nhìn nàng, như mày nói, chẳng lẽ, ngươi đã quên? Đang ngồi quảng đại bạch lộc thư viện các đệ tử. Xác định, Nguyễn Sư Mội chưa nói quá. Nguyễn Minh Nhan thấy hắn một bộ khẳng định chắc chắn tin tưởng không nghi ngờ ánh mắt, nhịn không được cũng tự mình hoài nghi lên, chẳng lẽ ta thật sự nói qua. Nhưng là không nhớ rõ ta có nói qua à. Ai, xem ngươi này chỉ nhớ, rõ ràng không lâu trước đây mới nói quá nói liền cấp đã quên. Sơn trưởng sát có chuyện lạ thở dài nói, này không thể được à, Minh Nhan, ngươi như vậy quên sự chính là chậm trễ chính sự a Nô. No. Nguyễn Minh Nhan trong lòng nghi hoặc, chính sự. Cái gì là chính sự? Như vậy đi, vì phòng ngừa ngươi quên, ngươi không bằng viết xuống tới sau đó ở mặt trên ký tên ấn dấu tay, như vậy cho dù có bằng chứng, ngươi tưởng quên cũng quên không được. Sơn trưởng đối với nàng tươi cười ôn hòa dễ thân, ngữ khí thân thiết nói. Chúng bạch lộc thư viện đệ tử. ngọ Tảo Sơn trưởng cư nhiên như thế không biết xấu hổ. Như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lừa lừa dụ dô thần chí không rõ thiểu năng trí tuệ sư muội Nguyễn Minh Nhan hiện tại tuy rằng có điểm đốc, nhưng cũng may không được đầy đủ nốc. nàng trực giác Sơn Trưởng này hành vi có chỗ nào không thích hợp, chậm chạp chưa lên tiếng, mày lại là theo bản năng nhân lại. Thấy nàng thần sắc, Sơn Trưởng thầm nghĩ, không thể làm nàng chạy, cơ bất khả thất, thời bất tái lai. Lần này đến nhất cử lừa dối quen nàng, đại sự thành kết cục đã định nàng muốn chạy đều chạy không được. Sơn Trưởng trong mắt tinh quang trật lóe, trên mặt càng thêm tươi cười thân thiết ôn nhu như thế nào? Sợ ta lửa ngươi sao? Ngươi đứa nhỏ này, ta dùng đến lửa ngươi sao? Trên người của ngươi có cái gì hảo đáng giá ta lửa? Sơn Trường nói, sau đó thở dài, ta đây cũng là vì ngươi hảo, chịu ngươi sư tôn giao phó, chiếu cố hảo ngươi. Khúc Tinh Hà Ta nhưng không làm ngươi như vậy lừa gạt ta đồ nhi. Thấy hắn dọn ra Khúc Tinh Hà, Nguyễn Minh nhan chớp chớp mắt, cảm thấy giống như cũng đúng, ai dám lừa nàng, nàng sư tôn không được nhất kiếm tức hắn. Ai như vậy lớn mật, hành đi, còn không phải là trường pha giấy, tùy tiện thiêm hảo, nếu là có vấn đề cùng lắm thì đến lúc đó không nhận chứng sẽ chính là. Như vậy nghĩ đến, Nguyễn Minh Nhan liền chậm rãi gật đầu, nói, hảo, thấy nàng đáp ứng, sơn trưởng lập tức lấy ra giấy bút, đưa cho Nguyễn Minh Nhan, chính ngươi viết, đỡ phải ngươi lo lắng ta lừa gạt ngươi. Sau đó đang ngồi bạch lộc thư viện các đệ tử trơ mắt nhìn một hồi nhân gian thảm kịch phát sinh. trơ mắt nhìn Nguyễn Sư Mội chính mình đem chính mình bán, còn bán thực dứt khoát. Sơn trưởng nhìn Nguyễn Minh Nhan viết hứa hẹn giấy cam đoan, đúng lúc nói, ngươi hơn nữa một câu, kế tiếp một tháng muốn tiếp thu Sơn trưởng kỳ đạo giảng bài, dụng tâm tu tập nghe giảng. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy dừng một chút, sau đó nghị nghị cảm thấy những lời này không có gì tật xấu, liền thêm đi lên. Đang ngồi bạch lộc thư viện các đệ tử đã lộ ra thảm không nỡ nhìn thần sắc, Sư Mội à, Sư muội Ngươi làm chúng ta nói ngươi cái gì hảo? Ngươi cứ như vậy đem chính mình khó được quý giá kỳ nghỉ cấp bán sao? Không sai đâu, từ ngày mai bắt đầu, bạch lộc thư viện liền phải bắt đầu tiến vào trong khi một tháng nghỉ dài hạn đâu. Chương 74 Ngày kế Nguyễn Minh nhan tỉnh lại thời điểm chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, nàng từ trên giường ngồi dậy, thú mỹ mày đẹp nhăn lại, nàng dối tay xoa xoa co rút đau đớn cái chán, bắt đầu hồi ức hôm qua đã xảy ra cái gì. Tỉnh. Phía trước đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, Nguyễn Minh Nhan ngẩn đầu nhìn lại, chỉ thấy triệu sắt ngồi ở phía trước cửa sổ bàn trà bên đệm hương bồ thượng, hai đầu gối ngồi xếp bằng, nhìn lại là nhập định một đêm. Triệu sư tỷ, Nguyễn Minh Nhan nhìn nàng, ngươi như thế nào tại đây? Triệu sắt ngước mắt xem nàng, trên mặt thần sắc cười như không cười, ngươi nói ta vì sao ở chỗ này? Nguyễn Minh Nhan Không nghĩ tới ngươi say như vậy trên người Đêm qua thật đúng là lệnh người khó quên một đêm. Triệu sắc thở dài nói. Ngày hôm qua Nguyễn Minh Nhan say lợi hại, thiên nhật túy tác dụng trầm đại, đến cuối cùng Nguyễn Minh Nhan đơn giản thả bay nàng chính mình, nhưng đem mọi người lăn lộn quá sức. Đó là Sơn Trưởng đều ăn không tiêu, hắn kia một bộ say rượu Nguyễn Minh Nhan không ăn, chuyên hủy đi hắn đại. Mặt sau càng là làm một việc, làm ban đầu còn có thể cười ứng phó Sơn Trưởng cười đều cười không nổi. cáo giả thấy tình thế không ổn nhanh chóng quyết định tan yến hội làm triệu sát phụ trách đem say rượu nguyễn minh nhan mang về thư viện mặt khác thư viện đệ tử cũng lập tức ra tiếng nói nguyễn sư mội liền làm ơn triệu sư tỷ triệu sư tỷ đi hảo đi mau một bộ gấp không chờ nổi hận không thể các nàng chạy nhanh rời đi biểu tình triệu sắt vô pháp nàng chỉ phải mang theo lớn như vậy một cái tay nải đi về trước thả còn sợ nguyễn minh nhan say hậu sinh sự lưu tại nàng phòng trong nhìn chằm chằm nàng một đêm nguyễn minh nhan lập tức nói đa tạ triệu sư tỷ bất quá hôm qua rốt cuộc là ai rót ta thiên nhật túy nàng lập tức thanh âm đằng đằng sát khí đừng làm cho ta tóm được hắn lúc ấy hôn uống rượu bị bạch lộc thư viện chúng đệ tử thay phiên chuốc rượu không phản ứng lại đây ai đến cũng không cự tuyệt mơ màng hồ đồ liền uống xong đi hôm nay tỉnh nào còn có thể không biết ngày hôm qua nhất thời vô ý mắc mưu triệu sắc nhìn nàng một cái Nữ khí nhàn nhạt nói, không nhọc sư mọi người động thủ, người nọ hiện giờ đang ở thực vị lâu xây nhà đâu. Ý, ý Nguyễn Minh Nhan nghe vậy tức khắc phát ra không rõ nghi hoặc thành. Triệu sắt thấy nàng đầy mặt nghi hoặc, không biết nàng là thật không hiểu vẫn là giả ngu. Hảo tâm nhắc nhở nói, tối hôm qua, ngươi làm cái gì ngươi còn nhớ rõ sao? Nguyễn Minh an, Nàng, nàng đương nhiên nhớ rõ. Ngay từ đầu Nguyễn Minh Nhan bởi vì say rượu đầu góc không thanh tỉnh bị Sơn Trưởng kia cáo giả dăm ba câu lừa dối viết xuống bán mình khế, hơn nữa còn bị kia cáo giả cấp lừa đi rồi đem nhược điểm đắn đo trong lòng bàn tay. Nhưng là Nguyễn Minh Nhan người tuy rằng bị lừa dối quẻ, nhưng là bản năng còn ở, bị Sơn Trưởng lừa đi rồi thân thủ viết xuống hơn nữa thiêm thượng đại danh bán mình khế lúc sau, nàng hậu chi hậu giác ý thức được không thích hợp, liền phải từ Sơn Trưởng trong tay đem nó phải về tới. hao tổn tâm huyết mới lừa đến tới cáo giả như thế nào còn cho nàng đương nhiên là tiếp tục lừa dối a nhưng là lúc này mặc kệ hắn như thế nào lừa dối mặc hắn lươi sán hoa sen nguyễn minh nhan đều không ăn hắn kia một bộ một cây gân cản quay cố chấp một hai phải hắn còn nàng sơn trưởng bị nàng lăn lộn một cái đầu hai cái đại cuối cùng cũng không biết sự tình rốt cuộc là như thế nào phát triển đến cái kia nông nỗi nói ngắn lại chính là nguyễn minh nhan rút kiếm một cái kiếm tu Một cái đứng đầu kiếm tu, một cái uống say đứng đầu kiếm tu, rút kiếm. Kết cục có thể nghĩ, chẳng sợ Sơn Trưởng đã cố sức ra tay ngăn cản nàng, cũng chỉ là đem thực vị lâu từ toàn hủy biến thành nửa hủy, nhìn nửa bên lâu thành phế tích chỉ dư lại nửa bên cũng lung lay sắp đổ thực vị lâu, cùng với đứng ở phế tích bên khóc không ra nước mắt thực vị lâu lão bản cùng ta chỉ là tới ăn bữa cơm ăn ăn như thế nào lâu liền sụp vẻ mặt ngộng bức các thực khách. Sơn Trưởng cười khổ ra tiếng. Này thật là, chơi hỏa, kiếm tu ai, quá dã man. Sơn trưởng thở dài nói, không nghe lời A. Mặt khắc bạch lộc thư viện đệ tử cũng hai mặt nhìn nhau đứng ở một bên, trong lòng nghĩ, xem. Lật xe, làm người lãng. Ngoài miệng lại một đám mở miệng an ủi nói, này chỉ là ngoài ý muốn, ai đều không nghĩ. Sư mội nàng uống say, không phải cố ý. Sơn trưởng ngài đừng khổ sở. Sơn trưởng nghe vậy, ngước mắt ánh mắt cười như không cười nhìn bọn họ, một đám nhại danh, "Khi ta không phát hiện các ngươi cười trộm sát mặt, ta không khổ sở, ta chỉ là đau đầu, lớn như vậy tổn thất nên như thế nào bồi thường?" Sơn trưởng ta a hai bàn tay trắng, không đến tiền. "Chúng Bạch Lộc thư viện đệ tử tức khắc ám đạo không tốt, Sơn trưởng đây là muốn nhờ người xuống nước a?" "Ai?" Sơn trưởng thở dài nói, "Tựa như các ngươi nói, các ngươi sư muội cũng không phải cố ý." Nàng chỉ là uống say rượu, nhưng là nàng vì sao sẽ uống say đâu. Hắn mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn trước mặt chúng bạch lộc thư viện đệ tử. Bạch lộc thư viện các đệ tử. Đêm nay rót các ngươi sư mỗi uống rượu một cái đều đừng nghĩ chạy, tất cả đều cho ta lưu lại. Sơn trưởng thanh âm lãnh khốc bất cận nhân tình nói. Lưu lại, lưu lại làm cái gì? Có đệ tử tráng lá gân hỏi. xây nhà. Sơn trưởng liếc mắt nhìn hắn nói, khi nào phòng ở cái hảo. khi nào đi bạch lộc thư viện các đệ tử trừ bỏ hôm qua đồng dạng bị chuốc rượu triệu sát tần chỉ cùng lưu dịch An ba người nga còn phải hơn nữa một cái đầu sỏ gây tội nguyễn minh an còn lại người tất cả đều ở dưới chân núi trong thành xây nhà đâu phảng phất một đám trong núi xuống dưới nông dân công vào thành vụ công cảm giác quen thuộc nguyễn minh nhan oai lên đồng nghĩ đến không biết vì sao cảm thấy có chút buồn cười vì thế nàng phụt một tiếng cười triệu sắt nhìn nàng cười Nghĩ thầm đây cũng là cái vô tâm không phổi. Đám kia người hiện tại chỉ sợ là ruột đều hối thanh đi. Triệu sắt nói, khó được một tháng kỳ nghỉ, nếu vô tình ngoại hôm nay liền có thể phản hương, hiện giờ tất cả đều đến ở dưới chân núi trong thành xây nhà. Ai? Nguyễn Minh nhan nghe vậy tức khắc phát ra kinh ngạc tiếng hô, kỳ nghỉ. Triệu sắt ánh mắt liếc nàng liếc mắt một cái, nghĩ thầm đây cũng là cái đáng thương, tức khắc dùng chịu mến ánh mắt nhìn về phía nàng, nói. đúng vậy từ hôm nay trở đi bạch lộc thư viện tiến vào đông hưu kỳ một tháng sau mới đi học nguyễn minh an cái gì phóng nghỉ đông nàng như thế nào không biết bất quá này cùng sư muội ngươi không nhiều lắm can hệ là được ngươi không phải đáp ứng rồi sơn trưởng này một tháng phải hảo hảo đi theo hắn tu tập kỳ đạo sao triệu sát hảo tâm nhắc nhở nàng nói nguyễn minh an nàng tức khắc cảm thấy trước mắt tối sầm thiếu chút nữa không ngất qua đi hảo Hảo Hạ. Hảo Tàn nhẫn Tấm A. Đáng giận cáo giả, ta và ngươi bao lớn thủ. Đến nỗi như thế tính kế ta. Nguyễn Minh ở mới vừa biết phóng nghỉ đông đồng thời, mất đi nàng khó được quý giá kỳ nghỉ, quả thực thảm. Nhân gian thảm kịch, cực kỳ bi thảm. Triệu sắc nhìn nàng trong nháy mắt u ám đi xuống thần sắc, lại nghĩ nghĩ hiện giờ chính khổ ha ha ở dưới chân núi trong thành cái phòng ở Bạch Lộc Thư Viện các đệ tử, trong lúc nhất thời không biết bọn họ ai thảm hại hơn. vẫn là Nguyễn Sư Mội thảm hại hơn điểm đi. Triệu sắc như suy tư gì nói, rốt cuộc những người khác chỉ là mất đi mấy ngày kỳ nghỉ, mà Nguyễn Sư Mội lại là muốn học bổ túc toàn bộ kỳ nghỉ đâu. Cuối cùng, Triệu sắc chỉ phải an ủi nàng nói, Sơn Trưởng cũng là vì ngươi hảo, học thêm chút đồ vật tổng không có sai. Nếu không phải vì ngươi hảo, Sơn Trưởng vì sao phải lo lắng làm này đó? Sơn Trưởng hắn A cũng là vì ngươi hảo. Nghe bên thai này đó vì ngươi hảo. vì ngươi hảo, vì ngươi hảo. Nguyễn Minh Nhan không khỏi mà buột miệng thốt ra nói: sơn trưởng hắn chẳng lẽ là ta thất lạc nhiều năm lão mẫu thân? Triệu Sắt, tuy là Triệu Sắt đều bị nàng lời này cấp kinh ngạc, ngươi đừng nói vậy. Sơn trưởng hắn như thế nào sẽ là ngươi lão mẫu thân đâu? Triệu Sắt sửa đúng nàng thường thức tính sai lầm nói, liền tính là cũng nên là, nên là lao phụ thân mới đúng. Chính kết bạn tiến đến chuẩn bị tham Nguyễn Minh Nhan lưu dịch gian cùng tần chỉ. Nghe thấy phòng trong truyền ra tới thanh âm, bước chân lập tức dừng lại. Hào nửa ngày lúc sau, Lưu Dịch An nhỏ giọng hỏi bên cạnh tần chỉ, Sơn trưởng hắn thật là Nguyễn Sư Mội Phụ Thân. Nay quá lệnh người chấn kinh rồi. Tần chỉ trầm tư hồi lâu, nói, không phải không có khả năng. Lưu Dịch An. Ta, ta cảm thấy hiện tại không phải chúng ta nên đi vào thời điểm. Đánh vỡ kinh thiên bí mật Lưu Dịch An cảm thấy hiện tại bọn họ vẫn là chạy nhanh chạy. không bằng ngày khác lại đến xem nguyễn sư muội tần chỉ liếc mắt nhìn hắn không rõ hắn vì sao đột nhiên này phó biểu tình có thể có có thể không nói tùy ngươi sau đó lư dịch gan liền lôi kéo tần chỉ hoảng không đội chạy chạy xa lúc sau lư dịch gan bình tĩnh xuống dưới hắn đột nhiên nói cũng không biết hiện tại dưới chân núi sư huynh bọn họ như thế nào không bằng chúng ta tiến đến cấp sư huynh bọn họ đáp bắt tay tùy ngươi Tần chỉ như cũng là có thể có có thể không nói. Vậy đi thôi. Lưu dịch đan hưng thú bừng bừng nói. Lưu dịch đan cùng tần chỉ hạ sơn vào thành, đi trước thực vị lâu nơi, xa xa mà liền thấy bạch lộc thư viện các đệ tử chính vận dụng linh lực cắt bó cửi dựng phòng ở, chiếu bọn họ như thế tốc độ không ra mấy ngày là có thể đem phòng ở cái hảo. Sư minh, chúng ta tới giúp các ngươi Lưu dịch đan lôi kéo tần chỉ đi qua đi, nói. Bạch Lộc thư viện một vị sư huynh thấy bọn họ, cười nói, các ngươi tới vừa lúc, tới tới tới thay ta nhìn này đó. Lư Dịch An cùng tần chỉ liền gia nhập xây nhà trong đại quân, bọn họ một bên giúp đỡ vội, một bên tán gẫu, trò chuyện trò chuyện, Lư Dịch An ngoài miệng liền không có giữ cửa, đúng rồi, sư huynh ngươi biết không. Sơn trưởng kỳ thật là Nguyễn Sư muội thất lạc nhiều năm láo phụ thân. Sư huynh một cái phân thần. Linh lực không song thiếu chút nữa không làm kia huyền phù ở giữa không trung đầu gâu ngã xuống. Thật sự, sư huynh lập tức hỏi. Hẳn là thật sự đi, trừ bỏ lão phụ thân ai còn như vậy của ngươi, ngươi có thể thấy được quá sơn trưởng có từng giống đối nguyễn sư muội như vậy để bụng đối người khác. Lư dịch an kỳ thật chính mình cũng không quá xác định, nhưng là càng nói càng cảm thấy là như thế này, phỏng chừng là được. Lư sư đệ à, ta đột nhiên nhớ tới còn có mặt khác việc cần hoàn thành. Bên này liền trước giao cho ngươi. Vị sư huynh này đột nhiên nói. Hành A, sư huynh ngươi đi đi. lư dịch an một ngủ đáp. Vị này bạch lộc thư viện sư huynh liền vội vàng rời đi, tìm được cùng hắn quan hệ không tồi giao hảo bạch lộc thư viện đệ tử. Thần thần bí bí nói, ngươi có biết hay không nguyễn sư muội kỳ thật là sơn trưởng nữ nhi, cho nên sơn trưởng mới phạt chúng ta, ai làm chúng ta rót hắn nữ nhi rượu đâu Lao phụ thân một lòng A, ai? Sư đệ. chỉ chốc lát toàn bộ công trường xây nhà bạch lộc thư viện các đệ tử đều biết nguyễn minh nhan kỳ thật là sơn trưởng thất lạc nhiều năm nữ nhi xứng đáng bọn họ bị phạt cư nhiên dám đảm đương sơn trưởng mặt rót hắn âu yếm nữ nhi uống rượu chính là rõ ràng sơn trưởng chính hắn đều lừa gạt khi dễ hắn nữ nhi a chỉ có thể nói nhân cha khi dễ nữ nhi nhân cha xứng đáng bị đánh chờ đến chậm gì gì xuống núi tiến đến trông coi sơn trưởng một bước vào công trường hiện trường Thấy nghe thấy chính là tụ chúng ở bên nhau khiển trách Sơn Trưởng vứt bỏ thê nữ khi dễ bé gái mổ côi cậy thế khinh nữ. Đủ loại khánh trúc nan thư nhân cha hành vi. Sơn Trưởng trên mặt tươi cười tức khắc biến mất, đây là có chuyện gì? Lúc này mới qua đi một đêm mà thôi đi, thế đạo này hắn như thế nào liền không nhận biết. Giờ phút này trên núi, bạch lộc thư viện. Nếu ta thực sự có Sơn Trưởng như vậy một cái cha, ta đây khẳng định rời nhà trốn đi. Nguyễn Minh Nhan cùng triệu sắt hai người ghé vào cùng nhau bá bá nếu Sơn Trưởng là nàng cha, làm bộ không như vậy cha hảo, ai muốn ai cầm đi hảo. Quảng nhiều như vậy cha, vẫn là đưa ra đi cho người khác đi. Triệu sắt trầm ngâm một chút, cuối cùng nói, ngươi nên may mắn, Sơn Trưởng không phải cha ngươi. Nếu này hai người thật tiến đến cùng nhau thành cha con, quảng chi là đừng nghị Thái Bình, một cái quản đông quản Tây ái nhọc lòng, một cái ghét bỏ hắn quản được nhiều không túng trực tiếp làm. kia quả thực là thai nạn. Nói đi. Sơn trưởng mục hàm mỉm cười nhìn trước mặt này đàn run bần bật bạch lộc thư viện các đệ tử. Ngự khi ôn nhu thân thiết, ai truyền lời đồn. lư dịch an. Đứng ở bên cạnh hắn tần chỉ ánh mắt nhìn hắn một cái. Sau đó dường như không có việc gì thu hồi ánh mắt. Đứng ở nơi đó bất động, biểu tình phát nốc một bộ du thần thiên ngoại bộ dáng. Là hắn nói. Có người chỉ vào bên cạnh người dẫn đầu mở miệng nói. Bị chỉ vào người lập tức chỉ vào một người khác, là hắn cùng ta nói. Người này lập tức chỉ xuống phía dưới một người, kia cũng là hắn cùng ta nói. Một cái chỉ hướng một cái khác, cuối cùng chỉ tới rồi lưu dịch đan trên người, là lư sư để nói. lư dịch đan tức khắc khóc không ra nước mắt, hảo nửa ngày lúc sau, hắn mới nói nói, ta, ta cũng là nghe Nguyễn Sư mội cùng triệu sư tỷ nói a Dứt lời, hắn còn mắt trông mong nhìn sân trưởng, nói. Này thật sự không phải thật vậy chăng? Sư muội thật sự không phải ngài nữ nhi. Sơn trưởng tức khắc bị hắn khí cười, ngu xuẩn. Ta một người như thế nào sinh nữ nhi? Sơn trưởng mắng, ngươi đầu góc đi đâu? Chính là bên ngoài thật nhiều trong thoại bản đều viết lưu dịch ta nói. Viết cái gì? Sơn trưởng ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm hắn. Người được nguy cơ lưu dịch ta lập tức câm miệng. Không có gì. Bất quá chỉ là vui đùa lời nói. Các ngươi cũng thật sự, thư đọc nhiều năm như vậy đầu góc nhưng thật ra không có. Dại dột vô pháp xem. Sơn trưởng ánh mắt quét ngang này nhóm người liếc mắt một cái, lạnh giọng nói. Mọi người im tiếng không dám ngữ. Bất quá, ta nếu là có như vậy một cái nữ nhi Sơn trưởng nhẹ lẩm bẩm nói, sợ muốn đoàn thọ 10 năm, không, có lẽ trăm năm. mươi 75 Trông trọt ở minh quang viện kia viên cổ thụ thượng cuối cùng một mảnh lá cây rơi xuống lúc sau. bạch lộc sơn liền nên đón bảo đông như cũng là một bộ khinh bạc thanh ý ghi nguyễn minh nhan ngồi ngay ngắn ở sơn trưởng trước mặt chính trầm mi liễm thần suy nghĩ hạ bức cờ nên hạ ở đâu mà ngồi ở nàng trước mặt sơn trưởng lại là một kiện tuyết trắng áo lông cừu càng thêm sấn hắn phong thần như ngọc mạo mị không rảnh sơn trưởng nhìn thanh ý ghi đơn bạc nguyễn minh nhan thở dài tu tiên liền điểm này không tốt bốn mùa vô cảm thời tiết hỗn loạn hàn thử vô sâm mưa gió không chở Này có gì không tốt? Nguyễn Minh nhan hỏi ngược lại. Cũng không phải, cũng không phải. Sơn trưởng lắc đầu nói, ngươi chỉ nói là đối bốn mùa thay đổi thời tiết biến hóa vô cảm, nhưng này chỉ là biểu tượng. Một người mất đi đối ngoại giới cảm giác, từ nhạy bén trở nên trì độn da thịt vô pháp đụng vào phong xương vũ tuyết, thân thể vô pháp cảm giác lánh nhiệt đói no, trái tim vô pháp thể nộ hỉ nộ ai oán, Dần già, liền dần dần trở nên đạm mạc, lãnh tình. Không biết làm người chi khổ, vô hỷ nộ ai hoán, rời xa hồng trần thế tụ, liền phảng phất tựa kiêu cao cao tại thượng không biết nhân gian khó khăn, không biết nhân thế buồn vui tiên nhân. Nhưng chỉ là phảng phất, tương tự mà thôi. Chúng ta tu sĩ si A, như cũng là sinh tồn tại đây một giới, sống ở nhân thế gian. Tựa người phi người, tựa tiên phi tiên. Sơn trưởng nói, nhưng là rất nhiều tu sĩ lại tự nhận là cao nhân nhất đẳng. Đem tự thân cùng phàm Nhân vẽ ra một đạo tuyến, bắt đầu quên mất từ trước vắng tích, quên tự thân căn bản, trở nên ngạ mạn, tự đại, tàn nhẫn, cuối cùng diễn biến vì ngu xuẩn. Sơn Trường nói, tu sĩ là cái gì? Là tiên, vẫn là người. Nguyễn Minh Nhan không khỏi mà cũng tự hỏi đi lên hắn vấn đề này, nàng trầm mi suy tư, hồi lâu lúc sau nói, ta là ta, chỉ là ta, người cũng hảo, tiên cũng hảo, kia đều là ta. Nghe vậy, Sơn trưởng cười, đại thiện. Khó được thấy một cái người thông minh. hắn cười nói, ngươi tâm trí chi kiên định, mặc dù phóng nhãn toàn bộ tu giới cũng đều khó được. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy không tỏ ý kiến, chỉ là nói, tiên nhân, cũng chỉ bất quá là phạm nhân đối cường giả một loại xưng hô thôi. Có cường lực người đó là tiên, tiên mặt sau trước sau đi theo người, tiên nhân tiên nhân luôn là vô pháp thoát ly người. Nàng đối với đình ngoại vươn tay. Lạnh leo gió lạnh từ nàng lòng bàn tay vô tình thổi qua, ta có thể cảm nhận được phong, có thể cảm giác đến vào đông trong gió hàn ý, bởi vì ta tưởng ta dùng linh lực hộ thể để tránh trời đông giá rét tổn thương do giá rét thân thể của ta, khiến cho ta có thể ở gió lạnh bạo tuyết trung hành động tự nhiên. Tu tiên cũng hảo, lực lượng cường đại cũng hảo, chỉ là vì làm ta càng thêm tiện lợi, càng thêm thoải mái, lực lượng xét đến cùng chỉ là lực lượng. nó duy nhất tồn tại giá trị đó là vì ta sử dụng nguyễn minh nhăn nói sau đó nâng lên đôi mắt nhìn về phía trước mặt sân trường không hơn nàng đã từng gặp qua một thế giới khác một cái khác lộng lây sáng lạn thế giới đó là khoa học kỹ thuật nở hoa thế giới nhỏ yếu phàm nhân nắm giữ cường đại khoa học kỹ thuật lực lượng bọn họ tuy vô pháp lực thần lực lại đồng dạng làm được hẳn thử vô sâm thần hành thiên lý phi thiên độ địa ngàn dặm chuyến âm tu tiên cũng hảo Khoa học kỹ thuật cũng thế, này bản chất đó là làm người sử dụng, làm nhân loại càng thêm thoải mái tiện lợi. Đây là Nguyễn Minh Nhan đối tu tiên cùng lực lượng lý giải. Nàng nói chính là như thế đương nhiên, như thế nhẹ nhàng bâng quơ, lại không biết cấp người nghe mang đến kiểu gì kinh ngạc. Ở Nguyễn Minh Nhan xem ra là đương nhiên rất đơn giản đạo lý, ở tu giới lại hiếm khi có người khám phá, bởi vì lực lượng mà kiêu ngạo, bởi vì kiêu ngạo mà tự đại. Trầm mê với lực lượng cuối cùng bị lực lượng chi phối trở thành ngu xuẩn tội nhân. Tu tiên trước tu tâm, muốn khống chế lực lượng liền không thể bị lực lượng sở khống chế. Đây là tu giới sở thừa hành chí lý. Tông môn cùng sư trưởng thai nghe mặt mệnh, lại như cũ có quá nhiều người vô pháp chân chính lý giải. Lực lượng là cái gì? Vì sao phải truy tìm lực lượng? Có lực lượng liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Giết người, phóng hỏa, đánh cướp. sơn trưởng nhìn trước mặt nguyễn minh nhan rất là kinh ngạc nói ta thực ngoài ý muốn ngươi sẽ nghĩ như vậy này không có gì nguyễn minh nhan nghĩ nghĩ sau đó nghiêm túc nói kỳ thật ta thật không phải sát người cùng ma. sơn trưởng nghe xong nàng lời này tức khắc buồn cười có thù báo thù có ân báo ân này chỉ là ân oán phân minh mà thôi nguyễn minh nhan nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói nàng vô pháp cùng sơn trưởng giải thích Nàng ở một thế giới khác chứng kiến quá sở chịu quá giáo dục mưa rầm thấm đất biết cường đại lực lượng mất khống chế kết cục một hồi thổi quét toàn thế giới chiến tranh có thể phá hủy hết thảy đem sở hữu tốt đẹp đều hóa thành phế tích nhân loại luôn là ở thảm thống giáo huấn trung tình ngộ chỉ là có chút người nhớ rõ có chút người sẽ quên sau đó không ngừng dẫm lên vết xe đổ sơn trưởng nghe xong nàng lời nói tán đồng gật đầu thế nhân đối với ngươi có quá nhiều hiểu lầm ta cảm thấy ngươi như vậy liền rất hảo. Sơn Trường nói, Nguyễn Minh Nhan nghe vậy cũng thở dài nói, chỉ là trên đời giống ngài như vậy cơ trí người quá ít. Đừng tưởng rằng nàng không biết từ nàng năm đó ngộ sát kiếm lúc sau, thuộc Sơn kiếm phái nào đó người là cỡ nào kiêng kỵ nàng. Những năm gần đây không thiếu cho nàng ánh mắt tìm nàng phiền thoái, nếu không phải nàng có sư tôn chống đỡ, đám kiêng người sợ là dung nàng không được, càng miễn bản nàng hiện giờ còn phải bảy sát kiếm. Khúc tinh hà mắt trông mong đem nàng đưa tới bạch lộc thư viện đánh cái gì chủ ý, Nguyễn Minh Nhan trong lòng có vài phần suy đoán, có lẽ sớm hơn thời điểm khúc tinh hà đem nàng đưa đi vân tiêu cung mỹ nhân sẽ liền ở tính kế cái này. Nguyễn Minh Nhan được vân tiêu cung thần tuyết lệnh bài, đem này nộp lên cấp tông môn, tông môn thừa nàng ân, tự đối nàng nhiều hơn bao dung, nhưng cái đó tưởng động nàng người cũng chỉ đến nhịn. Nguyễn Minh Nhan trên người lợi thế càng nhiều, tưởng động nàng liền càng khó. Nghĩ đến đây Nguyễn Minh nhan mày liền thật sâu nhan lại, những người đó. Sớm muộn gì có một ngày, nàng muốn toàn bộ trừ tận gốc trừ, thanh toán năm đó trướng. Ngồi ở nàng trước mặt sơn trưởng vươn tay vướt phảng nàng giữa mày nhan lại, nhẹ giọng nói, tiên sinh giáo ngươi cuối cùng một khóa, đó là ngủ đông. Ở tích tụ cũng đủ lực lượng trước, ngủ đông ẩn nhận không phát, đối đai rắc rối khó gỡ khó địch, thế tất muốn một kích tất trung nổ tận gốc, không cho bất luận cái gì phản kích trọng tới cơ hội. Sơn trưởng nói, dứt lời hắn đốn hạ, sau đó đối với nàng cười nói, ngươi tự nhiên dụng mạnh hướng phía trước, đến nỗi mặt khác có tiên sinh cùng ngươi sư tôn ở đâu. Ngươi đã kêu ta một tiếng tiên sinh, ta tự nhiên hộ ngươi. Sơn trưởng cười nói, Nguyễn Minh Nhan nghe vậy, nhấp môi dưới cũng cười, tiếc nhưng thật ra ta kiếm lời. Đây là Nguyễn Minh Nhan ở Sơn trưởng nơi này thượng cuối cùng một tiết hóa, tự nàng tiến đến Bạch Lộc Thư viện tu hành đã co bốn tháng. Khoảng cách nàng rời đi chỉ có hai tháng. Là đêm. Sơn trưởng thân tín một phong cấp thuộc Sơn kiếm phái trưởng môn, tin thượng viết. Nhìn Trung Nguyễn Minh nhan một thần, tâm trí kiên định, ân đoán phân minh, sát phạt quyết đoán, ôm ấp nhân tử. Sát sinh cứu sống, tâm chính không thiên, hạo nhiên chính khí, minh tâm thấy nói. Kiếm tu chi kiếm, chính trực sắc bén, kiếm thẳng người thẳng, nàng trong tay có kiếm, trong lòng cũng thế, không thẹn với kiếm tu chi danh. Tháng tư thân giáo, sớm chiều tương đối, nô vui vẻ thưởng thức. Bạch lộc thư viện chớ từ chối họ hàng sa bút. Một tháng kỳ nghỉ dây lát lướt qua. Bạch lộc thư viện các đệ tử cũng lục tục phản hồi thư viện, nguyên bản bởi vì nghỉ phép mà trở nên quảng cu é thư viện lại lại lần nữa có nhân khí. Đông hưu lúc sau ngày thứ nhất đi học, mới vừa nghỉ phép trở về bạch lộc thư viện chúng đệ tử có vẻ có vài phần hể vài hiệu xịu nhất không nổi kinh tới. Nguyễn Minh Nhan đối bọn họ loại vẻ mặt này quá quen thuộc, đây là trước kia phóng xong nghỉ đông hồi trường học ngày đầu tiên đi học nàng A. Tức giận Nga, toàn bộ kỳ nghỉ đều ở học bổ túc Nguyễn Minh Nhan, ghen ghét đem nàng bao phủ, khiến nàng hoàn toàn thay đổi. Ngôi ở phía trên sơn trưởng đem phía dưới mọi người thần sắc thu hết đáy mắt, đã sớm khóa sau khi chấm dứt, ngựa khí nhàn nhạt nói, từ ngày mai bắt đầu nghỉ phép một tháng. Y Nguyễn Minh Nhan nghe vậy tức khắc kinh ngạc. như thế nào lại nghỉ phép không phải vừa mới phóng xong giả trở về sao từ từ nàng ở sơn trưởng nơi đó học bổ túc khóa đã toàn bộ kết thúc nếu ngày mai nghỉ nói kia chẳng phải là nguyễn minh nhan tức khắc đầy mặt vui mừng có thể nghỉ ai phía trên sơn trưởng đồng dạng đem trên mặt nàng vui vô cùng biểu tình cùng nhết lên khỏe miệng xem ở trong mắt hắn bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt ngự khí nhàn nhạt tiếp tục nói từ ngày mai bắt đầu Thư viện đem tiến hành trong khi một tháng cẩm thư chi tranh, người có ý đều có thể báo danh. Hôm nay sớm khóa liền đến đây kết thúc. Sơn trưởng tuyên bố nói, sau đó đứng dậy rời đi, trước khi đi hắn đối Nguyễn Minh Nhan nói, ngươi sau giờ ngọ giờ thần tiến đến Minh quan viện. Ai? Nguyễn Minh Nhan nghe vậy tức khắc kinh ngạc hạ, ta không phải học bổ túc kết thúc sao? Như thế nào còn muốn ta đi? Chờ Sơn trưởng sau khi rời khỏi, phía dưới một trận ô lên. Cẩm thư chi tranh, lại muốn bắt đầu rồi sao? Lúc này mới nhiều ít năm, Hàn Sư Huynh kế nhiệm Cẩm thư quân bất quá mới hơn 300 năm, liền đã đột phá hóa thần sao. Nguyễn Minh nhan nghe bọn họ nói, không khỏi mà duỗi tay chọc chọc phía trước triệu Sắt, hỏi, triệu sư tỷ, Cẩm thư chi tranh là cái gì? Đó là Cẩm thư quân chi vị tranh đoạt. Triệu Sắt quay đầu hồi nàng nói, Bạch Lộc Thư Viện nhiều lần đảm nhiệm Cẩm thư quân đó là nho môn tuổi trẻ một thế hệ đứng đầu. Nho môn hóa thần dưới tu sĩ toàn lấy cẩm thư quân như thiên lôi sai đầu đánh đó, ở toàn bộ nho môn đều cực có hy vọng. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy chớp trước mắt, này liền giống vậy bọn họ thuộc sơn kiếm phái kiếm tử, lại nói tiếp bọn họ thuộc sơn kiếm phái kiếm tử vẫn là nàng đại sư huynh tới. Đời trước cẩm thư quân nửa năm trước đột phá tân chức hóa thần, nay cẩm thư quân chi vị liền không ra tới, cẩm thư chi tranh đó là muốn chọn ra tân nhiệm cẩm thư quân. Triệu Sát nói, nga. Thì ra là thế. Nguyễn Minh Nhan nói. Trên mặt nàng biểu tình không lắm để ý, Nho môn cẩm thư quân chi vị tranh đoạt A, quan nàng kiếm tu sự tình gì đâu. Bất quá, triệu sư tỷ ngươi có phải hay không muốn tham dự cẩm thư chi tranh? Nguyễn Minh Nhan đột nhiên nhớ tới hỏi. Triệu sắc nghe vậy gật đầu nói, Ơn, nửa năm trước ta liền bắt đầu chuẩn bị việc này. Quả nhiên, Nguyễn Minh Nhan nhìn nàng nghĩ thầm, là triệu sư tỷ tắc phong. Nàng đối với Triệu Sắt cười nói, "Vậy cung chúc Triệu sư tỷ tâm tưởng sự thành được như ước nguyện." Triệu Sắt nghe vậy nhìn nàng chỉ cười không nói, lộ ra một cái ý vị thâm trường biểu tình, "Sư muội lời này nói có điểm sớm." Ân Nguyễn Minh Nhan nghe vậy không do nguyên do, chẳng lẽ Triệu sư tỷ đối chính mình không tin tưởng? "Không giống nàng a, cư nhiên sẽ nói như thế." Vũ Du nói. Triệu Sắt nhìn trên mặt nàng biểu tình không giải thích, chỉ là nói, "Buổi chiều đừng quên đi gặp sân trưởng." Nhắc tới đến cái này, Nguyễn Minh Nhan tức khắc nói, nói đến cái này liền kỳ quái, Sơn Trưởng vì sao phải ta đi gặp hắn, rõ ràng ta học bổ túc kết thúc a, Ngươi đi chẳng phải sẽ biết. Triệu Sát nói. Hào đi. Nguyễn Minh Nhan nói, chỉ có thể như vậy, ai, Sơn Trưởng tâm tư không hào đoán. Đúng rồi. Nàng như là nhớ tới cái gì giống nhau xoay người đối phía sau lưu dịch ta nói, ngươi cùng tần chỉ có thể hay không đi tham gia cẩm thư chi tranh A. bị hỏi đến lư dịch đan vẻ mặt mạc danh biểu tình ta cùng tần chỉ đi làm chi sao ta hai trừ bỏ vẽ tranh cái gì cũng sẽ không đi cũng bất quá là lãng phí thời gian cũng là nguyễn minh nhan nghe vậy gật đầu nói tuy rằng đây là sự thật không sai nhưng là không biết vì cái gì thấy ngươi nói như vậy ta đột nhiên liền cảm thấy thực khó chịu lư dịch đan nói có loại bị xem nhẹ cảm giác nguyễn minh nhan nhìn hắn nhắc nhở hắn nói không phải ta xem nhẹ ngươi Mà là đây là sự thật à? Càng khó chịu. Lưu dịch an nói, vì thế thực khó chịu Lư dịch an hỏi nàng nói, vậy còn ngươi? Có đi hay không tham gia? Ta. Nguyễn Minh Nhan chỉ chỉ chính mình, sau đó nói, đương nhiên không đi à, ta một cái kiếm tu trộn lẫn các ngươi nho tu sự tình làm gì sao? Vạn nhất ta nếu là lựa chọn, kia đến lúc đó nhiều khó xử a Lư dịch an. Triệu sát. lư dịch gan cùng triệu sắt xem ánh mắt của nàng tức khắc một lời khó nói hết ai cho ngươi dũng khí nghĩ như vậy là ngươi kia khảo gần một tháng chỉ thông qua nhất đẳng kỳ đạo khảo thí thành tích sao vẫn là một đầu đạt tiêu chuẩn thơ làm đều làm không ra không xong đến cực điểm làm thơ trình độ uy uy các ngươi cái gì ánh mắt các ngươi ánh mắt làm ta hảo khó chịu a nguyễn minh nhăn nói lư dịch gan cùng triệu sắt thu hồi ánh mắt làm bộ dường như không có việc gì mọi nơi nhìn Y đổ lửa dối quá quan. Nguyễn Minh An, Càng khí. Ta chỉ là nói nói đều không được sao. Còn không phải là cái trang cái bước sao. Đến mức này sao. Buổi chiều. Minh Quan Viện. Cái gì? Nguyễn Minh Nhan vẻ mặt khiếp sợ nhìn trước mặt sân trưởng. Ngươi nói cái gì? Làm ta đi tham gia cẩm thư chi tranh. Ngươi là nghiêm túc sao? mươi 76. Sơn trưởng nhìn Nguyễn Minh Nhan này phó khiếp sợ thất thú bộ dáng. Không khỏi mà khé cười một tiếng, nói, có như vậy khó có thể tin sao. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan trở về hắn một cái ngươi nói đi. Ánh mắt. Hào nửa ngày lúc sau, nàng nói, ta có thể tham gia sao. Vì sao không được? Sơn trưởng hỏi ngược lại. Chính là ta phi nho môn đệ tử. Nguyễn Minh Nhan nói. ngươi ở thư viện một ngày liền một ngày là ta đệ tử. Đã là ta đệ tử liền không phải người ngoài. Sơn trưởng nói. Nho môn không chú ý những cái đó. Nguyễn Minh Nhan nghe hắn nói, nhìn hắn há miệng thở dốc tựa hồ muốn nói cái gì đó, lại cuối cùng câm miệng không nói. Ngươi cũng đừng nghĩ nhiều. Sơn Trường nói, sau đó lấy ra một phong thơ giao cho nàng, đây là ngươi sư tôn sáng nay đưa tới tin. Nguyễn Minh Nhan tiếp nhận tin mở ra, nhanh chóng xem một lần. Thì ra là thế, xem xong khúc tinh hà tin lúc sau, Nguyễn Minh Nhan bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch đã xảy ra cái gì? Nguyên lai like từ ngay từ đầu khúc tinh hà đưa nàng tiến đến bạch lộc thư viện đó là vì này cẩm thư chi tranh, khúc tinh hà hoặc là nói thuộc sơn kiếm phái cấp Nguyễn Minh Nhan đổi lấy tiến đến tham gia nho môn cẩm thư chi tranh dự thi danh lạch. Trước tiên nửa năm đưa nàng tiến đến bạch lộc thư viện, đúng là nàng phía trước sở đoán mài giữa nàng tâm tính, có lẽ đích xác có nguyên nhân này ở trong đó, nhưng là càng quan trọng là vì làm nàng cấp nửa năm sau nho môn cẩm thư chi tranh làm chuẩn bị, cũng chính là Đơn giản nhất mặt chữ thượng ý tứ, đưa nàng tới học tập. Nguyễn Minh An cảm giác có điểm tạo đâu. Cho nên sơn trưởng cho nàng học bổ túc, cũng liền thật sự chỉ là vì đề cao nàng công khóa thành tích. Nguyễn Minh Nhan ngước mắt ánh mắt nhìn về phía trước sơn trưởng, trên mặt biểu tình một lời khó nói hết, thật đúng là vất vả ngươi. Ngắm lại phía trước sơn trưởng phí tâm phí lực cho nàng bổ một tháng cơ nghệ, thật có thể nói là là chuyên nghiệp làm lộn vất vả. Làm như nhận thấy được ánh mắt của nàng giống nhau, sơn trưởng ngước mắt nhìn nàng một cái, khẽ cười một tiếng nói, ngươi hiện giờ có thể thể ngộ ta khổ tâm, thật sự làm người vui mừng. Nguyễn Minh Nhan, hoàn toàn không cảm nhận được ngươi vui mừng. Ngày mai hảo hảo khảo, sơn trưởng nhìn nàng, biểu tình ngữ khí tràn ngập cổ vũ, làm cho bọn họ nhìn xem ngươi này mấy tháng nỗ lực thành quả. Vừa nghe hắn nói như vậy không biết vì sao Nguyễn Minh Nhan càng thêm chua sót. Hảo nửa ngày lúc sau nàng mới cường cười nói, ta nỗ lực. Tổng cảm thấy ở cửa thứ nhất liền sẽ bị soát xuống dưới đâu, nàng lo lắng sốt ruột nghi đến, vạn nhất đến lúc đó thật sự cửa thứ nhất đã bị soát, kia chẳng phải là thực mất mặt. Sớm biết rằng, sớm biết rằng nàng liền càng thêm nỗ lực. Đều do sư tôn, không nói sớm, hiện tại mới đến nói, chậm A. Chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền năn dặm, ai. Vạn nhất ngày mai mất mặt ném về quê quán. Kia chẳng phải là phải bị quê quán các sư huynh sư tỷ cười nhạo. Chỉ là ngâm lại loại này tình cảnh, nàng liền cảm thấy hào hít thở không thông a. Sơn trưởng nhìn trên mặt nàng mặt ủ mày trau thần sắc, cười nói, đừng lo lắng, ngươi thực hảo. Nghe vậy, Nguyễn Minh nhan ngước mắt ánh mắt nhìn hắn, giữa mày tựa bịt kín một tầng nhàn nhạt mưa bụi, trong mắt cũng tựa hồ có tất cả u sầu ở. Sơn trưởng ánh mắt ôn hòa chấn an nhìn về phía nàng, ăn nói nhỏ nhẹ nói, ngươi thực ưu tú. chỉ cần giống thường lui tới giống nhau lấy ra ngươi chân chính thực lực đủ rồi chớ tự coi nhẹ mình ngươi là ta dạy ra học sinh không thể so bất luận kẻ nào kém sơn trường nói sau đó đối với nàng khẽ cười một tiếng liền tính không tin chính ngươi cũng tin tưởng ta a ta có từng đã lửa gạt ngươi sơn trường nói nghe đến đó nguyễn minh nhan lập tức mặt trầm xuống này liền như nhiều dung ta nhắc nhở hạ ngươi một tháng trước thực vị lâu Nguyễn Minh Nhan mặt vô biểu tình nhìn hắn nói. Sơn trưởng lập tức sửa miệng nói, uống say thời điểm không tính toán gì hết, con ma men nói chuyện nói há có thể thật sự. Nguyễn Minh Nhan. Hảo không biết xấu hổ, mặt dày vô sỉ. Ngày đó uống say người rõ ràng chỉ có ta một cái. Bất quá bị Sơn trưởng như vậy vừa nói, Nguyễn Minh Nhan đích sắc không như vậy khẩn trương, đối chính mình có vài phần tự tin, Sơn trưởng đều nói như vậy kia tổng không sai đi. Ngày kế. Ai, ngươi cũng muốn tham gia Cẩm thư chi tranh? Lưu Dịch Đan cùng Tần Chỉ nghe thấy Nguyễn Minh Nhan cũng phải đi tham gia Cẩm thư chi tranh, tức khắc kinh ngạc, Lưu Dịch Đan càng là trực tiếp đẩy mặt lo lắng nói, "Vạn nhất ngươi thật thắng được nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ chúng ta nho môn muốn ra một cái kiếm tu Cẩm thư quân sao?" Lưu Dịch Đan nói. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy tức khắc kinh ngạc, không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ nói như vậy, tức khắc mặt lộ vẻ cảm động, vừa định mở miệng nói Nguyên lai like ngươi như vậy xem trọng ta. Kết quả liền nghe thấy Lư Dịch An phụt một tiếng nói nói liền cười. Bất quá đây là không có khả năng. Ngắm lại cũng biết không có khả năng. Ngươi không cái kia khả năng. Nguyễn Minh An. Hảo, tưởng, đánh, người. Tức khắc, nàng dùng tử vong tầm mắt nhìn chằm chằm trước mặt bật cười Lư Dịch An. Cảm nhận được sát khí Lư Dịch An lập tức cấm miệng. Đỉnh Nguyễn Minh Nhan tử vong uy hiếp mặt lạnh. Ngượng ngùng nói. Ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, mọi người đều quá khẩn trương, giảm bớt hạ không khí, ha, ha ha, ha ha ha. Ở Nguyễn Minh Nhan tử vong dưới ánh mắt, hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ, ta sai rồi. Cầu tiên tử tha mạng, cuối cùng bay nhanh sửa miệng. thân chỉ nhưng thật ra lời ít mà ý nhiều đối nàng nói một câu, cố lên. ân, ta sẽ. Nguyễn Minh Nhan nhìn hắn nói, sau đó xoay người tiến đến báo danh. Cẩm thư quân chi tranh không hạn người dự thi tên họ tuổi tu vi xuất thân, chỉ cần có ý giả đều có thể tham gia, vâng chịu giáo dục không phân nổi giống không bám vào một khuôn mẫu lấy nhân tài lý niệm. Ở báo danh chỗ phía trước, Nguyễn Minh Nhan đứng ở Triệu Sắt phía sau, Triệu Sư Tỷ. Người đã đến rồi. Triệu Sắt thấy nàng cong cong môi cười nói. Nghe vậy, Nguyễn Minh Nhan chọn hạ mi nhìn nàng, nói, Triệu Sư Tỷ tựa hồ một chút đều không ngoài ý muốn. ân đoán được. Triệu sắt thừa nhận nói, khi nào đoán được? Nguyễn Minh nhăn hỏi, ngay từ đầu thời điểm chỉ là cảm thấy kỳ quái, Sơn trưởng đối với ngươi việc học không khỏi quá để bụng, nhưng cũng vẫn chưa hướng kia chỗ tưởng, thẳng đến một tháng trước Sơn trưởng câu ngươi tự mình dạy ngươi một tháng kỳ đạo, ta liền có điều suy đoán. Triệu sắt cười nói, ngươi tới thời gian lại như thế xảo, không khỏi liền nhiều suy đoán vài phần, kết quả đoán chúng. Nguyễn Minh nhan nghe vậy trong lòng thở dài, Ám đạo triệu sư tỷ thật sự một viên là lướt tâm, thận trọng nhạy bén còn lá gân đại. Bất quá có một chút người đã đoán sai. Nguyễn Minh Nhăn nói. ân. Triệu sắt ánh mắt nhìn nàng, ngữ khí nghi hoặc. Sơn trưởng đều không phải là là bởi vì ta muốn tham gia cẩm thư chi tranh mà dốc lòng dạy dỗ ta việc học. Nguyễn Minh Nhăn nói, tuy rằng ngay từ đầu nàng cũng là như triệu sắt như vậy tưởng, nhưng là hôm qua nàng nhìn khúc tinh hà lá thư kia, tin thượng lời nói. Khúc Tinh Hà đối Nguyễn Minh Nhan vào sơn trưởng mắt đến hắn yêu ái tự mình ra tay dạy dỗ nàng một chuyện tỏ vẻ thực ngoài ý mớn. Nguyên bản Khúc Tinh Hà tính toán chính là đem Nguyễn Minh Nhan ném đến sơn trưởng giáo thư viện trong ban, làm nàng đi theo thượng đại đường khóa, có thể học nhiều ít tính nhiều ít. Kết quả Nguyễn Minh Nhan trực tiếp đi sơn trưởng lớp học bổ túc, vẫn là một trọi một phụ đạo. Khúc Tinh Hà biết sao đều kinh ngạc, đối với thôi lan diệp cảm khái, ngươi sư mỗi đây là đi rồi đại số phận A. Chớ từ chối họ hàng xa tự ra tay, ngươi sư mội làm không hảo thật có thể đoạt được cẩm thư quân chi vị. Thôi Lan Diệp, hào nửa ngày lúc sau, thôi Lan Diệp mới nói nói, sư tôn ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hắn nghĩ thầm, sư tôn đối sư mội lòng tự tin càng ngày càng không có yên lòng. Triệu sắc nghe sau Nguyễn Minh Nhan nói kinh ngạc, theo sau nói, đó là vì sao? Không phải ngươi sư tôn cùng thuộc Sơn kiếm phái thỉnh động hắn, đó là ai? nghe vậy Nguyễn Minh Nhan sắc mặt trầm âm, hồi lâu lúc sau trầm dai nói, không nói gạt người, vấn đề này hôm qua ta suy tư một đêm, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một khả năng. Thứ gì? Triệu sắc hỏi. Có thể là bởi vì ta quá ưu tú, sơn trưởng bị ta ưu tú thiên tài sở đả động, cho nên ra tay dạy ta. Nguyễn Minh Nhan vẻ mặt thâm trầm ngữ khi nói. Triệu sắc nghe vậy tức khắc ánh mắt không nói gì nhìn nàng, hảo nửa ngày mới nói nói. Sư mọi ngươi thanh tỉnh điểm. Bằng không đâu. Nguyễn Minh Nhan hỏi ngược lại, nếu không phải bởi vì nguyên nhân này, còn có thể là cái gì? Triệu sắt nhìn nàng, trên mặt thần ngôn lại ngăn, do dự nửa ngày cuối cùng cái gì cũng chưa nói, chỉ nói, ngươi cảm thấy là chính là đi. Liên ở Nguyễn Minh Nhan cùng triệu sắt một bên bài đội chờ báo danh thời điểm, phía trước một người mặc áo bào trắng thanh niên từ báo danh chỗ đi ra. Hắn ở trải qua Nguyễn Minh Nhan cùng Triệu Sắt bên cạnh thời điểm dừng lại bước chân, ánh mắt nhìn về phía Triệu Sắt, ra tiếng nói: Triệu sư muội. Triệu Sắt dừng lại cùng Nguyễn Minh Nhan nói chuyện với nhau, nâng lên đôi mắt ánh mắt lạnh băng nhìn hắn, trên mặt tươi cười cũng biến mất thần sắc lãnh đạo, Cao sư huynh. Nguyễn Minh Nhan nhìn vị này thanh niên, nay không phải ngày ấy nàng cùng Triệu sư tỷ ở tiểu cũ nát hiệu sách gặp được cái kia thanh niên sao? Ngươi không nên tới nơi này. Cao sư huynh nhìn Triệu Sắt. lắc đầu thở dài nói, nghe thấy hắn nói, triệu sát sắc mặt thần sắc lạnh hơn, ta có nên hay không tới này, đều không phải là cao sư huynh nói tính. nghe vậy cao sư huynh nhìn nàng một cái, thở dài nói, ta sẽ sửa đúng ngươi sai lầm, triệu sư muội làm người vẫn là an phận thủ thường hảo, không thực tế vọng tưởng sẽ chỉ làm ngươi càng thêm thống khổ. dứt lời, hắn mặc kệ triệu sát phản ứng, nâng lên bước chân hướng phía trước tiếp tục rời đi. nguyễn minh nhan nhìn trầm trầm hắn rời đi thân ảnh. Đột nhiên nói, triệu sư tỷ, như vậy trang bức tự đại ngu xuẩn, gác chúng ta thuộc sơn kiếm phái là phải bị đánh. nghe vậy, nguyên bản còn thần sắc lệnh băng mặt mày tối tăm triệu sát phụt một tiếng cười, là, ngươi nói không sai, là thực thiếu đánh. Cao ra người đều này phó đức hành đâu. Nàng nhẹ giọng nói, tự cho là đúng, cao cao tại thượng, thao túng hết thảy. Nguyễn Minh Nhan cùng triệu sát báo song danh, sau nửa canh giờ, cẩm thư chi tranh vòng thứ nhất thi đấu bắt đầu rồi. ở thi đấu bắt đầu phía trước triệu sắt đối nguyễn minh nhan nói ngươi cố lên sư tỷ cũng là nếu trận này chi tranh cuối cùng chỉ có một người thắng được nói ta hy vọng là sư tỷ nguyễn minh nhan ánh mắt nhìn trước mặt triệu sắt ngự khí nghiêm túc nói sư tỷ làm những cái đó tự cho là đúng coi khinh ngươi người đều trả giá đại giới đi ta tin tưởng ngươi liên tính tất cả mọi người không tin ngươi nhưng là sư tỷ nếu muốn ta ta vĩnh viễn ngươi tin tưởng ngươi Nguyễn Minh Nhan nói, triệu sắc nghe vậy ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, ta sẽ. Dứt lời, hai người xoay người đưa lưng về phía từng người rời đi, đứng ở từng người vị trí thượng. Cẩm thư chi tranh bắt đầu. Vòng thứ nhất, đấu nhạc. Nguyễn Minh Nhan ngồi ngay ngắn ở đàn cổ trước, đôi tay vua ở cầm huyền thượng, chầm mi liêm tư, kích thích cầm huyền, tranh, một tiếng cầm minh, một khúc kim qua thiết mã phá không mà đến. Này đó là thuộc sơn kiếm phổ vị kia. thư viện trúng viện viện trưởng giam viện cùng tiên sinh ánh mắt nhìn về phía phía dưới đánh đàn nguyễn minh an nói nàng này tiếng đàn nhưng thật ra nếu như người kỵ binh băng hà đi vào giấc mộng tới trinh chiến sát phạt chính khí nghiêm nghị khó được nghe nói như thế chiến khúc nếu là thời gian chiến tranh nàng đó là một người manh tướng tướng quân chăm chết trận dũng manh cương liệt một bộ nguyệt bạch trường bảo bên hông truy ngọc sơn trưởng nghe nói bên thai này đó lời khen không khỏi thi thẩm nhớ năm đó Kim qua thiết mã, khí nuốt vạn dặm như hổ. Chương 77 Người nọ là ai? Nàng tiếng đàn như lưỡi mác đau kiếm, hảo sinh sắc nhọn bá đạo. Tiếng đàn như tiếng tim đập, tiếng đàn như thế người càng sâu. Vây tụ ở bạch lộc thư viện tiến đến quan khán lần này cẩm thư chi tranh chúng nho môn tu sĩ, ánh mắt nhìn phía trước đánh đàn Nguyễn Minh An, sôi nổi ra tiếng nói. Có biết tình huống liền cùng bên cạnh người giải thích nói, vị này chính là thuộc sơn kiếm phái Nguyễn Minh An. Nguyễn Trân Nhân. Nàng tiến đến Bạch Lộc Thư Viện Cầu Học, đã có mau nửa năm. Nghe vậy, liền có nhân đạo, thuộc Sơn kiếm phái người Há có thể tham dự ta nho môn Cẩm Thư Quân vị tranh đoạt? Vì sao không thể? Bạch Lộc Thư Viện đệ tử nghe xong tức khắc hỏi ngược lại, ta nho môn xưa nay thừa hành lấy hiền không hỏi xuất thân, có năng giả đức giả cư chi. Nhưng nàng rốt cuộc không phải ta nho môn người. Nếu là làm nàng thành tân nhiệm Cẩm Thư Quân. Ta đây nho môn chẳng phải là muốn làm trò cười cho thiên hạ. Người này đưa ra nghi ngờ nói. Nay cũng chỉ có thể nói là ta nho môn không người, cầm kỳ thư họa cưới ngựa bắn cung lễ thượng không bằng một cái chỉ tu tập nửa năm thường dân. Kia bạch lộc thư viện đệ tử lắc đầu nói. Người nọ bị hắn nói á khẩu không trả lời được, chỉ phải câm miệng không nói. Hắn đồng bạn thấy thế an ủi hắn nói, ta cảm thấy mới vừa rồi vị kia nhân huynh nói có lý. Nô chờ khổ tu mấy trăm năm sao lại không bằng một cái chỉ học được nửa năm ra lông thường dân. Ngươi cũng không cần quá mức nghĩ nhiều, này quan cầm nhạc có lẽ là nàng am hiểu, nói không chừng tiếp theo quan liền bị đào thải đâu. Nghe hắn nói như vậy, người nọ đánh lên tinh thần, nói, ngươi nói có lý, này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, thả xem đi. Cửa thứ nhất cầm nhạc chi tái kết thúc, Nguyễn Minh Nhan thuận lợi tiến vào tiếp theo quan, hòa tác. Nguyễn Minh Nhan ngồi ngay ngắn ở trường án trước, rũ mi rũ mục thần sắc không nói, chuyên tâm nghiền nát thuốc màu sắc thái, nàng vốn là am hiểu vẽ tranh, đối sắc thái cảm giác nhạy bén ở họa đạo Thượng Thiên Phú nổi bật, sau lại càng là đến lưu dịch gan cùng tần chỉ nhị vị họa đạo đại gia tự mình chỉ điểm, hiện giờ nàng họa sớm đã tự thành nhất phái, có thiên minh độc thuộc về nàng ấn ký. Nàng hoa 15 phút thời gian nghiền nát thuốc màu, sau đó chấp khởi bút vẽ, huy mặc vẽ tranh. Bút vẽ phát họa ra nhạt nhẽo tinh tế đường cong, ít hỏi số bút liền sơ hiện ý cảnh. Một canh giờ sau. Hoa thành. Hiện ra ở mọi người trước mặt chính là một bộ cảnh thu sơn sắc đồ, phong đỏ như hỏa, bạch quả kim hoàng, nửa bên rực rỡ nửa bên tiêu điều, một sơn chi thu, lại là hai phúc cảnh sắc. Hảo. Hảo nhất phái sắc thu sơn quang, nửa khô nửa vinh, cực hạn phồn hoa qua đi đó là tiêu điều, tự nhiên chi vận bốn mùa luân hồi. Bạch lộc thư viện viện họa viện trưởng nhìn này phó cảnh thu sơn sắc đồ, đương trưởng vô an khen, hảo tinh xảo vẽ tranh, sắc thu từ nùng truyền ám, tượng trưng cho phồn hoa lúc sau tiêu điều, màu sắc vận dụng có thể nói cực hạn. Nguyễn Minh nhan này phó cảnh thu sơn sắc đồ một họa lại là hai cảnh, hai cảnh lại hàm tiếp vì một cảnh, cấu tứ tinh xảo, nhan sắc diễm lệ mà không trưng dương, ánh sáng no đủ, làm người trước mắt sáng ngời. Như thế họa tác. Làm người chọn không ra không hảo tới. Mặc dù là ở đây nào đó đối Nguyễn Minh nhan một cái ngoại phái tu sĩ lại tới tham dự nho môn cẩm thư chi tranh có điều phê bình kín đáo nho môn các tu sĩ, cũng nói không ra lời, chỉ phải trầm mặc. Ngươi không phải nói nàng thượng một quan có lẽ là may mắn, nay quan liền sẽ bị đào thải bị loại trừ sao. Mới vừa rồi người nọ nhịn không được đối bên cạnh đồng bạn nói, ta như thế nào cảm thấy nàng này quan biểu hiện so thượng quan còn càng đoán mắt. Sự thật chính là như vậy a. Người này đồng bạn thầm nghĩ Nhưng là ngoài miệng lại chỉ phải an ủi hắn nói Lúc này mới cửa thứ hai còn sớm đâu Thả xem tiếp theo quan Tiếp theo quan là văn chương thơ làm Ta hỏi tham qua Nghe nói vị này Nguyễn Trân Nhân cực kỳ không am hiểu làm thơ Nàng rất có khả năng sẽ thua tại này một con thượng Bị đào thải bị loại trừ Hắn lời thề son sắt nói Hy vọng đi, ai Người nọ thở dài nói Bên cạnh cách đó không xa. uy, nghe nói ngươi cùng vị kia Nguyễn Trân Nhân là cùng trường. Có nho môn tu sĩ thọc thọc bên cạnh Bạch Lộc Thư Viện Hạ chí Viện một người học sinh thấp giọng nói, vị này Nguyễn Trân Nhân thật sự thơ làm không tốt. Kia Bạch Lộc Thư Viện đệ tử nghe vậy tức khắc cười khổ một tiếng, đâu chỉ là không tốt. Nho môn tu sĩ. Đó chính là thật không tốt. Kia nàng khả năng sẽ tại hạ một ván bị loại trừ. Hắn lại hỏi. Không nhất định. Bạch lộc thư viện đệ tử nói, vị này nho môn tu sĩ tức khắc lộ ra khó hiểu thần sắc nghi hoặc. Nhưng là bên cạnh hắn bạch lộc thư viện đệ tử lại chưa trả lời hắn vấn đề này, mà là cho hắn một cái thần bí khó lường tới cười, một hồi ngươi sẽ biết. Ván thứ ba so chính là văn chương thơ làm. Nguyễn Minh nhan nàng thuận lợi quá quan, hơn nữa nàng là ở đây sở hữu dự thi tu sĩ chung duy nhất một cái lựa chọn làm văn, mà không phải niệm thơ. Ai? Vị kia bạch lộc thư viện đệ tử đối bên cạnh trận mắt há hốc mồm á khẩu không trả lời được đồng bạn nói, Nguyễn Sư mỗi nàng sát thơ làm thực lạ, nhưng là nàng văn chương viết rất khá, một tay cẩm tú văn chương, mặc dù là sơn trưởng cũng là khen ngợi có thêm. Nguyễn Minh An, ta đích sát sẽ không làm thơ, nhưng là ta sẽ sáng tác văn A. Vị kia từ lúc bắt đầu liền chờ hy vọng Nguyễn Minh Nhan cái này ngoại phái tu sĩ có thể chạy nhanh bị loại trừ đảo thải nho môn tu sĩ. đối với kết quả này cũng chấn kinh rồi hắn quay đầu hỏi bên cạnh đồng bạn nói ngươi không phải nói nàng thơ làm thực lạ là sao nàng không làm thơ a hắn đồng bạn cũng trận tròn mắt tư nhiên còn có thể như vậy đúng vậy nguyễn minh nhan không làm thơ a dù sao có thể lựa chọn làm thơ hoặc là viết văn trường nàng đương nhiên lựa chọn nàng am hiểu a làm thơ là không có khả năng đánh chết cũng không có khả năng vị này nho môn tu sĩ thật sự là một ngụm lao huyết đều phải phun ra hắn đối nguyễn minh nhan rất có phê bình kín đáo cùng thành kiến thầm nghĩ nàng một cái kiếm tu liền đừng tới trộn lẫn bọn họ nho môn đại sự từ lúc bắt đầu liền hy vọng nàng có thể chạy nhanh bị loại trừ bị đào thải kết quả từ cửa thứ nhất mãi cho đến hiện tại cửa thứ ba cũng không gặp nàng bị loại trừ ngược lại biểu hiện mắt sáng một đường hát vang tiến mạnh mặc dù là hắn Cũng không thể không thừa nhận vị này thuộc sơn kiếm phái Nguyễn chân nhân giàu có tài học, có điều thấy xa. Nhưng là nàng lại có tài học thấy xa, kia cũng không phải bọn họ nho môn người a bọn họ nho môn thiếu chủ há có thể là một cái kiếm tu. Đừng lo lắng, này chỉ là ván thứ ba mà thôi, kế tiếp còn có đâu. Hắn đồng bạn an ủi hắn nói, chúng ta chậm đã chậm chờ, bất quá là sớm muộn gì sự tình. Sau đó đệ tứ cục, kỵ Nguyễn Minh Nhan xa xa dẫn đầu thuận lợi qua quan. Thứ năm cục, bà án, Nguyễn Minh Nhan cũng trổ hết tài năng qua quan. Ngươi không phải nói nàng thực mau liền sẽ bị đào thải sao? Vị tiêu nho môn tu sĩ đã khí hư vô lực nói. Đừng từ bỏ, vẫn là có hy vọng. Hắn đồng bạn cũng trột dạ nói, nhưng là thực mau hắn tỉnh lại lên. Tiếp theo quan là kỳ đạo, ta nghe nói Nguyễn Trân Nhân kỳ đạo phi thường kém, phi thường chi kém cỏi, kém cỏi liền sơn trưởng đều nhìn không được. kỳ đạo này quan nàng khẳng định không thông qua thật vậy chăng nho môn tu sĩ tức khắc ngữ khí hoài nghi nói thật sự hắn đồng bạn lời thề son sắt nói nàng kỳ đạo thật sự rất kém cỏi khẳng định sẽ bị đào thải chương 78 mươi thứ sáu cục kỳ đạo chi tranh nguyễn minh nhan nghĩ thầm đi theo sơn trưởng khổ học gần 2 tháng nàng hẳn là sẽ không như vậy dễ dàng thua đi đại khái đi không cầu thắng Chỉ câu không cần thua quá khó coi, nếu không quay đầu lại lại muốn đối mặt sơn trưởng kia trương mỉm cười khuôn mặt, tổng cảm thấy hắn dây tiếp theo liền phải nói ra khảo đến kém như vậy học bù, chỉ là ngẫm lại khiến cho người cảm thấy hảo khổ sở. Nàng một chút đều không nghĩ lại trải qua học bổ túc địa ngục, cho nên liều mạng. Nguyễn Minh nhan ngẩng đầu, ánh mắt hướng tới phía trước nơi xa nhìn lại, chỉ thấy ngồi ngay ngắn ở thư viện liền can viện trưởng. Giam viện đám người giữa một bộ Nguyệt Bạch trường Bảo Sơn trưởng hình như có sở giác giống nhau, dừng lại cùng bên cạnh người nói chuyện, nâng lên đôi mắt ánh mắt nhìn về phía nàng, đối với nàng lộ ra một cái hơi hơi tươi cười, ánh mắt trước sau như một tràn ngập cổ vũ. Đột nhiên, không biết vì sao, Nguyễn Minh nhan trong lòng đại định. Kỳ đạo chi tranh, bắt đầu. Ra ngoài mọi người đoán trước, kỳ đạo chi tranh cũng không là ở hắc bạch bản cờ thượng đấu cờ. Mà là ở sở hữu người dự thi trên không hiện lên một cái thật lớn hắc bạch bàn cờ, đem tất cả mọi người hút vào bản cờ bên trong, một trận vật đuổi sao rời. Đãi mọi người phục hồi tinh thần lại, phát hiện bọn họ toàn ngồi ngay ngắn ở cao cao vương tọa thượng, phía dưới đứng thẳng văn võ bá quan, vương thượng, sở quốc đại quân sắp tấn công quốc gia của ta, này nhưng như thế nào cho phải? Kỳ đạo, như nói cũ, kỳ đạo chi tranh, như nói chi tranh. Cố rồi. Lấy cửu châu đại địa vì bàn cờ, chư hầu quốc vì quân cờ, hạ này một ván thiên hạ chi tranh. Nguyễn Minh Nhan ngồi ngay ngắn ở tề quốc vương toàn thượng, hoa một canh giờ nghe phía dưới văn thần võ quan nhóm tranh chấp không thôi, trải vớt lại trước mắt tình huống. Hiện giờ chính trực thượng cổ thời điểm một đoạn đại phân liệt lịch sử thời kỳ, chư hầu quốc cùng tồn tại, làm theo ý mình tranh đoạt thiên hạ. Mà tề quốc ở chư hầu quốc chính là nhỏ yếu một quốc gia. Trước mắt tề quốc nước láng giềng cường đại sở quốc tính toán thôn tính tề quốc lớn mạnh nó thế lực. Hảo, thực hảo, Nguyễn Minh Nhan thầm nghĩ, bắt đầu một cái quốc vương, trở tay sắp diệt quốc, này chư hầu tranh bá trò chơi cũng thật mẹ nó hảo chơi. Phía dưới đại thần chia làm hai phái, võ quan chủ chiến, quan văn chủ hòa. Quan văn chủ trương tề quốc tiến đến triều một cái khác cường đại chư hầu quốc triệu quốc cầu cứu, mỗi năm thượng cống cấp triệu quốc phong phú quạng mỏ vàng bạc, lương thực cung ngựa Cầu triệu quốc viện binh cộng kháng sở quốc thả vì biểu thành ý củng cố hai nước quan hệ thể vương đương cầu thú triệu quốc công tử kết hai nước quan hệ thông gia chi hảo thể vương nguyễn minh an một chút đều không nghĩ tới cái gì triệu quốc công tử nguyễn minh Nhan lập tức vô an quyết định chúng ta đi tấn công mặt bắc thảo nguyên người hung nô văn võ ba quan nguyễn minh Nhan lời này vừa nói ra mặc kệ là chủ hòa quan văn vẫn là chủ chiến võ tướng đều đồng thời một bước đại vương bình tinh a Đây là quan văn, đại vương chẳng lẽ là bị sắp nguy cấp sở quốc đại quân cấp bước điên rồi. Đại vương, thần chờ tuy rằng tưởng chiến, nhưng là không muốn cùng người hùng nô phát dùn a. Đây là ngộng bức võ thường nhóm, Anno No Căng không có chuyện gì mới đi khiêu khích những cái đó hung tàn dã man chưa khai hóa người hung nô. Bị nhận định điên rồi Nguyễn Minh nhan ngự khí bình tĩnh nói, thả ra lời nói đi, cô muốn tự mình dẫn đại quân xuất chinh mặt bắc Hung nô, ai dám lúc này tấn công cô tế quốc. Một khi cô binh bại, hung nô không người có thể kháng cự nam hạ xâm nhập ta trung nguyên đại địa, đến lúc đó bốc cháy lên chiến hỏa trăm họ lầm than, người nọ đó là thiên hạ tội nhân di xú muôn đời. Văn võ ba quan, đại vương quả nhiên điên rồi. Bạch lộc thư viện trước. Phụt. Sơn trưởng thấy Nguyễn Minh nhan như thế tào thao tắc buồn cười cười, mệt nàng nghĩ ra được, đảo cũng là nàng phong phạm. Mặt khác các viện viện trưởng. Giam viện cùng giáo tập tiên sinh nhóm toàn trận mắt há hốc mồm, khiếp sợ không kể, vị này thuộc sơn kiếm phái Nguyễn Trân Nhân thật sự. Thật sự điên cuồng đến cực điểm. Phía dưới chúng nho môn tu sĩ cũng đồng thời vô ngữ chấn kinh rồi. Hào nửa ngày lúc sau, cái kia vẫn luôn hy vọng Nguyễn Minh Nhan bị loại trừ bị đào thải nho môn tu sĩ quay đầu đối bên cạnh đồng bạn ngựa khí chỉnh trong nói, ngươi nói không sai, Nguyễn Trân Nhân nàng kỳ đạo quả nhiên thực lạ. Cùng thời kỳ... Ở Nguyễn Minh Nhan bị tề quốc văn võ bá quan định tính vì điên rồi chuẩn bị tấn công mặt Bắc hung nô thời điểm, mặt khác chư vị dự thi thư viện đệ tử hoặc là Chu toàn với triệu quốc cùng sở quốc chi gian, tính toán thuyết phục đánh mất sở quốc tấn công tề quốc chủ ý, hoặc là đang ở tích cực chuẩn bị chiến tranh sở quốc tính toán tới một hồi lấy ít thắng nhiều lấy yếu thắng mạnh chiến dịch duy độc Nguyễn Minh Nhan một người. Phóng đối đầu kẻ địch mạnh sở quốc không quan tâm quay đầu đi tấn công cùng bọn họ quăng tám xảo cũng không tới một khối đi nước giếng không phạm nước sông Hung Nô. Hung Nô, mở mở tờ. Ngươi còn đừng nói, sở quốc thật sự bị tề vương Nguyễn Minh Nhan này nhất chiêu cấp chấn trụ, trong lúc nhất thời thế nhưng cũng thật sự ấn quân bất động, quan vọng lên. Ngươi nói, tề vương hắn có phải hay không thất tâm phong? Sở vương quay đầu hỏi tâm phúc đại thần nói, nàng không có việc gì đi thọc cái gì tổ hong vỏ vẽ. hung nô là dễ cho sao hào nửa ngày lúc sau hắn mới lẩm bẩm nói ta như thế nào cảm thấy nàng là ở uy hiếp cô nếu là cô tấn công tề quốc hắn tề quốc muốn vong liền kéo mọi người cùng nhau vong tâm phúc đại thần á khẩu không trả lời được nguyễn minh nhan dựa vào chiêu thức ấy muốn chết đại gia cùng chết tuyệt không có thể ta một người chết thành công uy hiếp sở quốc cùng mặt khác chư hầu quốc làm cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ Trong lúc nhất thời cửu châu đại địa thượng sở hưu chư hầu thủ đô ở nhìn chằm chằm tề quốc tấn công mặt bác hung nô tình hình chiến đấu, thậm chí bọn họ còn cầu nguyện tề vương cái này kẻ điên có thể đánh thắng, nếu là nàng thua dẫn tới hung nô nam hạ, đến lúc đó trực diện hung nô chi. hoạn đó là bọn họ. Thật đúng là không ai dám quấy dối. Cuối cùng, Nguyễn Minh Nhan thành công gặm xuống hung nô này khối xương cứng. đạt được rất nhiều chất lượng tốt chiến mã cùng lương thảo cùng với hùng dũng thiện chiến hung nô quân, lãnh địa được đến khuất trường, đây là nàng ở chiến quốc thời đại đạt được sô vàng đầu tiên, từ đây kéo ra nàng chiến quốc thời đại đệ nhất quân, hỏa, buôn lẩu kiếp sống. Muốn phát run nhiều sinh hoa, muốn phát run trước làm giàu, mà có cái gì là so buôn bán, quân, hỏa tới tiền càng mau sao. Ở khác tuyển thủ dự thi đang cố gắng tích cực đối ngoại thiết lập quan hệ ngoại giao xa thân gần đánh. quốc nội biến pháp cải cách tăng cường quốc lực thời điểm, Nguyễn Minh Nhăn ở bán chiến mã binh khí lương thảo, gây xích mích mặt khác chư hầu quốc đại chiến, nguyên bản nên là vững vàng quá độ chiến quốc giai đoạn trước bởi vì Nguyễn Minh Nhăn cái này muốn bán nhà mình chiến mã binh khí vô lương quân, ngọn lửa tử, nhắc tới mở ra chiến quốc đại hỗn loạn thời đại. Bạch lộc thư viện trước, thư viện các viện trưởng, giam viện, giáo tập tiên sinh, cùng với phía dưới chúng nho môn tu sĩ tất cả đều bị cái này phát triển xem trận mắt há hốc mồm khiếm sợ không thôi này này này cũng quá quá thái quá ở liên can cần cù chăm chỉ ấn tối ưu giải sách giáo khoa hoàn mỹ công lược lưu trình tiến hành này khoản chiến quốc tranh bá trò chơi bạch lộc thư viện tuyển thủ dự thi chung nguyễn minh nhan cái này tận sức với khơi mào thiên hạ chiến hỏa ở chiến quốc thời đại bán chiến mã binh khí lương thảo bán như độ như hỏa kiếm tu quả thực chính là một cổ đất đã trôi Này không khá tốt sao? Sơn trưởng khép cười một tiếng, ngón tay hơi hơi vuốt ve hai hạ, nói, nàng thực mau là có thể đủ kết thúc thiên hạ phân tranh. Dựa theo Nguyễn Minh nhàn cái này kịch bản, ở mặt khác các chư hầu quốc đại chiến thời điểm bán ra chiến mã lương thảo binh khí cấp các quốc gia kiếm lấy bọn họ vàng bạc mỏ đồng quảng sắt thậm chí là lương thực tề quốc thực mau là có thể lớn mạnh lên. Không cần bao lâu cường đại lên tề quốc là có thể đủ quay đầu cắn nuốt này đó bởi vì mấy năm liên tục chiến tranh mà dân chúng lầm than bị suy yếu quốc lực các chư hầu quốc. Từ kết quả đi lên nói, nàng làm vẫn chưa có sai, thậm chí là thực hảo. Sơn Trường nói, sau đó thở dài, vượt quá dự kiến hảo. Mặt khác mọi người, các viện viện trưởng, giam viện cùng giáo tập tiên sinh nhóm nghe vậy đều trầm mặc. Hồi lâu lúc sau, cơ viện viện trưởng quay đầu ánh mắt nhìn hắn. Ngữ khí khiển trách nói, Nguyễn Trân Nhân kỳ đạo là người dạy, Sơn Trưởng chẳng lẽ liền không có gì muốn nói sao? Sơn Trưởng! Cuộc đời lần đầu tiên bị người như thế chất vấn Sơn Trưởng, không khỏi mà cười khổ, không nghĩ tới hắn cư nhiên còn có như vậy bị người hỏi trách một ngày, ai? Người sống được lâu liền cái gì đều có khả năng gặp được. Ta không lời nào để nói, người các có nói, nô trở dạy học và giáo dục phi đem góc cạnh bất đồng bọn họ thuần dưỡng vì cùng loại người. Mà là khai quật này sở trường, dẫn đường bọn họ đi lên thích hợp bọn họ nói, Nguyễn chân Nhân nói đó là như thế, nàng không thẹn với tâm, nô cũng thế. Sơn Trường nói, có thể bao dung nên rộng lớn, cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng mới là lâu dài chi đạo. Mọi người nghe vậy trở mặc. Hồi lâu lúc sau, cờ viện viện trưởng thở dài nói, ngươi nói được nhiều, là ta cưỡng cầu người cắt có bất đồng, lại há có thể cưỡng cầu tương đồng. Nàng chi đạo thật sự quá mức cương liệt sắp bén, vạn trượng huyền nhai phía trên dấm dây thép độc hành, hơi có vô ý đó là phấn thân sương sụn, quá khó, quá khó. Trung dung hòa hoãn mới là chính đạo. Thư viện viện trưởng nói, Nguyễn Minh Nhan dùng không đến 30 năm liền đem toàn bộ chiến quốc Bình Định, gồm thâu chư Hầu Quốc hoàn thành đại nhất thống, nhưng là nàng thủ đoạn quá mức giữ rằn trôn xuống không ít thai hỏa ngầm, chung có một ngày này đó thai hỏa ngầm sẽ bùng nổ. Đến lúc đó đó là toàn bộ Vương Triều hủy diệt. Nhưng lợi lớn hơn tệ, so nguyên bản thế giới tuyến càng thêm trước thời gian 70 nhiều năm kết thúc này đoạn đại phân liệt thời kỳ, thống nhất xã hội Vương Triều làm dân chúng có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, bị chiến loạn sở phá hư dân sinh cùng xã hội cũng dần dần phồn vinh lại lần nữa hương thịnh lên. Nguyễn Minh Nhan ở Hoàng Thành Đại nhất thống lúc sau liền thoát ly bàn cờ, cao cao sừng sững ở ván cờ phía trên, nhìn chăm chú vào nàng chiến quốc thế giới kế tiếp. Ở Nguyễn Minh Nhan hoàn thành đại nhất thống 10 năm lúc sau, cái này yên ổn thống nhất thế giới lại lần nữa đạt tới phồn vinh hưng thịnh đỉnh, vượt qua tiền triều nhất hưng thịnh thời điểm. Phồn vinh rằng, có suốt 30 năm, ở Nguyễn Minh Nhan chết bệnh thoái vị lúc sau, ban đầu bị nàng uy vọng cùng cường quyền sở chân áp đi xuống thai họa ngầm bùng nổ. Tề quốc cuối cùng là hủy diệt cùng phản loạn, tùy theo mà đến chính là 10 năm nội loạn kỳ, 10 năm hậu thiên hạ lại lần nữa nhất thống. lần này lại là một cái vô danh tiểu tốt quật khởi xương đế vì vương chi lộ xem xong này đó cảm tưởng như thế nào sơn trưởng kia quen thuộc thanh âm vang lên ở nguyễn minh nhan bên thai nàng nghĩ nghĩ sau đó nói tám chữ xu thế tất yếu thiên mệnh sở về nghe vậy sơn trưởng cười khẽ một tiếng rồi sau đó lại hỏi ngươi nhưng hối hận bất hối ta đã làm ta có thể làm được như vậy kết quả ta thực vừa lòng nguyễn minh nhan nói Như thế rất tốt. Sơn trưởng thanh âm hư không nhớ tới, lấy bản thân chi lực bình định thiên hạ chi loạn, khai sáng đại nhất thống chi cục diện, chuyển tiếp, công ở thiên cổ lợi cho hậu nhân. Nguyễn Minh Nhan từ hắc bạch bàn cờ trung thoát thân về tới bạch lộc thư viện. Nàng là cái thứ nhất hoàn thành ván cờ thoát thân, chờ nàng thoát thân trở về thời điểm, bàn cờ mặt khác mọi người đang ở nỗ lực đánh thiên hạ đâu. Cơ viện viện trưởng tiếp đón Nguyễn Minh Nhan lại đây, nhỏ rộng đối nàng nói. Mây Cao đã cưới tứ quốc công chúa, hắn lại nỗ lực điểm lập tức là có thể đủ tụ tập đầy đủ các quốc gia công chúa. Hai tử đều sinh vài cái. Nguyễn Minh An, người triệu sư tỷ cũng đã cưới triệu quốc công tử vì vương phu, bất quá quay đầu liền đem người triệu quốc diệt, triệu quốc công tử vì nước báo thù ám sát người triệu sư tỷ, bị người triệu sư tỷ bắn chết. Ai? Cơ viện viện trưởng nói thở dài, một bộ thập phần tiết hận bộ dáng. Nguyễn Minh An. Cơ viện viện trưởng nhìn về phía Nguyễn Minh Nhan, to mò hỏi, ngươi như thế nào không cưới những cái đó chư hầu quốc công tử vì vương phu, nếu là sinh hạ một đứa con, có người kế tục, có lẽ tề quốc sẽ không như vậy mò hủy diệt Nói không thể lại tục cái mấy chục thượng trăm năm, tránh cho một thế hệ mà chết vận mệnh quốc gia, ngươi cho điểm cũng sẽ cao một ít. Cơ viện viện trưởng nói, Nguyễn Minh Nhan nghe vậy, mỉm cười nói, không cần. ta thanh tu. Nàng lại lần nữa cường điệu nói, cưới phu sinh con gì đó quá xấu hổ hào sao. Liên tính chỉ là giả dối bàn cờ trong trò chơi, cũng vô pháp tiếp thu. Đây là ta kiên trì cùng điểm mấu chốt, tuyệt không liên lụy bất luận cái gì cảm tình vấn đề, đùa bỡn cảm tình nhân cha sẽ gặp báo ứng. Nguyễn Minh Nhan ngữ khí kiên định nói, bằng không năm đó nàng cũng sẽ không vừa nghe đến đông đủ quốc đại thần đưa ra vì sợ bị sở quốc tấn công mất nước. Làm nàng đi cùng triệu quốc kết minh cầu thú triệu quốc công tử vì vương phu Sợ tới mức không nói hai lời quay đầu liền đi thân trinh hung nô Cùng hung nô kia khối xương cứng liều mạng cơ viện viện trưởng nghe vậy tức khắc thở dài Ngươi a Bất quá như vậy cũng hảo Hắn lộ ra cái tươi cười duỗi tay xoa xoa chồng dâu Có điều kiên trì Không vì dao động Tâm trí kiên định Hắn quay đầu đối với bên cạnh sơn trường nói Ngươi dạy cái hảo đồ đệ sơn trưởng nghe vậy quay đầu nhìn mắt nguyễn minh nhan cười nói cũng không phải là nguyễn minh nhan nguyễn minh nhan nàng bị khen đến có điểm mặt đỏ ai quái nàng quá ưu tú bất quá nguyễn minh nhan cũng không có khoe khoang bao lâu quay đầu thừa dịp người khác không chú ý sơn trưởng kéo kéo nàng lỗ thai đối với nàng nói nhỏ nói ta dạy cho ngươi tất cả đều đã quên nhìn xem ngươi đều ra chút cái gì lặn chiêu sơn trưởng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói Biết rõ không thể được còn càng muốn hành, cùng thiên hạ là địch tư vị tốt không? Ai, đau đau đau, ta lỗ thai. Nguyễn Minh Nhan Cổ Y kêu đau nói, Sơn Trưởng ngài nhẹ điểm, ta cảm thấy khá tốt ta. Nàng cười một tiếng nói, cuối cùng mọi người đều đạt được hạnh phúc, không phải sao? Ta cũng giống nhau. Đốn hạ, nàng ngồi thêm một câu nói. Sơn Trưởng nghe vậy không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chầm nàng. Nguyễn Minh nhan bị hắn ánh mắt xem trong lòng phát đổ, nàng chuyển qua đầu, tránh đi hắn ánh mắt. Ai? Cuối cùng một tiếng thở dài khí, sơn trưởng vươn tay xoa nàng đỉnh đầu phát toàn, ngươi không đau lòng chính ngươi, luôn có nhân tâm đau. Ngươi A. Quật. Một trận lâu dài trầm mặc. Hồi lâu lúc sau, ai? Ta đầu tóc. Đừng nhân cơ hội lộng loạn ta đầu tóc ca, sơn trưởng, nữ hài tử đầu tóc chính là khó sơ A. Một canh giờ sau. Mặt khác dự thi người được chọn cũng lục tục từ bản cờ ra tới. Bọn họ bên trong có người lật xe đánh ra mất nước thất bại kết cục. Cũng có người hoa lâu dài thời gian thống nhất trừ quốc hơn nữa đào tạo ra ưu tú đủ tư cách người thừa kế. Đem thống nhất sau vương triều tục thượng trăm năm. Không giống Nguyễn Minh Nhan đơn giản như vậy thô bạo hoàn thành thống nhất nhưng là bởi vì quá mức chỉ vì cái trước mắt do đó ở nàng sau khi chết giấu giếm thai họa ngầm vương triều nhanh chóng hủy diệt vi hầu. Người làm áo cưới. Ra tới lúc sau tuyển thủ dự thi nhóm là có thể quan khán những người khác phá cục quá trình, tất cả mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn quan khán Nguyễn Minh Nhan phá cục trải qua, ai làm nàng là nhanh nhất cái kia phá cục ra tới. Sau khi xem xong tất cả mọi người trầm mặc. Hào nửa ngày lúc sau, Triệu Sắt mới cảm khái nói, "Nguyễn sư mọi người thật đúng là không thích hợp vì người cầm quyền đâu." Này đó quỷ kế Mưu nói cùng người không sấn. Ngươi nên là chấp kiếm trinh chiến sát phạt cao lập với đám mây không dính bụi trần kiếm thiên, mà cũng không là chu toàn với nhân gian rích lợi gốt mắt chung. Chương 79 Thứ bảy cục, lễ chi thí luyện Đây là nho môn thánh nhân trường thanh bức họa, ngươi chờ chấp tay thi lễ hành lễ. Sơn trưởng đem trường thanh thánh nhân bức họa triển khai, đối diện trước chúng người dự thi nói. Nguyễn Minh nhan ngước mắt ánh mắt đoan trang chăm chú nhìn họa trung trưởng thanh thánh nhân liếc mắt một cái. Làm Sam nho nhã tuấn mị thanh niên trưởng thân ngọc lập, mặt mang tươi cười, đôi mắt thâm thúy mà cơ trí. Mọi người bao gồm Nguyễn Minh Nhan ở bên trong, đều đồng thời hướng tới trưởng thanh thánh nhân bức họa chắp tay thi lễ hành lễ. Thi lễ xong, tức khắc một trận trời đất quay cuồng. Nguyễn Minh Nhan chỉ cảm thấy cả người đều phảng phất bị hút vào nơi nào đó không gian giống nhau, trước mắt một trận choáng váng hắc ám trong lúc nhất thời quên mất thời gian cùng không gian. Không biết đi qua bao lâu. Lại trợn mắt khi, nàng phát hiện chính mình đặt mình trong ở một chỗ tàn phá nhà ở, chốc mũi quanh quần nồng đậm mùi máu tươi, nàng mở to mắt khắp nơi nhìn lại, lại đột nhiên một con bàn tay to bịt kín nàng trước mắt, đừng nhìn. Nàng nghe không biết khi nào xuất hiện ở nàng bên cạnh người ta nói nói. Sau đó, nàng đã bị ôm lên. Người nọ ôm nàng rời đi, về sau ngươi liền đi theo ta đi, phụ thân ngươi đem ngươi làm ơn cho ta, ngày sau ngươi đó là ta dưỡng nữ. Ta danh gọi trường thanh, chính là cái vân du tứ phương đạo nhân. Nguyễn Minh Nhan nghe vậy, trong lòng tức khắc cả kinh, trường thanh thánh nhân. Nàng lại là thành trường thanh thánh nhân dưỡng nữ. Lần này bắt đầu quả thực muốn so với trước kỳ đạo chi tranh bắt đầu một cái quốc vương trở tay sắp diệt quốc còn càng thêm làm người kinh tủng, chỉ có thể nói nho môn tu sĩ thật biết chơi. Nguyễn Minh Nhan lần này thân phận là bị ma tộc diệt mãn môn bé gái mồ côi, tên họ bất biến, nàng phụ thân là một thành chi chủ. Thành trì bị ma tộc vây công mấy tháng lâu đã kiên trì không nổi nữa, nàng phụ thân gửi ra tin đi cấp bạn tốt trường thành cầu viện. Nhưng là chờ trường thanh đuổi tới thời điểm, ma tộc đã phá thành mà nhập, trong thành không một người sống, chỉ trừ bỏ Nguyễn Minh Nhàn cái này bị giấu đi may mắn chạy trốn bảy tuổi tiểu nữ hài. Tuy rằng Nguyễn Minh Nhàn thực nghi hoặc vì sao toàn thành người đều đã chết, cô đơn nàng còn sống, hay là đây là cốt chuyện sống? ôm nàng đi xa rời đi kia tòa đã trở thành tử thành không người chi thành trường thanh thánh nhân vươn ra ngón tay ở nguyễn minh nhan trước ngực trên cổ nhẹ nhàng một câu câu ra một quả màu xanh lá ngọc bội là nó ẩn nấp khí tức của ngươi là ma tộc vô pháp phát hiện ngươi đi nguyễn minh nhan nghe vậy mần ra nghĩ thầm này cư nhiên còn có thể giải thích đến thông trường thanh thánh nhân một lần nữa đem này cái ngọc bội thả lại nàng vào áo đối nàng nói hảo hảo mang nó đây chính là cái hiếm có bạo bối Thấy nàng cảm xúc hình như có chút hạ xuống tinh thần xa suốt, trường thanh thánh nhân an ủi nàng nói, đừng nghĩ nhiều, về sau hảo hảo sống sót. Lúc này Nguyễn Minh Nhan cũng không biết trường thanh thánh nhân những lời này tuy rằng nghe một mạc rồi lại có bao nhiêu khó được. Lúc sau, Nguyễn Minh Nhan liền vẫn luôn đi theo trường thanh thánh nhân, theo hắn dấu chân bắt đầu du lịch thế giới này, đôi cái này viễn cổ thế giới tàn khốc cũng có điều hiểu biết. Bất đồng với lời sau... Hiện giờ tu giới là nhân yêu tiên ma hôn cư một giới, yêu cùng ma sinh ra cường đại, bọn họ lấy nhân tộc vì đồ ăn, hiếu chiến thả thích giết chóc. Nhân tộc vì tránh cho yêu ma tập kích, chỉ phải tụ cư kiến thành lấy này chống đỡ yêu ma xâm lấn. Mà trời sinh tiên linh thần cao cao tại thượng không để ý tới nhân gian nhỏ yếu nhân tộc chi khổ, vô tình vô dục không dính nhiễm hồng đuổi đất hỏa. Yêu ma trời sinh tính tàn nhẫn một khi công phá nhân tộc thành trì. liền sẽ đem một thành người toàn bộ giết chết, hoặc làm đồ ăn hoặc là giết người tìm niềm vui. Nguyễn Minh Nhan ban đầu kia tòa thành trì đó là như thế bị hủy diệt. Nhân tộc chỉnh thể thực lực thiên ngược, chỉ có thể tụ cư kiến thành chống đỡ yêu ma xâm nhập, nhưng là ở nhân tộc không thiếu kinh tài tuyệt diễm cường giả tu sĩ. Này đó cường giả tu sĩ một người nhưng địch thiên quân văn mã, chỉ dựa vào mượn bọn họ một người liền có thể ngăn trở yêu ma đại quân. Trường thanh thánh nhân như thế như thế cường giả trí nhất. Phía trước Nguyễn Minh Nhan sở xuất thân kia tòa thành trì, nàng phụ thân liền ở thành nguy là lúc viết thư cấp trường Thanh thánh nhân, gửi cấp hy vọng hắn có thể kịp thời đuổi tới giải vây thành trì nguy, nhưng rốt cuộc vẫn là chậm một bước. Ở Nguyễn Minh Nhan đi theo trường thành thánh nhân mấy năm nay nội, nàng cảm thấy trường thành thánh nhân phảng phất là viễn cổ thế giới phòng cháy viên, nơi nào có yêu cầu hắn liền đi nơi nào, nơi nơi cứu hỏa, cứu viện những cái đó bị yêu ma vây khốn tấn công thành trì. Nhưng là người luôn có phân thân thiếu phương pháp thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có không kịp là lúc, liền như ngày ấy Nguyễn Minh Nhan xuất thân thành chỉ bị phá giống nhau. Mỗi khi lúc này, trường thanh thánh nhân liền sẽ trắng đêm uống rượu, tia nồng đậm mùi rượu chỉ là nghe liền làm người say. Lại một lần trường thanh thánh nhân say như chết, say bất tỉnh nhân sự thời điểm, mới như vậy điểm đại Nguyễn Minh Nhan đi qua đi đẩy đẩy say ghé vào trên bàn trường thanh thánh nhân, đẩy một chút, không tỉnh, lại đẩy một chút. Vẫn là không tỉnh, dùng sức đẩy. Thật vất vả, rốt cuộc đem người đẩy tỉnh. Trường thanh thánh nhân sốc lên mí mắt, mắt say lờ đờ ngông lung nhìn nàng, khàn khàn thanh âm nói, là tiểu minh nhan A chuyện gì? Ta đói bụng. Nguyễn Minh nhan nhìn hắn, căng thẳng một trương tinh xảo tú mị khuôn mặt ngựa khí nghiêm túc nói, tiểu Hai tử không ăn cơm sẽ đói chết, ta đã một ngày không ăn cơm. Hai năm trước nàng sơ tới thế giới này, đó là bảy tuổi không hề tu luyện quá nữ đồng. Hiện giờ hai năm đi qua, nàng đi theo trường thanh thánh nhân bên cạnh cũng vẫn chưa tu luyện quá, như cũng là yêu cầu ăn uống phẩm nhân. Trường thanh thánh nhân nhật tử qua đến tháo, Nguyễn Minh Nhan tự nghĩ là cái thành thục đại nhân, tuy rằng bề ngoài tuổi rút nhỏ, nhưng là nàng tâm linh không nhỏ a cũng không hảo thường xuyên những cái gì đều phiền toái trường thanh thánh nhân, giống nhau đều tự cấp tự túc, chính mình cho chính mình lộng điểm ăn sống tạm không đói chết là được, nàng cũng không chọn. nhưng lần này trường thanh thánh nhân vội vàng lên đường cứu viện thành trì bọn họ đồ ăn sớm tại ba ngày trước liền ăn xong rồi trường thanh thánh nhân tích cốc không cần ăn uống không sao cả nhưng khổ nguyễn minh an nàng thu quát phía trước dư lại một ít mẹ toái liền nước uống căng qua hai ngày trước cho tới hôm nay thật sự không đổ vật nhưng ăn nàng tổng không thể thật đi gặm thảm cỏ đi kia cũng quá thảm lúc này mới có hiện giờ nàng đẩy tỉnh mượn rượu tới sầu trường thanh thánh nhân muốn ăn Trường thanh thánh nhân nghe vậy bình tĩnh nhìn nàng vài lần, đột nhiên hỏi, ngươi có hận hay không ta? Không hận. Nguyễn Minh Nhan ngữ khí bình tĩnh mà nói, ta sẽ không hận một cái không oán không thù người, ngươi đã làm ngươi có thể làm được, chỉ là có chút thời điểm nhân lực không đủ mà thôi, cưng cầu không được. Trường thanh thánh nhân nghe vậy rũ xuống đôi mắt, theo sau ném ra một lọ tích cốc đan cấp Nguyễn Minh Nhan, nói, đói bụng ăn một cái. "Đa tạ cha. Nguyễn Minh Nhan này một ngụm một cái cha kêu đến nhưng lưu loát, nàng một chút đều không ngại chiếm thánh nhân tiện nghi, đều nói thánh nhân có cảm, nhưng phạm là người nhắc tới hắn tôn hảo tên húy hắn liền có thể có điều cảm ứng. Cho nên Nguyễn Minh Nhan có đôi khi liền nghĩ thầm, nàng kêu trường thanh thánh nhân cha, trường thanh thánh nhân có phải hay không có thể có điều cảm giác đâu. Tiếp nhận tích tốc đan, Nguyễn Minh Nhan liền lấy ra một cái đặt ở trong miệng nuốt vào, cảm giác được đói khát dạ dày dễ chịu điểm. Bạch lộc thư viện trước chúng nho môn đệ tử thấy thủy kính trung, bởi vì cắn nuốt một viên tích cốc đan khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra thỏa mãn thần sắc nho nhỏ một con Nguyễn Minh An, không khỏi nói, thảm, quá thảm. Đường đường Nguyễn Trân Nhân, thế nhưng lưu lạc đến như thế hoàn cảnh, ăn không đủ no đói khát độ nhật, quá thảm. Ta quả thực không đành lòng xem đi xuống. Trường thanh thánh nhân thật sẽ không dưỡng hài tử A, ta nhìn Nguyễn Trân Nhân theo hắn hai năm, người này gầy một vòng lớn. Cái đầu cũng không gặp trường, không đói chết đều là Nguyễn chân Nhân động thủ năng lực cường, không nghĩ tới nàng lại vẫn sẽ nấu cơm. Nhìn như vậy nho nhỏ một con Nguyễn chân Nhân dẫm lên ghế cho chính mình nấu cơm, thật là quá làm nhân tâm đau, nhìn không được. Bất quá nhỏ giọng nói một câu, Nguyễn chân Nhân có điểm đáng yêu. Tại đây một đêm qua đi. Trường thanh thánh nhân tựa hồ rốt cuộc ý thức được chính mình bên người đi theo cái này, nữ hoa không phải làm bằng sắt mà là yêu cầu ăn uống một không cẩn thận dễ dàng quải rất gầy yếu huyết nhục chi thân. Hắn bắt đầu đối với Nguyễn Minh Nhan để bụng lên, thế nhưng phá lệ mang theo Nguyễn Minh Nhan đi một cái tường hòa giàu có chấn nhỏ trụ hạ. Đây chính là chấn kinh rồi Nguyễn Minh An phải biết rằng tại đây phía trước trường thanh thánh nhân vẫn luôn buôn ba ở toàn bộ tu giới, nơi nơi cứu viện bị yêu ma vây công chi thành. Ngắn ngủn hai năm làm Nguyễn Minh Nhan ý thức được trường thanh thánh nhân chính là cái chiến sĩ thi đua, hàng năm vô hưu cái loại này, chiến sĩ thi đua thế nhưng cũng có một ngày cho chính mình nghỉ, Nguyễn Minh Nhan cũng là chấn kinh rồi. Đưa Nguyễn Minh Nhan hỏi trường thanh thánh nhân, ngươi không cần đi cứu viện mặt khác bị yêu mà vây công thành chỉ sao? Trường thanh thánh nhân cười cười nói, tạm thời không cần ta ra tay, có những người khác ở đâu? Hắn vươn tay sờ sờ trước mặt ngửa đầu xem hắn nữ đồng, nói. Này hai tháng ta sẽ bồi ngươi. Ngô Nguyễn Minh Nhan Tổng cảm thấy giống như có chỗ nào quái quái, trường thanh thánh nhân hành động giống vậy là mỗi ngày không về nhà công tác cuồng đột nhiên có một ngày buông công tác về nhà nói muốn phóng nghỉ dài hạn bồi bồi người nhà, làm người hoài nghi thực, nếu không phải không có khả năng, Nguyễn Minh Nhan đều phải hoài nghi hắn có phải hay không bị thủ trưởng khai trừ rồi. Bạch lộc thư viện trước khai thiên nhãn chúng nho môn các tu sĩ nhìn thủy kính trung thần sắc hoang mang kỳ quái Nguyễn Minh An, rất muốn vọt vào đi đối nàng nói, đó là bởi vì trường thanh thánh nhân hắn bị mang a từ mấy ngày hôm trước trường thanh thánh nhân viết thư cấp bạn tốt kiếm thánh lục chạm lại nhải nói hắn tình trạng, đề ra một miệng hắn dưỡng cái nữ hoa, nhưng ngoan ngoãn lanh lợi không cần hắn nhọc lòng chính mình chiếu cô chính mình trước đó vài ngày đói cực kỳ mới tìm hắn muốn ăn, làm hắn tâm sinh ấy nấy thương tiếc. Sau đó hắn cho nàng một lọ tích cốc đan. Nhận được tin kiếm thánh lục trạm. Kia nữ hoa không bị ngươi dưỡng chết, có thể thấy được nàng thật là thực hiểu chuyện sẽ chiếu cố chính mình. Vì tránh cho chính mình bạn tốt tương lai có một ngày cha con trở mặt thành thù, lục trạm cường ngạnh buộc hắn buông đỉnh đầu hết thể sự tỉnh trở về bồi nữ nhi mấy tháng bồi dưỡng hạ cảm tình. Lúc này mới có trường thanh thánh nhân bồi Nguyễn Minh Nhan ở chấn nhỏ ngắn ngủi dừng lại định cư một chuyện. Chấn nhỏ. ở chấn nhỏ nhật tử nguyễn minh nhan cùng trường thanh thánh nhân liền giống như là một đôi bình thường cha con giống nhau quá bình thường an tường nhật tử chỉ là nhà người khác đều là phụ thân chiếu cố nữ nhi nhà này lại là trái lại nữ nhi chiếu cố không tốt việc nhà phụ thân nguyễn minh nhan thậm chí còn giao cho bằng hữu cách vách hàng xóm ra 10 tuổi tiểu nội muội nói là giao bằng hữu kỳ thật là nguyễn minh nhan lấy một viên lớn tuổi bao dung hiểu lòng cố vị này tiểu nội muội trường thanh thánh nhân lại cổ vũ nàng tiến đến giao hữu ở hắn xem ra nguyễn minh nhan tính tình quá mức trầm ổn trưởng thành sớm có lẽ là bởi vì đã trải qua những cái đó sự tình duyên cớ có lẽ cùng bạn cùng lứa tuổi nhiều hơn lui tới sẽ khiến cho nàng khôi phục một ít hài đồng thiên chân ngây thơ đồng dạng là khai thiên nhãn bạch lộc thư viện mọi người nhóm không có khả năng thánh nhân ngươi hết hy vọng đi nguyễn chân nhân là không có khả năng thiên thật kiều khờ cha Tiểu thu mời ta tiến đến trích giao dại. Nguyễn Minh Nhan đối trường thanh thánh nhân nói. Chính nằm liệt thái dương phía dưới phơi ánh nắng, uống một bầu rượu trường thanh thánh nhân thanh em lười biếng nói, đi thôi, sớm một chút trở về. Sau đó Nguyễn Minh Nhan liền cùng cách vách tiểu thu mội mội cùng tiến đến trích giao dại. Giao dại trích đến một nửa thời điểm, các nàng bị đột nhiên xâm nhập yêu ma tập kích.